Triệu vô cực nhìn đến Linh Nhi cái dạng này, càng thêm động lòng, hắn bước lên Triệu Linh Nhi cái cảm, chậm rãi hôn lên, Triệu Linh Nhi xấu hổ nhắm mắt lại. Hai người tình mê ý loạn, thời gian dần trôi qua không bị khống chế, tuy nhiên Triệu vô cực đã cùng Triệu Linh Nhi cộng đồng sinh sống rất lâu, nhưng là lần này là ở Triệu Linh Nhi thức tỉnh nữ hoa huyết mạch về sau, hai người thể nghiệm cũng không giống như xưa. Triệu vô cực nhìn không được, ôm Triệu Linh Nhi đi tới trên giường, cái màn giường rơi xuống, chỉ còn lại có một phòng gận sóng sau đó, Triệu vô cực nhìn xem ngủ thật say Linh Nhi, không khỏi có chút yêu quý, triệu vô cực túi người, khẽ hôn một cái Linh Nhi, Linh Nhi tựa như cảm ứng được, bất mãn đống nhúc nít đầu, sau đó ngủ tiếp đi qua. Ba nhưng mà lúc này, biến cố chợt hiện, triệu vô cực đột nhiên cảm giác được thân thể hàng loạt lửa nóng, hắn vội vàng vận công xem xét, chỉ thấy bản thân từ thiên long bát bộ bên trong rút ra cổ thần huyết mạch chiếm được nữ hoa huyết mạch kích thích, dần dần thức tỉnh. Ba cái này cổ thần huyết mạch, kiếm không dễ. Nhưng là từ khi triệu vô cực thu hoạch được về sau, cổ thần huyết mạch sắp nhập vào trong thân thể của mình, liền cũng không còn một điểm âm thanh, tựa như mai danh nhận tích đồng dạng, mặc kệ triệu vô cực làm sao vận công, cũng không cách nào kích hoạt nó. Mà cái này cổ thần huyết mạch cũng rất là tà môn, lúc trước cũng không biết vì sao, cái này cổ thần huyết mạch lại vẫn cứ chọn chúng bản thân, người khác liền xem như muốn cướp đi cũng là vô ích. Mà bây giờ, vậy mà tại trong lơ đã bị kích hoạt lên, triệu vô cực đành phải vận công ngăn chặn bất thình lình lửa nóng. Tận lực giảm bớt mình bị cái này lực lượng mới gây thương tích. Triệu vô cực nhìn thoáng qua nằm ở một bên triệu linh nhi liền tĩnh hạ tâm thần đến ngồi xếp bằng ngồi ở trên mép giường. Ba lúc này từ triệu vô cực thân thể đột nhiên chiếu dọi ra một cái đồ đằng đồ đằng bên trong họa là một người hình tượng mình người đuôi rắn phía sau bảy tay trước ngực hai tay hai tay nắm đằng xả trung ương thổ chi tổ vu thủ hộ đại địa lực lượng đây chẳng phải là 12 tổ vu bên trong hậu thổ sao? Nếu là linh nhi giờ phút này còn thanh tỉnh nhất định sẽ nhận ra cái đồ đằng này, rõ ràng là 12 tổ vu một trong hậu thổ tổ, mẫu thân mình cũng là một mực tham viếng lấy 12 tổ vu, cho nên Linh Nhi cũng rất là quen thuộc. Triệu Vô Cực nắm quả đấm một cái, chỉ cảm thấy thân thể tràn ngập nổ tính lực lượng, mà nặng nề ngưng thực, Triệu Vô Cực hiện tại cảm giác bản thân giống như là một khối cứng rắn bùn đất một dạng. Ba đây chính là hậu thổ lực lượng Triệu Vô Cực khẽ miệng hơi hơi dương lên, trong truyền thuyết, 12 tổ vu hậu thổ tổ vu là trưởng quản lấy đại địa lực lượng. Đúng lúc này Triệu Vô Cực thể nội đột nhiên phát ra từng tầng từng tầng hào quang màu vàng đất, Triệu Vô Cực cảm thấy, Hoàng đế thổ hoàng đạo bản thân chính đang vận hành, ngũ hành chi lực thổ cũng là dục dịch, cảm giác có đồ vật muốn phá đất mà lên mở dạng. Từ từ, Hoàng đế thổ hoàng đạo cùng hậu thổ tổ vũ lực lượng cùng trong thân thể ngũ hành chi lực thổ, từ từ chiếm được thăng hoa, nguyên bản thổ linh lực màu vàng, nhan sắc dần dần trở nên thâm thúy lên. Ba chẳng lẽ, đây là bản cổ đại thần lực lượng. Vậy mà có thể cùng 12 tổ vu lực lượng có phản ứng. Xem ra chính mình thật đúng là nhặt được bảo bà bối. Bàn cổ đại thần cùng 12 tổ vu một dạng, đều là hồng hoang thời kỳ đại năng nhân. Truyền ban cổ lấy bàn cổ phiên bổ ra vận đục, lấy thái cực đồ định địa hỏa phong thủy, phân chia thanh khí trọng khí càn khôn, mở ra hồng hoang thế giới, diễn biến lục đạo luân hồi, sinh sôi không ngừng, mà 12 tổ vu cũng là dùng bản cổ đại thần nhục thể diễn sinh ra cơ thể sống mới, từng cái tổ vu đều có bản thân đặc biệt năng lực. Triệu vô cực suy đoán Cái này lấy được hậu thổ lực lượng nhất định sẽ cùng thổ địa có quan hệ, đọc xong, Triệu Vô Cực vội vàng xoay người xuống giường, cũng không có sửa quần áo ngay ngắn liền đi chân trần đứng trên mặt đất. Hai chân vừa mới tiếp xúc mặt đất thời điểm, Triệu Vô Cực bén nhạy phát hiện, có một cỗ liên tục không ngừng năng lượng từ bàn chân truyền ra, thẳng tắp đạt tới thể nội đan điền bên trong, hội tụ thành một tia thổ hoàng sắc lực lượng tơ mỏng. Triệu Vô Cực đại hỉ, cái này hậu thổ lực lượng vậy mà kỳ diệu như vậy, vậy dạng này không phải liền là có thể mỗi thời mỗi khác chỉ cần mình thân thể bất kỳ một cái nào địa phương tiếp xúc mặt đất, liền có thể tiến hành tu luyện. Ba nhưng mà làm cho Triệu Vô Cực càng thêm ngạc như là, toàn bộ mặt đất giống như đều là thuộc về mình một dạng, trước đó hoàng đế thổ hoàng đạo chỉ là mượn dùng lấy đất đai lực lượng, mà bây giờ, tựa như là cùng mình hòa làm một thể một dạng, đối với đại địa khống chế càng thêm muốn gì được lấy một dạng. Chúc mừng ký chủ giải tỏa 12 tổ vũ chi nhánh nhiệm vụ, nhiệm vụ độ hoàn thành, tháng 1 năm 12, sơ bộ nhiệm vụ ban thưởng xúc địa thành thốn. Ngưng thổ, trọng lực gấp bội. Trọng lực gấp bội có thể thao túng trọng lực. 12 tổ vũ. Không phải là để cho ta siêu tập hoàn chỉnh cái 12 tổ vũ lực lượng A. Triệu vũ cực không khỏi có chút nghi hoặc, chính đang suy đoán nói. Triệu vũ cực trong đầu hiện ra một cái to gan ý nghĩ, hậu thổ thổ thổ. Ngũ hành chi lực càng là không cần phải nói, mà hoàng đế thổ hoàng đạo cũng là thổ thổ. Ba cái này bản nguyên tương thông, có lẽ mấy loại này công pháp càng là có thể dung hợp. Có ý nghĩ này. Triệu Vô Cực cũng không chê trên mặt đất lạnh, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhất tâm tăng dụng, vận chuyển ra thủ thuộc tính công pháp, chỉ thấy Triệu Vô Cực hai mắt trong nháy mắt trở nên thâm thúy, sâu không thấy đáy giống như là thần linh một dạng trang trọng. Quanh thân bên ngoài, vây quanh một vòng thổ hoàng sắc vầng sáng, Triệu Vô Cực bên người cũng là lơ lửng một cái hạt châu màu vàng đất. Đây cũng là ba loại công pháp biểu hiện, Triệu Vô Cực tay phải vung lên, lơ lửng hạt châu màu vàng đất liền cùng thổ hoàng sắc vầng sáng va nhau, dần dần có chút dung hợp xu hướng. Triệu vô cực bắt trước làm theo, đem hậu thổ chi đạo cũng là dung hợp đến trong đó. ba cái lẫn nhau kết hợp, triệu vô cực từ đó rút ra một cỗ ngưng trọng năng lượng, cái này nhìn không nhiều đoàn năng lượng, vậy mà nặng tới ngàn cân, mà ở triệu vô cực trong tay, giống như là đồ chơi một dạng, rất là nhẹ nhõm. Đây, đây chính là dung hợp về sau lực lượng sao triệu vô cực cảm thụ được trên tay truyền đến khí tức dày nặng, có chút say mê thì thầm. Không nghĩ tới ba loại công pháp dung hợp về sau, lại có uy lực như vậy vừa xa khỏi triệu vô cực tưởng tượng. chuyển đổi hoàn thành về sau, triệu vô cực liền xoay người từ dưới đất đứng lên, vô ngông một cái bên trên cho bụi, chỉ thấy trên giường Linh Nhi vẫn là một mặt ngủ say bộ dáng cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, rất là dáng vẻ khả ái. Triệu vô cực liền gión rén bò lên giường, thay Linh Nhi đắp chăn xong, mình cũng bò tiến vào, hai tay chậm rãi hoàn lên Linh Nhi eo, đem Linh Nhi ôm vào trong độ ngực của mình. Triệu Linh Nhi ngủ say bên trong, đống núp chờ mình ở triệu vô cực trong lồng ngực tìm một tư thế thoải mái, lại tiếp tục ngủ thật say. Đối với triệu vô cực mà nói, đây là một cái ngọt ngào ban đêm, mà đối với một ít người mà nói, cái này sẽ trở thành một khó quên nhất ban đêm, cũng là một ít người sau cùng một buổi tối. chương 79, yêu quái chính là dùng để hố. Ba lúc này thuộc sơn bên trên, bái nguyệt giáo chủ đứng ở tòa yêu tháp phế tích, quan sát toàn bộ thuộc sơn, trên trời yêu vân dày đặc, rất có một cỗ tầm mắt bao quát non sông cảm giác, Kim bằng báo tử tinh yêu thánh bên cạnh đứng ở một bên. Thục sơn có thể luôn hãm, nhờ có hai vị. Bái nguyệt giáo chủ đối với hai yêu chắp tay. Khách khí, nếu không phải bái nguyệt giáo chủ xuất thủ tương trợ, đánh lén tiểu kiếm tiên, sợ là hai người bọn ta còn không đối phó được tiểu kiếm tiên. Đại bằng yêu vương ôm lấy ngực, khoe môi nứt lên vết máu miễn cưỡng nói ra. Tiểu kiếm tiên trước khi lâm trùng, tự bạo đan điển, lại dám lôi kéo hai cái yêu thánh cùng chết, may mà hai yêu thánh ra dày thịt béo miễn gương chặn lại có thể so với chân tiên một kích bạo tạc. Ba nhưng mà hai yêu cũng là vô cùng thê thảm, đại bằng yêu vương đầy người tất cả đều là vết máu, hai cái che trời đại sĩ bên trên lông không có mấy, báo tử tinh càng không cần phải nói, bản thân thực lực liền so đại bằng yêu vương thấp một đoạn, hiện nay càng là vết thương đầy người, hai cánh tay cánh tay vô lực rũ xuống bên hông, hiển nhiên là đoạn. Báo tử tinh cũng là đang cảm thán vừa rồi chiến đấu mạo hiểm, bãi nguyệt giáo chủ một mặt ý cười nhìn xem hai cái yêu vương Ba bây giờ thuộc sơn đã là của chúng ta, hai vị cũng nhanh chút ngồi xuống chữa thương, đây là hai khỏa chữa thương đan dược, hai vị mau mau ăn vào. Dứt lời, Bái Nguyệt giáo chủ từ trong ngực móc ra hai khỏa đan dược, ném cho báo tử tình cùng đại bằng yêu vương, hai yêu vội vàng tiếp được, nhìn cũng không nhìn trực tiếp uống, trước đó chữa thương đan dược cùng cái này giống như lúc. Nhìn đến hai cái yêu vương uống đan dược, Bái Nguyệt giáo chủ nụ cười trên mặt càng đậm, hai yêu ngồi xếp bằng, vận công pháp hóa giải đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cố dược tính chạy vào kinh mạch bên trong, hướng về chỗ càng sâu dung nhập. Đan dược hóa giải xong sau, báo tử tinh một mặt mờ mịt, đan dược này sao không có tác dụng a? Vết thương trên người vẫn là trước sau như một, ngũ tạng lục phủ vẫn là cùng hỏa thiêu một dạng, căn bản không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Đại bằng yêu Vương cũng là nghi ngờ mở to mắt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp, hai yêu liền nhìn về phía Bái Nguyệt giáo chủ, Bái Nguyệt giáo chủ khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Giáo chủ Vì sao Đại Bằng Yêu Vương vừa định đặt câu hỏi, liền bị bái nguyệt giáo chủ cắt đứt, không có vì cái gì, vì sứ mạng của các ngươi đã hoàn thành, hiện tại với ta mà nói đã vô dụng, sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ba cái gì? Nói như vậy, vừa rồi đó là Đại Bằng Yêu Vương cùng báo tử tinh một mặt chấn kinh, không sai, căn bản không phải thuốc chữa thương, là ta đã chuẩn bị trước hóa công tán. Bái nguyệt giáo chủ trầm rãi dạo bước đến bên cạnh hai người. Người! Tiểu nhân báo tử tinh mắt hạnh trừng trừng đầu ngón tay nhắm thẳng vào Bái Nguyệt giáo chủ, nói không ra lời. "A, cùng các ngươi những cái này yêu thú cần phải quan tâm cái gì tiểu nhân quân tử sao?" Nói xong, Bái Nguyệt giáo chủ đứng ở báo tử tinh trước mặt, đột nhiên rũa ra 10 ngón, khấu chặt ở báo tử tinh trên đầu, trong tay lực đạo vừa dùng, linh khí trong nháy mắt ở báo tử tinh trong đầu xuất phát, phá hủy nàng não tổ chức, báo tử tinh trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, không, có khí tức. Bái Nguyệt giáo chủ như không có chuyện gì xảy ra đứng thẳng người, vẫy vây tay một mặt lạnh nhạt nhìn xem đại bằng yêu vương, đại bằng yêu vương có chút kinh khủng, hướng về phía sau bỏ mấy bước, muốn vận công chống, cự bái nguyệt giáo chủ. bái nguyệt giáo chủ khẽ mỉm cười, ngươi không nên uổng phí khí lực, cái này hóa công tán có thể để ngươi ba canh giờ bên trong không sử dụng ra được một điểm công lực, vẫn là để ta tới giúp ngươi giải thoát ta. bái nguyệt giáo chủ nói xong, liền giống đối đai báo tử tình một dạng bắt trước làm theo, đại bằng yêu vương cũng là tử vong. làm xong tất cả những thứ này, bái nguyệt giáo chủ hướng về sụp đổ tòa yêu tháp. Hai tay khẽ vộ, một cỗ hấp lực ở phế tích bên trong hút ra hai khỏa to bằng nắm tay trẻ con kim đan, nếu là hai đại yêu vương còn tại thế, nhất định sẽ hô to lên tiếng, vật này chính là tuyệt phẩm yêu đan. Bái Nguyệt Giáo chủ đem hai khỏa yêu đan nắm trong tay, vướt vướt, nhiều nồng nặc yêu khí, chỉ là đáng tiếc, xuất sinh đồ vật chỉ có thể cho xuất sinh dùng. Ngay sau đó, Bái Nguyệt Giáo chủ một tay rỗi ra vẽ ra trên không trùng từng đạo từng đạo hoa cả mắt ấn ký, rót thành nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu phụ chú lơ lửng trên không trung phủ chú chậm rãi tụ hợp vào bái nguyệt giáo chủ trong tay yêu đan bái nguyệt giáo chủ tay cầm hai khỏa yêu đan đặt ở hai cái thi thể còn ấm áp yêu vương trong miệng chỉ thấy một cỗ nồng nặc yêu khí từ hai cái thi thể bên trong phun ra chậm rãi bao trùm toàn bộ thân thể nửa khắc đồng hồ về sau hai cái thi thể đột nhiên động một cái thẳng tắp đứng lên toàn thân yêu khí toàn diện bị hấp thụ đi vào ba nếu là nam chiếu quốc hậu ở đây liếc mắt liền nhận ra đây cũng là nam chiếu độc nhất vu thuật 4 khôi lỗi thuật Đem thi thể hóa thành khôi lỗi của mình, cùng cương thi một dạng, có thể cung cấp bản thân điều khiển. Bái Nguyệt Giáo chủ nhìn mình vừa mới hoàn thành hai cái tác phẩm, không khỏi hài lòng gật đầu một cái, chỉ thấy hai cái yêu vương, vẫn là cùng khi còn sống giống như lúc, sinh động như thật, vết thương trên người đã sớm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một điểm bất đồng chính là, hai cái yêu vương hai mắt vô thần, một mực ngơ ngác nhìn phía trước. Ba bây giờ thuộc Sơn cũng bị công hãm, toàn bộ thuộc Sơn đã không có một người sống, tòa yêu thắp cũng bị đầy. Đã như thế, Bái Nguyệt giáo chủ kế hoạch đã hoàn thành, ngay sau đó, Bái Nguyệt giáo chủ liền dẫn hai cái khôi lỗi bay khỏi Thục Sơn, hướng về Nam Chiếu quốc phương hướng rời đi. Sau lưng, chính là một trận phế tích Thục Sơn, chỉ có nóng bỏng đại hỏa cùng thi thể đầy đất chứng minh vừa mới xảy ra chuyện gì. Hai ngày sau, Thục Sơn chịu khổ diệt môn tin tức truyền đến Trường An, Lưu gia đại môn bị người đẩy ra. Lâm Nguyệt Như một mặt trắng bệ lao đến, trông thấy chính đang trong đường ngồi uống trà triệu vô cực liền chạy nhanh tới. Việc lớn không tốt, Việc lớn không tốt. Lâm Nguyệt Như thở hồn hển, nói ra, triệu vô cực một mặt lạnh nhạt, cho nàng rót chén trà nước, bưng tới, ra hiệu nàng uống xong từ từ nói. Lâm Nguyệt Như khuôn mặt đỏ lên, tiếp nhận nước trà một ngụm buồn bực, việc lớn không tốt, Thục Sơn trong vòng một đêm bị diệt môn. A, triệu vô cực nghe xong, nhướng mày, vô vô triệu linh nhi chính đang đấm lưng cho hắn tay nhỏ, Thục Sơn diệt môn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, là người phương nào gây nên? Là, là yêu nhân. Theo người khác nói tới, toàn bộ thuộc sơn bên trên tất cả đều là đoạn chi tàn hài, có thật nhiều đều là yêu thú thi thể, cả nhà hoang liệt. Lâm Nguyệt Như nhớ lại nói, Triệu Linh Nhi nghe xong, trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Vậy, cái kia tiểu kiếm tiên đây? Triệu vô cực vội vàng truy vấn, tiểu kiếm tiên thế nào? Vừa nhắc tới tiểu kiếm tiên, Lâm Nguyệt Như không khỏi có chút hệ ngoại, không có nghe nói tiểu kiếm tiên tin tức, dò xét người cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì, chỉ ở trên đỉnh núi phát hiện một chui kiếm gãy. Còn có đầy đất máu tươi, tiểu kiếm tiên. Hắn sợ là giữ nhiều lành đi ta. Triệu Linh Nhi một mặt khẩn trương, bờ môi đều bị cắn mất đi huyết sắc, đã như thế, nàng vẫn là không nhịn được muốn hỏi, không ai sống sót sao? Ba bên người Triệu vô cực cau mày, nắm Triệu Linh Nhi tay nhỏ, vội vàng an ủi nàng. Chương 80, liền xem như cùng toàn bộ người trong thiên hạ là địch. Lâm Nguyệt Như một mặt hề phải nói, không có. Một cái đều không sống sót. A, cái này quá tàn nhẫn. Rốt cuộc là ai làm? Triệu Linh Nhi không khỏi có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Triệu vô cực hai tay khoanh lấy để trên bàn, trầm tư nói, có thể triệu tập nhiều như vậy yêu thú, chỉ sợ cũng chỉ có đại bằng yêu vương cùng cái kia báo tử tinh. Vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn bọn họ như vậy hay sao? Triệu Linh Nhi chu miệng, rất là không cao hứng. Triệu vô cực vuốt một chút triệu Linh Nhi cái mũi, chúng ta liền khởi hành, tiến về thuộc sơn giò xét một phen. Ta cũng muốn đi. Lâm Nguyệt Như vội vàng nói. Triệu vô cực nhìn Lâm nguyệt như, gật đầu một cái. Tiểu kiếm tiên cũng coi là cùng chúng ta có chút giao tình, chuyện này không thể không quản không hỏi. Tốt nhất đem bảy đại yêu thánh còn sót lại lực lượng toàn bộ tiêu diệt, bằng không lưu lại tai họa đối với chúng ta không có chỗ tốt. Triệu vô cực nói ra, liền muốn mang theo hai nàng đi ra ngoài. Lưu tấn nguyên cùng Thải y đám người nhìn Triệu vô cực thần thái trước khi xuất phát vội vàng, liền chạy lên phía trước hỏi, ân công, các ngươi muốn đi đâu? Có cần hay không chúng ta cùng một chỗ? Không được. Thục Sơn sự tình các ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ. Triệu vô cực phất phất tay. Nghe xong là Thục Sơn sự tình, hai người chờ mặc, hiển nhiên là biết rõ tiểu kiếm tiên ngộ hại, ta đang nghĩ đi kiểm tra một phen, các ngươi trước hết đừng đi theo. Tốt, vậy chúng ta ngay tại nhà chờ đợi ân công các ngươi. Thải Ý gật đầu một cái, khéo léo nói ra. Triệu vô cực liền dẫn hai nàng nhanh chóng chạy tới Thục Sơn dưới chân, Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cũng là bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình, nói là địa ngục nhân gian cũng không đủ. Trên mặt đất còn có còn chưa khô cạn vết máu, Thục Sơn đại môn sớm bị phá hủy. Triệu Vô Cực vội vàng mang theo hai nàng hướng về trên núi đi đến, Thục Sơn đỉnh núi cũng là một mảnh hỗn độn, tất cả đều là đoạn chi tàn hài, vô cùng thê thảm. Triệu Vô Cực vội vàng vận khởi linh lực, kiểm tra chung quanh còn có hay không người sống. Tướng công mau tới, nơi này còn có cá nhân. Triệu Linh Nhi ở một nơi bức tường đổ phía dưới thét lên, nguyên lai Triệu Linh Nhi thức tỉnh nữ hoa huyết mạch về sau, không chỉ có là có thể chữa trị và vật càng đối với sinh mệnh có cực mạnh dò xét năng lực triệu vô cực cùng lâm nguyệt như vội vàng chạy tới do xét phía dưới một người bị đặt ở bức tường đổ phía dưới vẹn vẹn còn có một hơi thở treo triệu vô cực liền tranh thủ ép ở trên người hắn vách đá đẩy ra chỉ thấy lộ ra một bóng người đến nhìn quần áo là thuộc sơn nội môn đệ tử triệu vô cực không khỏi nhìn về phía triệu linh nhi lần này xem ngươi ưn ưn triệu linh nhi gật đầu một cái nửa quỳ ở thuộc sơn đệ tử trước người đưa tay phải ra Thể nội vận chuyển nữ hoa linh lực, hai con mắt giống hai khỏa bảo thạch chiếu lấp lánh, nhàn nhạt đủ mọi màu sắc quang từ trong cơ thể của nàng bắn ra, hội tụ đến tay phải của nàng bên trên. Phu cận giống như cũng nhận nữ hoa huyết mạch cảm ứng, từ trong khe đá, nham thạch phía dưới, nhao nhao phát ra nguyên một đám tiểu trồi non, theo triệu linh nhi công lực vận chuyển, trồi non chậm dại sinh trưởng, chỗ nhanh táng diệp. Triệu linh nhi dẫn dắt đến những cái này giàu có sinh mệnh khí tức quan mang, hướng về trọng thương thuộc sơn đệ Tử đi. Quang mang từng điểm tiến nhập hắn thân thể, triệu vô cực cảm giác được rõ ràng hắn sinh mệnh dấu hiệu càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng ổn định lại, thân thể chịu ngoại thương càng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Tốt, đây chính là nữ hoa thần kỹ một trong bổ thiên nhất chỉ, chỉ cần còn có một hơi thở, ta liền có thể đem hắn cấp cứu sống. Triệu Linh Nhi không khỏi có chút đắc ý nói. Triệu vô cực tức giận bốt xuôi nàng ngũi, tán dương, ta liền biết chúng ta Linh Nhi là lợi hại nhất, nhất định chính là huyền hồ tế thế, tại thế hoa đà Triệu Linh Nhi không khỏi có chút nghi vấn, hoa đà là ai? Rất lợi hại phải không? Triệu Vô Cực không khỏi xấu hổ, không nghĩ tới nói lỡ miệng, thế giới này thế nhưng là còn không có hoa đà. Ngạch, hoa đà là cái rất lợi hại thời thuốc, bệnh gì đều có thể chữa cho tốt. À, cái kia Linh Nhi cũng muốn làm hoa đà. Triệu Linh Nhi một mặt hương phấn nói. Triệu Vô Cực có chút xấu hổ, Lâm Nguyệt Như đầy mắt hâm mộ nhìn xem chính đang vui đùa ẩm ý hai người, nhiều khát vọng Triệu Vô Cực cũng như vậy đối với mình yêu thương phải phép là mình cuối cùng vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài. Nước. Ta muốn uống nước lúc này trên đất người cũng muốn tỉnh lại, triệu vô cực vung tay lên, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một túi nước đến, cho hắn uống. Uống nước xong về sau, nam tử kia liền nặng nghề ngủ thiếp đi, xem ra là thụ thương quá nặng tổn thương nguyên khí. Phân phó hai nàng ở trong này, triệu cố cái kia trọng thương nam tử, triệu vô cực liền một mình đi một bên khác tìm kiếm. Triệu vô cực vừa mới mở bụi cỏ, liên nhìn đến trước đó tiểu kiếm tiên địa phương chiến đấu có một chút vết máu nhìn xong triệu vô cực liền đứng ở đất bằng trong tay chỉ pháp chuyển động thiên địa linh khi chậm rãi hướng triệu vô cực vọt tới chú ngữ thành hình triệu vô cực vội vàng vận dụng đến bản thân trên ánh mắt hai mắt trong nháy mắt phóng thích kia sáng chói mắt ngược dòng tìm hiểu chi thuật dùng để truy tìm quá khứ tương lai có thể ngắn ngủi xem xét liên quan tới quá khứ tương lai phát sinh sự tình nhưng là ngược dòng tìm hiểu thời gian chỉ có ngắn ngủi 10 phút đồng hồ Về sau liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vô Cực trước mắt hiện ra yêu thú xâm lấn hiện trạng, yêu thú đại quân phô thiên cái địa, thuộc sơn đệ tử ra sức chống cự, Triệu Vô Cực còn từ trong đó phát hiện trước đó trốn chạy đại bằng yêu vương cùng kim báo yêu vương, hai cái yêu vương đứng ở phía sau núi tỏa yêu tháp phía trên, hai người cùng nhau liên thủ đèm tỏa yêu tháp phá hủy, trong nháy mắt yêu vân dày đặc. Hình ảnh nhất truyện, màn ảnh truyện hướng Triệu Vô Cực vị trí đỉnh núi, chỉ thấy tiểu kiếm tiên một người ra sức đối kháng hai cái yêu vương. Một chiêu một thức đều phát huy hủy thiên diệt địa uy lực, bạo phát ra bản thân toàn bộ thực lực, áp chế hai cái yêu thánh. Vậy mà lúc này, không biết từ chỗ nào lao ra một cái bạch đi nam tử, thoáng hiện đến tiểu kiếm tiên bên người, đem tiểu kiếm tiên đánh lén gây nên tổn thương, mà ở tiểu kiếm tiên trước khi chết, ở cùng đường bí lối tình huống phía dưới, tiểu kiếm tiên vậy mà kéo lại hai cái yêu vương, dứt khoát kiên quyết tự bạo đan điển, hình ảnh đến nơi đây liền đoạn. Triệu Vô Cực đứng tại chỗ, chậm rãi suy tư, chuyện về sau cũng không biết Đột nhiên xuất hiện bạch di nam tử đến cùng là ai, hai cái yêu thánh đến cùng chết chưa, hiện trường cũng không có phát hiện hai cái yêu thánh thi thể, mà bọn họ lại đi đâu. Liên tiếp vấn đề nổi lên, nguyên một đám nghi hoặc để cho người nhức đầu, triệu vô cực cũng không muốn suy nghĩ tiếp, nhưng là có thể xác định được chính là, tiểu kiếm tiên đã chết, yêu thánh không biết tung tích, mà tỏa yêu tháp cũng bị đẩy, chỉ sợ về sau sẽ có vô số yêu ma hướng về phía Linh Nhi mà đến, xem ra ngày tháng bình an không nhiều lắm. Ba nhưng mà dạng này cũng sẽ không đánh Triệu Vô Cực tự tin, bọn họ nếu là còn dám chọc tới đến bản thân, tổn thương Linh Nhi mà nói, Triệu Vô Cực không ngại để bọn hắn có đi mà không có về, tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi. Triệu Vô Cực ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc, nếu như còn dám có người mưu toan tổn thương Linh Nhi, liền xem như cùng toàn bộ người trong thiên hạ là địch, Triệu Vô Cực cũng không sợ hãi, hắn nhận định nữ nhân, không ai có thể tổn thương được. Chương 81, duy nhất biến số. Ba đối với tiểu kiếm tiên Triệu Vô Cực vẫn luôn là trong lòng còn có hảo cảm, không chỉ là hắn khoai y ân cũ, càng là hắn cách đối nhân xử thế hiệp can nghĩa đảm. Không tiếc tự bạo đan điền cũng muốn diệt trừ hai đại yêu thánh, trên đời lại không tiểu kiếm tiên, Triệu Vô Cực cũng là cảm thấy có chút thất vọng mất mát. Triệu Vô Cực tiến lên đi vài bước, trước mắt trong rừng, dấu vết chiến đấu rõ mồn một trước mắt, tiểu kiếm tiên bảo kiếm càng là từ đó đứt gãy, chỉ còn lại một nửa thân kiếm cắm ở một bên khe nham thạch bên trong, liền xem như kiếm gãy cũng là sắc bén như vậy ở ánh nắng phía dưới tản ra phong mang giống như là đang biểu hiện ra nó trước đó anh dũng xuất phát từ đạo nghĩa cũng là xuất phát từ nhớ lại triệu vô cực liền leo lên thuộc sơn chỗ cao nhất đào cái hố đem để lại kiếm gây bỏ vào vì hắn lập cái y quan gia triệu vô cực rút kiếm ra khỏi vỏ thiên kiếm chiếu sáng rạng rỡ tản ra sắc bén quang mang tùy ý đao kiếm đem một bên thụ một trẻ thành một tấm gỗ bài cắm ở y quan gia trước đó triệu vô cực tự mình nâng bút bên trên viết đến ngự kiếm thừa phong lai trừ ma thiên địa gian thiên bôi túy bất đảo duy ngã tiểu kiếm tiên thật đơn giản mấy bút thi tử cũng coi là ghi chép tiểu kiếm tiên lúc còn sống tiêu sái triệu vô cực ngay sau đó từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bình lão tiểu, tuy nói hắn không thường uống rượu nhưng là trong giới chỉ luôn có chút hàng tồn mở ra nắp ấm một bình rượu ngon toàn bộ vung vãi ở tiểu kiếm tiên trước mộ một đời không yêu giang sơn không thích trương diện người lại chỉ ham mê yêu rượu ta triệu vô cực hôm nay cũng là kính ngươi một chén Về sau thế nhưng là lại cũng uống không đến. Ở trên đỉnh núi đợi chỉ chốc lát, triệu vô cực nhìn một chút sơn động sụp đổ tòa yêu tháp, liền đi xuống núi, hướng Linh Nhi lâm nguyệt như các nàng đi. tướng công mau tới, người kia tỉnh. Linh Nhi nhìn triệu vô cực từ trên núi đi xuống, vội vàng kêu gọi hắn. Triệu vô cực vội vàng đi tới, chỉ thấy nguyên bản hôn mê trọng thương thuộc sơn đệ tử cũng là tỉnh lại, lúc này chính nằm trên mặt đất điều thức, bờ môi vẫn còn có chút trắng bệnh, xem ra là mất máu quá nhiều. a Ngươi cảm giác thế nào? Triệu vô cực liền ngồi xổm người xuống, hỏi. Người kia mở mắt, nhìn về phía Triệu vô cực, tạ ơn công cứu giúp. Vạn bối Mậu Vân cảm ơn. Người này chính là thuộc sơn đại đệ tử Mậu Vân. Nhắc tới cũng là may mắn, Mậu Vân ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc bị tiểu kiếm tiên cứu, thân chịu trọng thương, lại bị Kim Báo yêu Vương một trường đánh rơi đến dưới thạch bích, hôn mê bất tỉnh, lại không nghĩ rằng vậy mà trốn qua một kiếp, bị Triệu vô cực đám người cứu lên. Chỉ là việc nhỏ chúng chi ta với các ngươi trong sư môn tiểu kiếm tiên cũng tính có chút giao tình. Triệu vô cực từ chối nói. Tiểu kiếm tiên. Ngươi biết tiểu kiếm tiên sư tôn, hắn thế nào? Mộng vân một mặt kích động nhìn xem triệu vô cực, không khỏi liên lụy đến nội thường, ho kịch liệt lên. Hắn. Hắn ở đỉnh núi cùng hai cái yêu vương đại chiến, bất hạnh bỏ mình. Triệu vô cực thấp giọng thì thầm nói, thanh âm bên trong lộ ra vẻ bị thương. Làm sao có thể? Sư tôn lão nhân ra ông ta vậy mà. Đây là trời muốn diệt ta Thục Sơn ao Mộng Vân có chút kích động, muốn đứng dậy, Triệu Linh Nhi vội vàng để lại hắn, nhường hắn không nên kích động. Lúc này, ta cũng bất lực. Ba chuyện này cùng Triệu Vô Cực cũng là có một chút quan hệ, nếu như không phải hắn giết chết kiếm thánh, Thục Sơn sợ là cũng sẽ không thê lương như vậy, chí ít cũng sẽ nhiều hơn một chút phần thắng. Đương nhiên những sự tình này Triệu Vô Cực chắc chắn sẽ không cùng Mộng Vân nói rõ ra, bằng không Mộng Vân nhất định sẽ cùng Triệu Vô Cực trở mặt thành thủ. Triệu Linh Nhi mấy người cũng là biết được. Liền tự nhiên cấm thanh bất ngữ, bi thương qua đi, triệu vô cực liền đổi vịn Mộng Vân đi xuống núi. Ba lúc này Nam Triều Quốc, quốc chủ, công chúa có tin tức. Biến mất không thấy gì nữa bái nguyệt giáo chủ xuất hiện ở Nam Triều Quốc Hoàng Cung bên trong, một trung niên nam tử đang ngồi ở Long ỷ xem tấu trường, vừa nghe đến bái nguyệt giáo chủ thanh âm liền lập tức ngẩng đầu lên. Ba cái gì? Ái khanh ngươi lặp lại lần nữa. Linh Nhi có tin tức. Nam Triều Quốc chủ một mặt kích động đứng dậy, bắt lấy bái nguyệt giáo chủ bà vai hỏi Chúc mừng quốc chủ, Linh Nhi công chúa có tin tức. Bái Nguyệt giáo chủ rút lui một cái dựng ở trên vai hắn tay, đối với quốc chủ chắp tay nói. Nàng ở đâu? Nàng bây giờ đang ở nơi nào? Nam chiếu quốc chủ sớm đã không còn trước đó ổn trọng, cùng trước đó tưởng như hai người, bây giờ lại kích động nói không ra lời. Khởi bẩm quốc chủ, vì thần dạ quan thiên tượng, phát hiện Linh Nhi công chúa buồn mạng tinh thần cách Nam chiếu quốc càng ngày càng gần, sợ là đang theo Nam chiếu quốc phương hướng chạy đến. Vi thần liền vội vàng phái người tiến đến nên đón Linh Nhi công chúa, sớm ngày đem Linh Nhi công chúa mang về nước. Làm phiền bái nguyệt Thái khanh, vậy nàng hiện tại trôi qua thế nào? Nam chiếu quốc chủ thở dài một hơi, vội vàng tiếp tục hỏi. Linh Nhi công chúa hiện tại bình yên vô sự, nhưng là ở nàng buồn mạng tinh thần chung quanh lại xuất hiện một đoàn hắc khí, chính đang chậm rãi ăn mòn nàng, vi thần chỉ sợ hắc khí kia, sẽ đối với Linh Nhi công chúa bất lợi à? Bái nguyệt giáo chủ hơi hơi meo lên con mắt, không có hảo ý nói ra. Nam chiếu quốc chủ nguyên bản mới vừa buông xuống tâm, trong nháy mắt bị nhức lên, kích động hỏi, ba cái gì hắc khí? Vậy mà lại đối với Linh Nhi bất lợi. Thái Khanh, làm sao đây a? Bái Nguyệt Giáo chủ chắp tay sau lưng, ở Nam chiếu quốc chủ trước mặt đi tới đi lui, nhìn xem một mặt kích động không biết làm sao Nam chiếu quốc chủ. Quốc chủ không nên kinh hoàng, hắc khí kia bây giờ còn chưa có đối với công chúa thế nào, ta chỉ sợ là hắc khí kia sẽ che công chúa, bất quá không cần lo lắng, ta sẽ trợ giúp công chúa đem hắn tiêu diệt giúp công chúa tìm về bản tâm vậy cái này làm phiền bái Nguyệt Thái KhaNh, chuyện này liền làm phiền ngươi cũng đa tạ bái Nguyệt Thái KhaNh thay bổn quốc chủ phân ưu giải nạn Nam triều quốc chủ một mặt vui mừng hắn đối với bái Nguyệt giáo chủ làm việc cái gì đều rất là yên tâm tất cả lớn nhỏ quốc sự cũng đều cùng bái Nguyệt giáo chủ thương thảo bái Nguyệt giáo chủ khẽ miệng hơi hơi dương lên lộ ra một vòng cười tà vì quốc chủ bài yêu giải nạn là vi thần bản chất vi thần liền đi an bài một chút sớm ngày đem công chúa giải cứu ra quốc chủ rất là vui mừng, vội vàng thua tay nói, có bái nguyệt ái khanh, thực sự là nam chiếu quốc một chuyện may lớn, ái khanh mau đi đi, tranh thủ sớm ngày giúp Linh Nhi thoát ly khổ hải. Bái nguyệt giáo chủ chắp tay nói ra, vi thần cáo lui, liền đi ra khỏi phòng. Bái nguyệt giáo chủ mới vừa trở lại bản thân phụ đệ, liền đưa tới một cái bổ câu đưa tin, trên giấy viết chút chữ, liền đem bổ câu đưa tin phái ra ngoài. Bổ câu đưa tin vũ cánh phành phạch, bay hướng nơi xa biến mất không thấy gì nữa, công chố nhà. Có lẽ là thời điểm lãnh giáo một chút cái kia thần bí Triệu Vô Cực Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt âm tàn, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Đích Xác, hắn quả thật có thể nhìn đến Triệu Linh Nhi buồn mạng tinh thần đang hướng về nam chiếu quốc phương hướng mà đến, mà ở nàng tinh thần chung quanh, xuất hiện lại không phải một đoàn hát vụ, mà là một quả chói mắt sao kim, sáng chói sinh huy, để Bái Nguyệt giáo chủ lòng sinh chán ghét, viên này sao kim, vậy mà lấn át bốn phía tất cả đốm nhỏ con mang. Ba nhưng mà hắn nhưng lại không biết, một viên này sao kim lại trở thành hắn toàn bộ kế hoạch duy nhất biến số. chương 82, mình chọn đường, bản thân chỉ có thể ngậm lấy nước mắt đem nó đi đến. Triệu vô cực sư phụ, người này thế nào? Lâm gia đại môn bên ngoài, chính đang cửa ra vào dạo bước Lưu Tấn Nguyên nhìn đến Triệu vô cực đám người con cá nhân trở về, liền nên đón. Ba đây là thuộc Sơn duy nhất người may mắn còn sống sót, nhanh an bài cái gian phòng, hắn cần tính dưỡng. Triệu vô cực vội vàng có ngộng vân đi vào bên trong. Lưu Tấn Nguyên nghe xong. Vội vàng phân phó hạ nhân chuẩn bị một gian phòng trọ, triệu vô cực đem Ngộng vân đặt lên giường, ngậm vân đang ngủ say, một mực chưa tỉnh. Tốt, các ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, nơi này tìm người nhìn xem là được. Triệu vô cực nhìn hai nàng mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, liền phất phất tay cùng các nàng cùng nhau ra phòng, lưu lại ngậm vân một người lặng lặng dưỡng thương. Lưu tấn nguyên cùng thải uy nghe triệu vô cực giải thích về sau, không khỏi thở dài nói, đây thật là thiên tai nhân họa, ngậm vân cũng là đáng thương. Đúng à đúng à hai cái kia yêu quái thực sự là quá ghê tởm nếu như bị ta bắt đến nhất định muốn đem bọn hắn lột ra cho thịt. Thái Y cũng là một mặt phẫn hờn nói: Tấn Nguyên, đi theo ta lâu như vậy ta cũng không chính thức dạy qua ngươi võ công, ngày mai sáng sớm ở đại viện chờ ta. Triệu vô cực trầm mặc một hồi, suy tư thật lâu liền đối với chính mình cái này tiện nghi đồ đệ nói ra. A, là sư phụ. Lưu Tấn Nguyên đại hỉ, sư phụ rốt cục đáp ứng dạy bản thân công phu, bản thân có thể không kích động sao? Từ khi thu cái này tiện nghi đồ đệ, triệu vô cực còn chưa bao giờ dạy hắn học qua một chút đồ vật, triệu vô cực cũng là có chút xấu hổ, học chút võ công cũng là đối hắn mà nói có điểm phòng thân kỹ nghệ, không đến mức vẫn là một cái tay trói gà không chặt văn chẳng nguyên. Lưu tấn nguyên vội vàng cáo từ sư phụ, liền vội vàng chạy trở về chuẩn bị luyện võ công sử dụng đồ vật. Ngày thứ hai trời vừa sáng, triệu vô cực liền từ trong phòng đi ra, hướng về đại viện đi. Mới vừa đi tới cửa đại viện. Triệu vô cực liền nhìn đến một thân ảnh đã sớm ở đại viện chờ đã lâu, vào mùa thu thời gian, sáng sớm nhiệt độ rõ ràng có chút hấp, Lưu Tấn Nguyên bị đông cứng liền đánh mấy cái hát xì. Triệu vô cực mang theo một cái bội kiếm, đi tới xem xét, có chút kinh dị. Chúng ta đây là muốn luyện công, người đây là làm gì? Ba chỉ thấy Lưu Tấn Nguyên thân mang một thân tử kim quần áo luyện công, dưới chân một đôi thanh sắc đăng thiên hải, tóc dài bị hắn dùng một đầu làm sắc dây cột tóc trói lại, bên hông một đầu tím bội ngọc đai lưng. Trong tay cầm một thanh kiếm vỏ cùng trôi kiếm khảm bảo thạch trường kiếm. Này chỗ nào giống như là luyện công, này rõ ràng chính là muốn đi sông sao giang hồ dáng vẻ. Đây, có vấn đề sao sư phụ? Có vấn đề ta lập tức tìm người đổi. Tấn Nguyên liền vội vàng hỏi. Người mặc thành dạng này là cho ai nhìn, chúng ta là luyện công, không phải muốn soái Triệu vô cực nói ra, tuy nhiên Lưu Tấn Nguyên coi như thế cũng so không lên triệu vô cực anh tuấn xuất khí, nhưng nhìn hắn mặc như thế hoa lệ. Rõ ràng chính là đang trần chuồn khuyết của. Nhanh đi đổi một thân già dặn quần áo là được, đợi lát nữa dạy ngươi luyện công sẽ xuất rất nhiều đổ mồ hôi. Triệu Vô Cực trợn trắng mắt. "Ân, biết rõ." Lưu Tấn Nguyên gãi đầu một cái, không thể làm gì, chỉ có thể lại trở về phòng một lần nữa đổi kiện đơn giản quần áo. Một lần nữa sau khi đổi lại y phục xong, Triệu Vô Cực nhìn một chút thân thể có chút yếu đuối Lưu Tấn Nguyên nói ra, "Ta trước dạy ngươi chút đơn giản, học tốt về sau, mỗi ngày đều muốn luyện 50 lần." sau đó ta rồi quyết định muốn dạy người mặt khác, dứt lời, để Lưu Tấn Nguyên mở to hai mắt xem trọng, liền rút ra Thiên Kiếm Vung Múa lên, thân kiếm bay múa, Triệu vô cực vẹn vẹn làm ra mấy cái cơ bản nhất động tác, ngự kiếm thời điểm xuất khí thân ảnh, nhưng mà kiếm pháp càng là tự nhiên mà thành, không có chút nào không kém. Ba đứng ở một bên Lưu Tấn Nguyên mở to hai mắt, không buông lòng chút nào, nhìn trầm trầm vào Triệu vô cực trên dưới tung bay thân hình, không khỏi mình cũng nâng lên kiếm làm bộ dò xét mấy lần. Triệu vô cực múa xong một bộ này động tác cơ bản về sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem kiếm thu hồi vỏ kiếm, thế nào? Thấy rõ ràng chưa? Thấy rõ ràng là thấy rõ ràng, nhưng là cái này cũng có chút quá lưu tấn nguyên có chút khóc không ra nước mắt, bản thân đây mới là vừa mới bắt đầu sở đến, liền muốn để cho mình nhớ kỹ những cái này cơ bản động tác. Nhớ kỹ là được, học tập võ công không có đường tắt, chỉ có bản thân bỏ công sức đi học mới được, ta dạy người đều là đơn giản nhất, có cái gì không hiểu được hỏi lại ta. Dứt lời, Triệu Vô Cực liền hướng lấy một bên đỉnh nghỉ mát đi đến, chỉ còn lại có Lưu Tấn Nguyên một mặt khổ bức nhìn xem kiếm trong tay. Lúc này phủ đệ bên trong hạ nhân mới lục tục từ trong phòng đi ra, riêng phần mình đều đang bận rộn chính mình sự tỉnh, cũng không có người quấy rầy Triệu Vô Cực cùng Lưu Tấn Nguyên hai người. Triệu Vô Cực liền dựa lưng vào trong đỉnh, vừa nhìn trong đại viện cầm kiếm khoa tay lấy Lưu Tấn Nguyên, vừa uống ít rượu. Triệu Vô Cực trong lòng cũng không khỏi tính toán chuyện kế tiếp, sửa đổi mấy ngày, linh nhi huyết mạch cũng thất tỉnh. Bây giờ là thời điểm nên lên đường đem Linh Nhi mang về Nam Chiếu Quốc, chí ít để cha con bọn họ đoàn tụ. Bái Nguyệt giáo người, Triệu vô cực vẫn không có quên, còn có cái kia chưa từng gặp mặt Bái Nguyệt giáo giáo chủ, Tiên kiếm kỳ hiệp thế giới bên trong, chính là cái này Bái Nguyệt giáo chủ làm hại Linh Nhi cửa nát nhà tan, càng nghĩ mưu phản, y đồ khống chế Nam Chiếu quốc chủ, cũng chính là Linh Nhi phụ thân. Nhưng là bây giờ lại khác, Triệu vô cực cũng không phải ăn chay, cái kia Bái Nguyệt giáo chủ trong số mệnh phải có một kiếp. Vô duyên vô cớ trọc tới Triệu Vô Cực, chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Đột nhiên lúc này, Triệu Vô Cực trong đầu đột nhiên truyền ra một trận hệ thống thanh âm. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới, cái nhiệm vụ kế tiếp, nhìn thấu âm u, ngăn cản Bái Nguyệt giáo chủ. Nhiệm vụ độ hoàn thành 0%, nhiệm vụ ban thưởng. Triệu Vô Cực khẽ miệng lộ ra một vòng cười tà, không nghĩ tới ban thưởng vậy mà như thế phong phú, nhìn đến cái này Bái Nguyệt giáo chủ là không giết không được, bằng không cũng là có lỗi với phần thưởng này. Bà trong đại viện Lưu Tấn Nguyên còn đang kiên nhẫn không bỏ cố gắng vung về trường kiếm, mặt trời chậm rãi thăng lên, ánh mặt trời gay gắt, Lưu Tấn Nguyên quần áo sớm đã bị đổ mồ hôi thấm ướt, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Triệu vô cực nhìn hắn luyện không sai biệt lắm, liền kêu hắn lại, tốt, nghỉ ngơi một chút ta. Lưu Tấn Nguyên nghe xong, trực tiếp đem kiếm quăng ra, tùy ý ném xuống đất, co quắp ngã trên mặt đất thở hổn hển, thở không ra hơi thở gấp. Triệu vô cực cảm thấy có chút nhức đầu, cái này tiện nghi đồ đệ thể cốt quá yếu, căn bản chưa từng làm nặng. Liền đi tới đem bội kiếm của hắn nhặt lên đưa cho hắn, ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một cái kiếm khách tại bất cứ lúc nào đều không thể đem bội kiếm của hắn vứt bỏ, đối với mình kiếm nhất định muốn cẩn thận, không thể tùy ý vứt bỏ. Ba đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lưu tấn nguyên vội vàng đem bội kiếm thu vào, từ dưới đất bỏ dậy. Tốt, hôm nay trước hết luyện đến nơi này đi, luyện kiếm không phải một ngày chi công, cần lâu dài không ngừng huấn luyện, ngày mai vẫn là muốn tiếp tục rồi. Triệu vô cực vô vai hắn một cái, lấy đó cổ vũ liền phối hợp đi ra ngoài. Sau lưng Lưu Tấn Nguyên một mặt cười khổ, mình chọn đường, bản thân chỉ có thể ngậm lấy nước mắt đem nó đi đến. Chương 83, tiến về Nam Chiếu, bị Triệu vô cực cứu trở về Thục Sơn đệ tử Mộng Vân, đi qua mấy ngày nay tu dưỡng về sau, thương thế đã khỏi hẳn, không có đại sự gì. Một ngày này Triệu vô cực chính đang trong phòng Minh Tưởng, liền nghe tiếng đập cửa, Triệu vô cực liền mở mắt ra tiến đến mở cửa, không nghĩ tới dĩ nhiên là Mộng Vân đến. Ân công, Mộng Vân chắp tay. Triệu vô cực vội vàng chào hỏi nhường hắn tiến đến. Vừa mới ngồi lâu, Mộng Vân liền nói trắng ra, cùng triệu vô cực nói rõ đến mục đích. Ân công, ta muốn rời khỏi nơi này, trở lại Thục Sơn. A, trở lại Thục Sơn, người đây là muốn. Triệu vô cực trong lòng sớm đã có suy đoán, không khỏi hỏi. Ta muốn trở lại Thục Sơn, đem ta các sư huynh đệ thi cốt toàn bộ sắp xếp cẩn thận, hơn nữa có khả năng, ta còn muốn gây dựng lại Thục Sơn. Mộng Vân nói lời này lực lượng không khỏi có chút yếu càng đến cuối cùng càng không có lực lượng. Thế nhưng là ngươi, toàn bộ Thục Sơn lại chỉ thừa một mình ngươi, ngươi lại như thế nào còn chưa chờ Triệu Vô Cực nói xong, Ngọc Vân ngẩn đầu nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, tốt à, ta đã biết, chuyện này ta ủng hộ ngươi. Quyết tâm là một cái nam nhân khác biệt về bản chất, có khát vọng hữu tâm nam nhân, mới có như thế ánh mắt kiên định. Triệu Vô Cực nghĩ một lát, Liên từ không gian chứa vật bên trong lấy ra mấy kiện đồ vật đưa cho Ngư Vân. Ba một quyển ngự kiếm thuật, vốn là thuộc sơn đồ vật, nhưng thuộc sơn ngự kiếm thuật lại có chút tỉ vết, quyển này ngự kiếm thuật là Triệu Vô Cực tự mình cải tạo qua, có thể nói là đem ngự kiếm phát huy đến cực hạn. Ba còn có một cái hộp gấm, trong đó để đó một quả tròn Triệu Đang dược, Bồi Nguyên Đan, có thể đem một người cảnh giới cấp tốc tăng lên tới tiên nhân chi cảnh, cũng là Triệu Vô Cực trước đó nhiệm vụ lấy được, bất quá bởi vì hiện tại cảnh giới cao hơn đan dược này tự nhiên cũng không dùng được. còn có một chuôi bảo kiếm bốn thất tinh kiếm, thân kiếm trước đó khắc bảy viên kim cương bảo châu, đối ứng trên trời bắt đầu thất tinh, thế là mới được mệnh danh là thất tinh kiếm. bốn kiện này bảo vật triệu vô cực cùng nhau tặng cho ngọc vân, ngọc vân xem xét liền muốn từ chối những cái này, ân công cái này nhưng không được a, những vật này quá mức chân quý, thu cất đi. ngày sau ngươi trùng kiến thuộc sơn, không có chiến lược làm sao có thể chứ, đây đều là dùng để chúc ngươi một chút sức lực. Triệu vô cực thản nhiên nói: Những vật này đặt ở triệu vô cực nơi này cũng là một đống rất rưởi, còn không bằng đưa cho ngọc vân, cũng coi là đưa ra một phần nhân tình. Vậy được rồi, ân công đại ân đại đức ngọc vân suốt đời khó quên. Về sau ân công nếu có sự tình, ngọc vân ổn thỏa sông pha khói lửa, không chối từ. Ngọc vân liền vội vàng đứng lên, quỳ một chân trên đất, đối với triệu vô cực biểu thị cao quý cảm tạ kính ý. Không cần như thế, ta đây cũng là ở tiểu kiếm tiên một cái nhân tình thôi. Tất nhiên ngươi đã quyết định đi vẫn là nhanh chóng khởi hành tiến về thuộc sân a triệu vô cực đem hắn đỡ lên nói với hắn ngọc vân gật đầu một cái thu thập xong bọc hành lý liền cùng lâm thiên nam lưu tấn nguyên cả đám từng cái cáo biệt một thân một mình bước lên trọng trấn thuộc sân đường qua mấy ngày triệu vô cực cũng thu thập xong bọc hành lý mang theo linh nhi liền muốn cùng lâm thiên nam đám người cáo biệt lưu tấn nguyên mấy người cũng là có chút không muốn triệu vô cực sư phụ liền không thể lại ở thêm mấy ngày triệu vô cực phất phất tay nói ra không được Ta còn phải đưa Linh Nhi về cố hương, liền không nhiều dừng lại. Triệu Tiểu Hiệp chấm đã, làm việc vội vàng, cũng không có chuẩn bị thứ gì, cái này bạch ngân ngàn lượng liền xem như là hai vị ở trên đường lộ phi A. Lâm Thiên Nam vội vàng chạy ra, đi theo phía sau là người hầu Triệu vô cực chắp tay, tạ lâm phủ chủ có hảo ý, trên thân thể tại hạ ngân lượng đầy đủ, không cần điều này. chế cười, hắn trong chữ vật không gian Hoàng Kim Châu đáo trồng chất thành núi, nếu là lấy ra phú khả địch quốc những tiền lệ này triệu vô cực vẫn là nhìn không vào trong mắt tốt à triệu thiếu hiệp khang khăng như thế lâm mô cũng không bắt buộc cái kia lâm thiên nam còn chưa nói xong lâm nguyệt như liền từ bên trong đại đường vọt ra sau lưng con cái bọc nguyệt như ngươi đây là muốn làm gì lâm thiên nam nghi ngờ nói ta cũng muốn đi ta muốn cùng các ngươi cùng đi nam triều quốc lâm nguyệt như cúi đầu đối với triệu vô cực nói ra triệu vô cực một mặt kinh ngạc lâm phụ chủ cái này lâm thiên nam vội vàng trách mắng Hồ nháo! Nguyệt Như còn không mau trở về, ở trong này mất mặt xấu hổ. Không, ta chính là muốn cùng bọn hắn cùng đi. Lâm Nguyệt Như một mặt quật cường nhìn xem Lâm Thiên Nam, rất có thể sống chết không theo ý tứ. Người! Người làm sao có ý tứ? Lâm Thiên Nam trong nháy mắt bị tức nói không ra lời, hai mắt hung hăng trừng mắt nữ nhi của mình, một cái tay đều bị tức đến phát run. Biểu muội không cần hồ nháo, triệu vô cực sư phụ còn có linh nhi cô nương có chuyện quan trọng mang theo không có công phu đổi người hồ nháo. Lưu Tấn Nguyên cũng là nói rút vào. Ta không quản, ta chính là muốn cùng bọn họ cùng đi, ta cũng muốn đi bên ngoài chơi. Lâm Nguyệt như một mặt không chịu thua bộ dáng, con lửa tính tình đi lên không ai ngăn cản được. Triệu vô cực có chút nhức đầu, không nghĩ tới Lâm Nguyệt như vậy mà như thế mặt dày mày dạ, một bên Linh Nhi cũng là có chút khó khăn. Lâm ba bá, liền để Nguyệt Như tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi chứ, vừa lúc ở trên đường còn có người bạn. Thiện giải nhân ý Linh Nhi vội vàng hòa giải nói Lâm Nguyệt Như hướng triệu Linh Nhi đưa cái ánh mắt cảm kích, liền xoay mặt nhìn mình phụ thân Lâm Thiên Nam. Lâm Thiên Nam thở thật dài một cái, đây, người cái này Nguyệt Nữ, Lâm phụ chủ liền để lệnh Thiên Kim đi theo chúng ta à? Trên đường đi ta tự sẽ chú ý nàng Chu Toàn, vừa lúc ở trên đường còn có thể cho Linh Nhi làm bạn. Triệu vô cực gặp Linh Nhi cũng là ưa thích, liền lên tiếng nói. Lâm Thiên Nam gặp Triệu vô cực cũng nói như vậy, liền thở dài, phất phất tay nói, tốt ta, vậy tiểu nữ liền phiền phức triệu thiếu hiệp chiếu cố. Liền xoay mặt đối với Lâm Nguyệt Như nói ra, còn không mau tạ ơn Triệu Thiếu Hiệp, về sau ở trên đường nhất định muốn nghe theo Triệu Thiếu Hiệp lời nói, không thể lại ngang ngược vô lý. Lâm Nguyệt Như gật đầu một cái, sợ mình phụ thân đổi ý, chạy tới Triệu Vô Cực cùng Linh Nhi sau lưng của hai người. Lưu Tấn Nguyên cũng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, khẽ thở dài một hơi, cáo biệt cả đám. Triệu Vô Cực liền dẫn Linh Nhi còn có mới vừa gia nhập Lâm Nguyệt Như bước lên đi Nam Chiếu Quốc Đường. Trên đường đi vừa đi vừa nghỉ. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cười cười nói nói, hoàn toàn đem Triệu Vô Cực phơi ở một bên, không quan tâm, dẫn tới Triệu Vô Cực tâm lý một trận hối hận. Mặt trời đã xuống núi, Triệu Vô Cực nhìn sắc trời một chút, tìm kiếm hai nàng tư liệu, liền quyết định muốn tìm chỗ ở lại. Cả đám hiện nay mới vừa vặn ra Tô Châu khu vực, phía trước chính là Bạch Hà thôn, Triệu Vô Cực liền quyết định mang theo hai nàng ở Bạch Hà thôn bên trong ở nhờ một đêm. Chương 84: Trên đường đi qua Bạch Hà thôn. Mấy người đi tới Bạch Hà thôn thời điểm, Đã là trạng vãn tối, sắc trời có chút lờ mờ. Triệu Vô Cực đám người đi tới cửa thôn, chỉ thấy cửa thôn chỗ có một thạch bi, trên đó viết Bạch Hà thôn. Ba người liền hướng trong thôn đi, lại phát hiện trong thôn hoàn toàn hoang lương, phố lớn ngõi nhỏ rách nát khắp trốn cảnh tượng, càng là không có bao nhiêu nhân khí. Nếu như không phải còn có giải rác mấy hộ gia đình đèn vẫn sáng, Triệu Vô Cực còn tưởng rằng cái thôn này cũng sớm đã hoang phế đây. Bạch Hà thôn làm sao sẽ biến thành dạng này? Lâm Nguyệt Như nhíu mày, có chút kinh dị nói: Ân, Thế nào? Có gì không đúng sao? Triệu vô cực nhìn Lâm Nguyệt như giống như biết rõ cái gì, liền vội vàng hỏi. Đây. Ta mấy tháng trước đã từng đi ngang qua Bạch Hà Thôn, khi đó thôn còn không phải như vậy, chỉ ít nhân khẩu thịnh vượng, phố lớn ngõi nhỏ tất cả đều là người A. Chẳng lẽ nơi này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Bằng không cũng sẽ không ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong trở thành bức này đổ nát cảnh tượng. Nhưng là sắc trời đã tối, muốn lại tìm địa phương khác dừng chân. Sợ là không quá thực tế, Triệu Vô Cực cũng không bỏ được để Linh Nhi ngủ ngoài trời dã ngoại hoang vu. Lúc này ba người chỉ có thể đi vào thôn tìm tòi hư thực, chỉ thấy từng nhà đều đóng chặt cửa sổ, trong phòng ngọn đèn đều mở đặc biệt tối, sợ người khác phát hiện tựa như, nhưng càng nhiều phòng ốc toàn bộ đều là trống không, bên trong cái bản toàn bộ loạn thành một bầy, có chút đều kết mạng nện, xem ra là thật lâu đều không có người ngủ. Triệu Vô Cực dẫn hai nàng đi tới một chỗ lóe lên đèn đuốc cửa phòng, gõ cửa phòng, bên trong có ai không? Chúng ta muốn đến ở nơi này một đêm. Trái tim đen đu ám HTTP. Người ở bên trong thật giống như bị sợ sai đến. Một trận cái bản va chạm thanh âm. Sau đó liền không một tiếng động Triệu vô cực không khỏi lòng sinh nghi hoặc, theo lễ phép, liền lần nữa go go cánh cửa. Bên trong, có ai không? Chúng ta là từ Tô Châu chạy tới. Muốn ở chỗ này dừng chân một đêm, các người có thể trợ giúp. Ba lúc này từ trong nhà truyền ra một đứa bé có chút bị hoảng sợ thanh âm. kia yeah. ngươi, các ngươi là người sao? Hải tử mẫu thân nghe xong, vội vàng ngăn chặn hài tử miệng, nhỏ giọng nói với hắn nói, nhỏ giọng một chút, không cần nói, cẩn thận bị bắt đi. Triệu vô cực có chút buồn cười, bản thân ba người không phải người chẳng lẽ còn là quỷ à? Đại thẩm, các ngươi yên tâm, mấy người chúng ta đều là người, nào có quỷ biết nói tiếng người. Thực, các ngươi thật là người. Đại tỷ có chút rụt rè thanh âm từ sau cửa chuyển đến. Đúng A đại thẩm, chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này ở nhờ một đêm, ngày thứ hai liền đi. Triệu Linh Nhi thanh âm ngọt ngào cũng để cho đại thẩm an lòng xuống dưới. Chỉ nghe một trận khóa cửa đung đưa thanh âm, đại môn từ bên trong mở ra, lộ ra một cái trung niên phụ nhân đầu, nàng cẩn thận nhìn một chút triệu vô cực ba người, sau đó lại nhìn chung quanh một chút, vội vàng đem triệu vô cực ba người kéo vào trong nhà, lại lần nữa đem cửa khóa kín. Triệu vô cực nhìn trong phòng cũng là có chút loạn, một cái mấy tuổi tiểu hài trốn ở phía sau bàn, sợ hãi nhìn xem vào nhà ba người. Đại tỷ thôn các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? làm sao khắp nơi tràn đầy một bộ đổ nát bộ dáng, triệu vô cực liền vội vàng hỏi, ai, người trẻ tuổi a, các ngươi nói thật không nên tới nơi này à, chúng ta cái này bạch hà thôn đoạn thời gian gần nhất nháo quỷ a. đại thẩm nhìn triệu vô cực mấy người dáng dấp như thế xinh đẹp, không giống như là người xấu, cũng là mở rộng lòng dạ cùng các nàng hàn nguyên. nháo quỷ, triệu linh nhi không khỏi cảm thấy phía sau một trận ý lạnh, vội vàng hướng triệu vô cực bên người nhích lại gần, triệu vô cực liền đưa nàng ôm vào trong ngực. Ba trái lại lâm nguyệt như lại là một mặt bình tĩnh, tựa như còn nghe rất là mê mẩn, không hổ là hành tẩu giang hồ hiệp nữ. Đúng à, trong thôn có thật nhiều người đều bị những cái kia quỷ đồ vật cắn chết, ngày thứ hai những cái kia bị cắn chết người thì trở thành cùng bọn chúng một dạng quỷ, trời vừa tối bọn họ liền ra tới hại người, thực sự là quá đáng sợ. Đại thẩm nghĩ nghĩ đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Chẳng lẽ là cương thi? Theo đại tỷ miêu tả, triệu vô cực nghe giống như là cương thi một dạng, cũng không ăn thịt người chỉ là cắn người linh tinh, cắn xong sau liền sẽ bị lây bệnh. Đúng vậy à, trong thôn nam nhân tráng đinh môn không có dám lưu lại nơi này, đều mang nhà mang người nhau nhau chạy trốn, chỉ có hai mẹ con chúng ta tuổi già bệnh nặng, cái này tiểu tôn tử còn quá nhỏ, thật sự là không có cách nào đi đại thẩm một bên khóc kể lệ, một bên nhìn một chút chính đang tự mình kiếm chuyện vui đùa tiểu tôn tử. Vậy cha mẹ của hắn đây, vì sao không gặp bọn họ a? Triệu Linh Nhi không khỏi hỏi, không đề cập tới con tốt, Nhấc lên lão phụ nhân thần sắc liền trở nên bi thương, ai, Thúy Hoa cùng Thiết Ngưu đều bị cương thi cắn, đều biến thành quái vật. Xem ra, nàng nhi tử cùng con dâu gọi Thiết Ngưu cùng Thúy Hoa, hài tử đáng thương. Tướng công, ngươi xem đại thẩm cùng tiểu hài một nhà đáng thương biết bao à, chúng ta có thể không thể giúp một chút bọn họ. Triệu Linh Nhi thần sắc không khỏi có chút bi thương, vội vàng lôi kéo Triệu vô cực tay, làm núng nói. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, vươn tay sờ lên Linh Nhi đầu, một mặt cương triều. Tất cả nghe theo người, nếu đã tới liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, ai bảo chúng ta Linh Nhi có lòng dạ bố Tát đây. Lão phụ nhân nghe xong, lôi kéo tiểu tôn tử tay vội vàng quỳ xuống, vị đại hiệp này, văn cầu ngươi mau cứu tiểu hổ tử phụ mẫu, chúng ta cái nhà này à. Tiểu hổ tử cũng chính là đại tỷ tôn tử một mặt sợ hãi nhìn xem triệu vô cực. Triệu vô cực liền tranh thủ đem lão phụ nhân đỡ lên, đại thẩm nói quá lời, gặp chuyện bất bình, rút đau tương trợ, cái này cũng là bản ý của chúng ta. Triệu Linh Nhi đem Tiểu Hổ Tử kéo đi qua, cũng không để ý Tiểu Hổ Tử bụi bặm trên người, liền đem hắn nâng ở trong ngực vớt vớt đầu của hắn. Tiểu Hổ Tử một mặt ngây thơ nhìn xem cái này xinh đẹp tỷ tỷ, không khỏi mở miệng nói ra: Tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ sao? Ha ha, Tiểu Hổ Tử thật đang yêu, đúng à, tỷ tỷ chính là tiên nữ, là chuyên môn tới giúp ngươi. Triệu Linh Nhi một mặt ý cười, đối với tiên nữ xưng hô thế này rất là hài lòng. Lâm Nguyệt Như ngồi ở bên cạnh lò lửa, hai tay nâng mắt nhìn xem vui đùa ẩm ý mấy người không khỏi có chút hâm mộ ba lúc này triệu vô cực từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một chút ăn phân cho lão phụ nhân bọn họ triệu linh nhi cũng cầm hai cái bánh bao ngồi ở lâm nguyệt như một bên đưa cho nàng một cái à nguyệt như tỷ tỷ cho ngươi một cái chúng ta ăn chung triệu vô cực chiêu này làng không lấy vật quả thực bên cạnh lão phụ nhân cùng tiểu hổ tử lấy làm kinh hãi nhưng điều này cũng làm cho bọn họ càng thêm kiên định triệu vô cực đám người bọn họ là thượng thiên phái tới thần tiên ý nghĩ Tiểu Hổ Tử một tay cầm một cái bánh bao, an quên cả trời đất, xem ra là thật lâu đều chưa từng ăn qua cơm no, cái này khiến Triệu Linh Nhi càng thêm thương hại tiểu hổ tử, một mực hướng trong tay hắn nhét bánh bao thịt, món gì ăn ngon đều cho hắn kẹp đến trong chén. Ăn xong cơm tối về sau, mấy người liền vây quanh hỏa lô một vòng, nặng nề ngủ thiết đi, Linh Nhi đầu dựa vào Triệu Vô Cực bắt đùi, ngủ được rất là an tâm, Triệu Vô Cực liền một mực chớp mắt, không có ngủ quá chết. Chương 85: Xuất thủ giải quyết cương thi. Sáng sớm hôm sau, triệu vô cực liền từ trong phòng đi ra, lúc này người trong thôn cũng riêng phần mình từ trong nhà đi ra. Triệu vô cực phát hiện, nơi này đại đa số đều là chút già yếu tàn tật, xem ra đại tỷ nói không sai, trong thôn nam nhân trắng đinh, có thể chạy đều chạy, chỉ còn lại có những cái này không thể chạy, ngồi chờ chết ở đây. Người trong thôn không nhận ra vừa mới đến trong thôn triệu vô cực đám người, đều hướng triệu vô cực ba người nhìn ánh mắt nghi ngờ, Linh Nhi bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền trốn triệu vô cực phía sau. Các vị hương thân phụ lão, có ai có thể cùng chúng ta cẩn thận nói một chút cương thi sự tình, chúng ta còn sẽ hết sức đi trợ giúp các ngươi. Thôn dân nghe xong, cùng cương thi sự tình có quan hệ, không ít người nhao nhao muốn chạy về nhà, lúc này lớn thẩm dẫn tiểu hổ từ từ trong nhà đi ra. Mọi người đừng sợ, bọn họ đều là thần tiên, là tới trợ giúp chúng ta, không phải người xấu. Đại tỷ vội vàng giúp bọn hắn giải thích nói, Lý Đại Nương, không nên nói bậy, ba người bọn họ trừ bỏ dễ coi một chút chỗ nào giống như là thần tiên A. Một cái đại thúc mở miệng hỏi, hiển nhiên là không tin. Triệu vô cực cảm giác có chút buồn cười, muốn để bọn hắn tin tưởng, xem ra là muốn xuất ra điểm công phu thật. Ngay sau đó, triệu vô cực triệu hồi ra ngọc kiếm, hai tay hơi thực hiện pháp lực, thiên kiếm liền trên dưới tung bay, tản ra nhàn nhạt thần quang, không khỏi kinh hãi vây xem thuốc lươn dân. Đây, đây là cái gì thuật pháp? Vừa rồi quẹ chân đại thúc một mặt không thể tin nhìn xem còn bay lượn trên không kiếm Những người khác cũng vẫn còn ở trong lúc khiếp sợ. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nhìn đến phản ứng của mọi người, cảm thấy có chút buồn cười. Triệu vô cực cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, liền đối với Linh Nhi liếc mắt ra hiệu. Linh Nhi ngầm hiểu, liền đi tới vị kia quẻ chân đại thúc trước mặt. Ở một đám thôn dân nghi vấn ánh mắt phía dưới, hai cái linh tú tay nhỏ trên dưới chuyển động, một cỗ tràn ngập sinh cơ bừng bừng năng lượng thai nén mà ra. Hội tụ ở một chỉ triệu Linh Nhi đối với đại thúc đầu kia tàn tật chân nhẹ nhàng điểm một cái. Xanh tươi sắc năng lượng liền tràn vào đại thúc chân, chữa trị sớm đã hoại tử chân. Không ra trong chốc lát, triệu linh nhi liền đứng lên, vị đại thúc này, ngươi thử xem đi hai bước. Thanh âm ngọt ngào trong nháy mắt bắt sống thôn dân hào cảm. Đây, ta thử xem. Quẹ chân đại thúc liền đem quải trượng đưa cho người khác, từ từ dò xét một lần, đột nhiên phát hiện, đã sớm tê liệt nhiều năm chân lại có chi giác, bản thân đột nhiên có thể đi. Thích hứng một lúc sau, đại thúc đã hoàn toàn thích hứng một lần nữa đi bộ cảm giác Đây, đây là tiên thuật A, các ngươi thực sự là thần tiên A. Thôn dân chung quanh xem xét, liền bị tin phục, đều dối rít quỷ xuống, hô to thần tiên. Triệu Linh Nhi ý cười đầy mặt, nhất bính nhất khiêu về tới triệu vô cực một bên, các vị hương thân đứng dậy nhanh, chúng ta một lần này đến đây, chính là vì trợ giúp các ngươi tiêu diệt cương thi, còn xin các ngươi nói cho ta biết có quan hệ chuyện của bọn Hán. Các thôn dân nghe xong, liền vội vàng tiến lên, ngươi một câu ta một câu nói không ngừng, mỗi người đều có không giống nhau kiến Ba cuối cùng Triệu Vô Cực cùng hai nàng tổng kết ra được chính là, những cương thi này cơ ban đêm muộn đi ra hại người, nhất là đêm trăng tròn càng nghiêm trọng hơn, bọn họ hại người về sau, lại ở lúc tờ mở sáng rời đi, có người nhìn lên qua, bọn họ đều là hướng về thôn Đầu Tây Phương hướng rời đi. Mà thôn Đầu Tây Phương hướng lại là một chỗ mộ địa, khắp nơi hoang vu, ba ngày đều không có mấy người dám đi nhìn, Triệu Vô Cực kết luận, nơi này khẳng định có vấn đề. Giữa trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, Triệu Vô Cực liền dẫn hai nàng Hướng về cửa thôn phía Tây xuất phát, vốn là muốn để Linh Nhi đợi ở trong thôn, kết quả Linh Nhi sống chết không đợi, nhất định phải đi theo bản thân, Lâm Nguyệt Như cũng là không chịu, không thể làm gì, triệu vô cực chỉ có thể đem hai nàng cùng một chỗ mang theo. Triệu vô cực một đoàn người đi nhanh, thẳng đến phát hiện một mảnh hoang phế mộ địa, mấy người mới chậm xuống bước chân. Chỉ thấy trong mộ địa, mấy khối lư hại thạch bi lập trên mặt đất, phía trên danh tự đã mơ hồ không rõ, mọc đầy rêu xanh. Thủ một mông lên hát xa mở mở ảo ảo làm cho người thấy không rõ lắm, trừ bỏ tiếng bước chân, chỉ có trong rừng chim nhỏ thỉnh thoảng phát ra làm cho người run sợ tiếng kêu ré. âm phong lạnh rung, bên trên triệu vô cực cùng Linh Nhi đám người không khỏi cảm nhận được một từng kia ý lạnh hoặc là âm lánh chi khí. Còn chưa bước vào nơi này, triệu vô cực liền cảm giác nơi này âm khí so địa phương khác càng thêm nồng đậm, chỉ sợ là nơi này có biến cố gì, Linh Nhi sớm đã bị cái này âm trầm hoàn cảnh dọa đến có chút chân đứng không vững chừng lấy hai cái ngập nước mắt to, ngay cả không sợ trời không sợ đất nữ hiệp lâm nguyệt như cũng không nhịn được có chút rụt rè, cái này mộ địa thật sự là quá âm trầm, là cái nữ hải tử liền sẽ sợ hãi. các ngươi chờ ta ở đây, ta tự mình một người đi vào là được. triệu vô cực vỗ vỗ linh nhi tay nhỏ, an ủi. linh nhi một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, mặc dù rất muốn đi vào, nhưng là nơi này là thật quá là đáng sợ, vẫn là cùng nguyệt như tỷ tỷ đợi ở bên ngoài tốt hơn. triệu vô cực gọi ra ngọc kiếm kiên định vọt vào nghĩa địa, mới vừa đi vào phạm vi, chỉ nhìn thấy nguyên một đám bao đột nhiên có chút núc đích, từng cánh tay từ mộ bia phía dưới đưa ra ngoài, một đám cương thi từ phần mộ bỏ ra. Nghĩa địa phía ngoài Linh Nhi xem xét, bị dọa đến thét lên đi ra, vội vàng hô to, "Tướng công, cẩn thận." Hống hống hống nguyên một đám cương thi gào thét, hướng về Triệu Vô Cực nhìn. Triệu Vô Cực thần sắc cứng lại, bạch đế kim hoàng trảm. Trong miệng đọc lên một trận chú ngữ, chỉ thấy thiên kiếm trên thân kiếm bạch quang đại phát, từng đạo từng đạo Thần thánh quang mang chiếu sáng bọn cương thi, bọn cương thi cảm giác được triệu vô cực trên người Bạch Quang, bản năng nhắc nhở bọn họ, vội vàng chạy trốn tứ phía. HTT. Zoẹ đủ ạ tòa Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, dựng lên kiếm thừa thắng xông lên, đuổi theo chạy trốn bốn phía cương thi đánh, nguyên một đám cương thi bị Triệu Vô Cực dùng Tịnh Thế kiếm quyết đánh chúng, trong nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi. Ở đây tất cả cương thi không một may mắn thoát khỏi, cơ hồ toàn bộ bị Triệu Vô Cực Tịnh Thế kiếm pháp đánh chúng có chút trực tiếp ngã xuống đất, một đạo khói đen từ trong cơ thể của bọn hắn dâng lên, sau đó bị gió thổi tán. ba lúc này từ một viên chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng bất đồng gào thét, lao ra một cái bạch mau cương thi, bắt đầu chính là đối với triệu vô cực chụp tới. triệu vô cực nít miệng lên, rốt cục nhịn không được ra sao, nhìn đến cái này bạch mau cương thi chính là đây hết thể ngọn nguồn. triệu vô cực trong lòng mặc niệm tịnh thế quyết, trên thân kiếm chói mắt bạch quang đại phát, ngay cả trên người cũng là tản ra một tầng bạch quang. Bạch Mao Cương Thi một chảo trộn tới Triệu Vô Cực lồng lực, bị Triệu Vô Cực sử dụng kiếm ngăn trở, cọ sát ra một mảnh hỏa hoa, mà Bạch Mao Cương Thi móng đuốt càng là tiếp xúc Bạch Quang, trong nháy mắt bị Bạch Quang hủ thực. Bạch Mao Cương Thi một mặt thống khổ la hét, nhìn đến cái này Bạch Quang đối với hắn tổn thương rất lớn, Triệu Vô Cực nắm lấy thời cơ, lấn người mà lên, Bạch Mao Cương Thi biết rõ Triệu Vô Cực không dễ trọc, vội vàng nguyên địa la lột, mang theo một trận bùng đất, miễn cưỡng tránh thoát Triệu Vô Cực kiếm. Chương 86 Cáo biệt Bạch Hà thôn. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, cái này Bạch Mao Cương Thi phản ứng còn không chậm, lại có thể né tránh công kích của mình, mà Triệu Vô Cực lại không biết, Cương Thi một loại vốn liền dựa vào bản năng sinh tồn hoạt động, phản ứng cũng là cực nhanh. Bạch Mao Cương Thi có lẽ thông linh, biết rõ Triệu Vô Cực không phải dễ chơi, liền muốn chạy khỏi nơi này, một mạch hướng nghĩa địa chỗ sâu chạy. Triệu Vô Cực sao có thể để nó chạy mất, bị nó chạy mất cũng không phải mất mặt, liền đuổi theo. Bạch Đế Kim Hoàng Trạm Một đạo màu bạch kim bá đạo kiếm khí từ Triệu Vô Cực trong tay vung ra, thẳng tắp đâm về phía đang chạy trốn Bạch Mao cương thi trên người. Âm một tiếng, Bạch mau cương thi sợ hãi kêu lấy bị chặt thành hai nửa, trong nháy mắt nổ bể ra đến, chết liền cặn bã đều không có lưu lại. Triệu Vô Cực phi thân mà xuống, xem xét trên đất những cái này ngã xuống đất cương thi, phát hiện bọn họ chính là bị lây bệnh các thôn dân. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nhìn Bạch Mao cương thi bị tiêu diệt, liền chạy tới, "Tướng công, những cái này chính là biến mất thôn dân sao?" xem ra không sai bọn họ đã hôn mê trên người độc nhờ vào ngươi triệu vô cực vốn chỉ muốn thử xem bản thân thanh đế một hoàn công nhưng lại không có hiệu quả thân thể bọn họ bên trong thi độc hoàn toàn không có phản ứng linh nhi gật đầu một cái duỗi ra hai cánh tay trong khoảnh khắc tản mát ra sáng chói tinh quang linh nhi phất tay liền tướng tinh quang vùng trên đất trên người thôn dân không ra một khắc đồng hồ thời gian thôn dân đều rối rít tỉnh lại ba nghe được triệu vô cực cùng bọn hắn một phen giải thích sau các thôn dân nhao nhao đối với ba người bọn họ biểu thị lòng cảm kích ba người liền dẫn một đám thôn dân quay trở về thôn triệu vô cực cùng thôn trưởng giải thích bọn họ hiện tại muốn rời khỏi thôn trưởng muốn giữ lại bọn họ thế nhưng là nghĩ lại mấy người đều không phải là người tầm thường coi như hắn muốn giữ lại bọn họ cũng nhất định sẽ không lưu lại ân nhân thuận buồm xuôi gió thôn trưởng mọi loại không muốn có thể vẫn là biết rõ bọn họ nhất định phải chia lịa. tạ ơn các vị thần tiên ân cứu mạng ở thôn trưởng hướng dẫn dưới Từng cái một đều quỳ trên mặt đất cho bọn hắn dập đầu. Triệu Linh Nhi không chịu nổi bọn hắn dạng này, liền vội vàng tiến lên, "Các ngươi không muốn như vậy à? Nhanh dậy, mau dậy đi." Làm sao thôn dân hay là tiếp tục hướng về phía bọn họ dập đầu? "Tướng công, ngươi nhanh để bọn hắn lên." Triệu Linh Nhi cũng sắp khóc, "Các ngươi mau dậy đi a." Triệu Vô Cực cũng không nỡ tâm nhìn Linh Nhi cái dạng này, lúc đầu hắn liền định để bọn hắn đứng lên, bất quá Linh Nhi nhanh hơn hắn mấy bước. Nghe được hắn các thôn dân tuy nhiên đứng lên, Nhưng vẫn như cũ đang không ngừng nói lời cảm tạ. Ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Triệu Linh Nhi cũng phi thường không bỏ được những thôn dân này, có thể Triệu Vô Cực vẫn là ôm ấp lấy nàng rời đi. Triệu Vô Cực mấy người cáo từ Bạch Hà thôn thôn dân liền bước lên tiếp tục tiến về Nam Chiếu Quốc Đường. Vì tiết kiệm thời gian, Triệu Vô Cực quyết định vẫn là ngự kiếm phi hành tương đối tốt. Đoạn đường này đến nay, gặp phải sự tình cũng tương đối nhiều, nhưng mà đối với Lâm Nguyệt Như mà nói, Dọc theo con đường này gặp phải đều là nàng ra đời đến nay đều chưa bao giờ gặp sự tình, trước đó không biết vậy mà có nhiều như vậy yêu quái, nhưng mà về sau có thể sẽ gặp được càng nhiều yêu quái. Triệu vô cực ngự kiếm phi hành ước chừng một khắc đồng hồ thời điểm, liền phát hiện phía trước giống như có đồ vật gì mở dạng đen nghịt một mảnh, hắn chuyển phương hướng một chút, thế nhưng là phát hiện đám kia đen nghịt đồ vật vẫn là đang hướng lấy bản thân tiến tới. Ba cái này khiến Triệu vô cực phát hiện vấn đề, phía trước những vật kia hẳn là hướng về phía bọn họ đến đợi chúng nó bay gần một chút về sau, triệu vô cực thấy rõ bộ dáng của bọn nó, nguyên lai like là một chút hắc nha, mọi người cẩn thận, chuẩn bị kỹ càng tác chiến, phía trước có một đám hắc nha, nếu như không đoán sai hẳn là hướng về phía chúng ta tới, a, là phía trước những cái kia đen nghịt sao, nhiều như vậy, nên làm cái gì? triệu linh nhi có chút chân tay luôn cuống, nếu như là số ít mà nói, nàng còn có thể rút một tay, số lượng nhiều như vậy nàng có chút cảm giác được lực bất tòng tâm, linh nhi không sợ. Ta bảo vệ ngươi." Triệu Vô Cực can ủi. "Ân, có Vô Cực ca ca linh nhi không sợ." Triệu Linh Nhi cười hì hì nói. Lâm Nguyệt Như nhìn đến bọn họ như vậy ân ái bộ dáng, cảm thấy có chút đau lòng, nhưng vẫn là nghe lời xuất ra vũ khí chuẩn bị ký càng. Quả nhiên không ra Triệu Vô Cực sở liệu, đám này hát nha chính là hướng về phía bọn họ đến, đám này hắc nha số lượng có chút nhiều, mấy người không dám chút nào bông lòng, đều dùng ra bản thân lực lượng đến chống cự. Triệu Vô Cực toàn thân toàn ý thi triển Xích Đế Hỏa Hoàng khí bởi vì cần thời gian, tạm thời không để ý đến Triệu Linh Nhi hai người. Thi triển ra hiệu quả vô cùng tốt, chỉ thấy hào quang màu đỏ thắm đại thắng, không khí chung quanh trong nháy mắt đề cao, Triệu Vô Cực dùng sức đẩy, một chiêu xuống dưới thiêu chết hơn phân nửa hát nhà. Triệu Vô Cực, đừng đánh nữa, Linh Nhi bị bọn họ bắt đi. Ở Triệu Vô Cực thi triển xích đế hỏa hoàng khí kết thúc sau, Lâm Nguyệt Như vội vàng nói ra. Triệu Vô Cực nghe thấy, giận dữ, ảo não bản thân không có xem trọng Linh Nhi, lại làm cho nàng gặp phải nguy hiểm kéo Lâm Nguyệt Như liền hướng lấy hát Nha rời đi phương hướng nhanh chóng đổi tới. Triệu Linh Nhi quả nhiên không có địch qua những cái này mập nhà, vẫn là bị bắt đi, ở nàng ngất đi trước đó, trong đầu nghĩ chính là hy vọng nàng vô cực ca ca có thể mau sớm tới cứu nàng. Hai người đổi tới một mảnh rừng rậm sau liền không thấy hát Nha tung tích, Triệu vô cực cảm thấy vùng rừng rậm này có chỗ không đúng, quá mức an tĩnh. Bình thường mà nói, xâm lâm phải có tiếng chim hót, hai người chậm rãi đi vào bên trong, không nhìn thấy một cái động vật xuất hiện. Triệu vô cực càng thêm khẳng định khả năng này là dùng để mê hoặc người. Triệu vô cực quyết định dùng hắc đế thủy hoàng quyền đến sò xét một lần, đem toàn thân linh lực đều tập kết ở trên nắm tay, mặc niệm hắc đế thủy hoàng quyền. Ba chỉ thấy Triệu vô cực trên nắm tay hiện ra lam nhạt quang mang, một đấm xuất ra đi, lam quang giống như một đầu cự long một dạng chạy như bay, trong mơ hồ còn có thể nghe được nhỏ nhẹ long thiếu tiếng. Lâm Nguyệt như ở bên cạnh đều nhìn mà trợn tròn mắt, không nghĩ tới Triệu vô cực sẽ có lợi hại như vậy quyền pháp. Quyền pháp vừa rơi xuống, Sâm Lâm Kết Giới cũng liền đứng thanh mãn nát, nho nhỏ kết giới, đối với Triệu Vô Cực mà nói có thể chẳng phải là một bữa ăn sáng. Không có kết giới, bọn họ tìm kiếm cũng đặc biệt nhẹ nhõm, không bao lâu, Triệu Vô Cực liền mang theo Lâm Nguyệt Như đi tới Hắc Nha Ha ổ. Triệu Vô Cực vội vàng đi vào, thấy được nằm ở địa phương Triệu Linh Nhi, một trưởng đánh ngã bên cạnh nàng Hắc Nha đạo trưởng. Triệu Vô Cực đỡ dậy Triệu Linh Nhi dùng linh lực dò xét thân thể của nàng, phát hiện không chuyện gì về sau liền giao cho sau đó tiến vào lâm Nguyệt như. Triệu Vô Cực đứng dậy dò xét cái này Hắc Nha đạo trưởng, nguyên lai like người này là vừa rồi Hắc Nha biến thành, có vẻ như thể nội có một tia kim ô huyết mạch. Triệu Vô Cực dự định tiến lên một bước bản thân xem xét, thế nhưng là Hắc Nha đạo trưởng đã lĩnh hội tới sự lợi hại của hắn, không ngừng lui về sau, Triệu Vô Cực tà mị cười một tiếng. Quả nhiên hắn có thể có bắt đi Triệu Linh Nhi năng lực cùng hắn có một tia kia kim ô huyết mạch có quan hệ, bất quá Linh Nhi là nữ hoa huyết mạch. Trong lúc nhất thời còn không có ứng phó đối sách. Chương 87, Chu sát Hắc Nha đạo trưởng. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Triệu Vô Cực đem linh khí độ vào linh nhi thể nội, khiến nàng tỉnh lại. Không có việc gì. Tướng công, ngươi nhất định muốn cẩn thận, yêu quái này tu vi quá sâu, ta bổ thiên tinh cũng đỡ không nổi hắn. Linh Nhi tham thẳm tỉnh lại, vội vàng nhắc nhở Triệu Vô Cực nói: "Ngăn, hảo hảo chữa thương, còn dư lại liền giao cho ta a." Triệu Vô Cực sờ sờ linh nhi mũi ngọc tinh xảo, An ủi. Hắc Nha Đạo trưởng đứng ở hang động một bên khác, nhìn chăm chăm hướng về nữ hoa hậu nhân còn có triệu vô cực. Dù sao nữ hoa hậu nhân sức hấp dẫn lớn bao nhiêu, bản thân không đoạt người khác cũng sẽ đoạt, nhưng ai biết bọn họ chạy tới cũng quá nhanh, căn bản không cho mình thời gian. Triệu vô cực mắt lạnh nhìn thoáng qua Hắc Nha Đạo trưởng, tay phải vung lên, thiên gia kiếm tự động từ triệu vô cực phía sau phi ra, đâm về phía Hắc Nha Đạo trưởng. Bản thân lại không tiếp tục để ý Hắc Nha Đạo trưởng sống hay chết, chuyên tâm vì Linh Nhi chữa thương, nhất tâm nhị dụng. Hắc Nha Đạo trưởng vì đó giận dữ, tiểu tử thúi này quá không đem bản thân nhìn ở trong mắt, nhưng thiên gia kiếm há lại sẽ là ăn chay, mỗi một kiếm đâm góc độ đều là cực kỳ xảo trá, để Hắc Nha Đạo trưởng luôn cuống tay chân chống cự, khổ không thể tả, liền chậm rãi hướng về chỗ động khẩu xây dịch, nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát đi nơi đây. Tổn thương ta Linh Nhi, ngươi còn muốn đi? Triệu vô cực biến sắc, ánh mắt băng lãnh hướng về Hắc Nha Đạo trưởng, Hắc Nha Đạo trưởng cả người bốc mồ hôi lạnh, cũng không để ý sau lưng phi kiếm cưỡng ép chạy ra hang động, hóa thân thành một cái hắc nha muốn bay đi, lại không ngờ bị sau lưng thiên gia kiếm đâm trúng phía sau lưng, hắc nha đạo trưởng cố nén đau nhức ý, vội vàng phách động cánh, hốt hoảng chạy trốn. nguyệt như, giúp ta trông nom linh nhi, ta đây liền đi chém giết yêu nghiệt kia. dứt lời, triệu vô cực vung tay lên, thiên gia kiếm bay trở về triệu vô cực bên người. triệu vô cực nhìn cũng chưa từng nhìn, liền hướng về nơi xa đuổi theo. hắc nha đạo trưởng bị thiên gia kiếm đánh trúng, đã sớm lưu lại ân ký chạy là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. Mẹ nó, thực sự là suối quẩy, tiểu tử đáng chết này thực sự là ta dị. Hắc Nha đạo trưởng trên không trung phi hành tốc độ cao lấy, trong miệng còn không ngừng chửi mắng Triệu Vô Cực hỏng hắn chuyện tốt, vậy mà lúc này Hắc Nha lại đột nhiên phát hiện, ở hắn ngay phía trước không trung đứng thẳng một thân ảnh. Hắc Nha đạo trưởng vội vàng cảnh giác cao độ, thân ảnh này trừ bỏ Triệu Vô Cực còn ai vào đây? Hắc Nha đạo trưởng xem xét, kém chút dọa sắp nước cả tim gan, vội vàng quay đầu hướng địa phương khác chạy. Triệu Vô Cực sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn, bay người lên đi, mấy cái lắc mình liền ép tới gần Hắc Nha đạo trưởng, Hắc Nha đạo trưởng giật nảy cả mình, bản thân tốc độ này mặc dù so ra kém đại bằng yêu vương, nhưng cũng là nhanh như thiểm điện. Triệu Vô Cực mặt không biểu tình, rút kiếm liền phóng tới Hắc Nha đạo trưởng, Hắc Nha đạo trưởng vội vàng tránh né, tổn Thương Linh Nhi, ngươi là không thể còn sống sót. Ngươi cái tên điên này, ta chỉ là đưa nàng đánh ngất xỉu, lại không đem nàng ăn." Hắc Nha đạo trưởng một bên ra sức tránh né, một bên chửi ẩm lên, ngươi còn muốn đem linh nhi ăn? Triệu vô cực nghe xong nổi trận lôi đình, kiếm trong tay cũng là thêm nhanh thêm mấy phần. Bạch đế kim hoàng trạng, một đạo nhanh như thiểm điện kiếm khí màu trắng từ trong kiếm vung ra, hướng về hắc nha đạo trưởng phía sau lưng đâm tới. Người điên, người điên hắc nha đạo trưởng vội vàng chạy trốn, lại phát hiện sau lưng kiếm khí màu trắng nhưng thủy trung đi theo bản thân, cái này vẫn còn có truy tung hiệu quả. Hắc nha đạo trưởng ánh mắt quyết tuyệt, chỉ thấy hắn ở phi hành tốc độ cao bên trong. Đột nhiên ho ra một ngụm tinh huyết, mà hắc nha đạo trưởng thân thể đã từ từ tăng dã, hóa thành từng con tiểu hắc nha, chạy trốn từ phía, bạch đế kim hoàng trạm đột nhiên đã mất đi mục tiêu, chỉ có thể biến mất ở không trung, vậy mà lấy phân thân thuật tránh thoát bạch đế kim hoàng trạm. Triệu vô cực lông mày nhướng lên, khỏe miệng hơi hơi dương lên, a, phân thân thuật. Như vậy thì có thể chạy thoát sao? Quá ngây thơ rồi à, thấy thế, triệu vô cực tế ra một kiện hình lưỡi pháp bảo, vung hướng không trung. Chỉ thấy một tấm phô thiên cái địa lưới lớn hướng về hắc nha áp tới, hắc nha quần hốt hoảng chạy trốn, muốn phi ra mảnh này lưới, lại không ngờ cái này lưới lớn bắt ngát như thế, mấy trăm con hắc nha đều bị bắt vào lưới net. Triệu Vô Cực bay đi, đầu ở tơ net lưới phía trước, không nghĩ tới cái này mạng nhện còn có cái này tác dụng, lưới này chính là Triệu Vô Cực chém giết độc chi chu lấy được Lôi Linh Châu lúc lấy được tơ net, giao cho hệ thống một gia công, liền chế thành cái này so với thuộc sơn thiên la địa vong cứng cấp hơn mấy chục lần lưới net chỉ thấy một đám hắc nha lại lần nữa hội tụ thành hắc nha đạo trưởng, hắc nha đạo trưởng khỏe miệng giữ lại một vệt máu, sắc mặt tái nhợt, xem ra là sử dụng chạy trốn bí pháp tổn thương nguyên khí. hắc nha đạo trưởng vội vàng từ trong miệng phun ra một đạo hát viêm, muốn đem lưới nện đốt đoạn, nhưng cái này lưới nện cũng không phải bình thường tơ nện làm thành, cái kia nện độc nói ít cũng có ngàn năm công lực, nó tơ nện đã sớm thủy hỏa bất sâm, không e ngại hỏa diễm bị bỏng. hắc nha đạo trưởng bị bỏng một hồi lâu, cái này lưới nện vậy mà không chút tổn hao nào mà miệng của hắn đều có chút nóng lên, liền nhường hắn có chút thất kinh. Đại hiệp tha mạng a, tiểu nhân cũng không dám nữa, đại hiệp tha mạng. Hắc Nha đạo trưởng vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, đối với triệu vô cực đập mấy cái cốc đầu. Triệu vô cực mắt lạnh nhìn Hắc Nha đạo trưởng, trong tay thiên gia kiếm nhắm thẳng vào đầu của hắn, tất nhiên dám làm tổn thương linh nhi, vậy liền chứng minh ngươi làm xong chết giác ngộ. Đại hiệp tha mạng a, tiểu nhân đây là đầu heo ngu muội tiểu nhân nếu là biết rõ ngài như thế anh minh thần võ. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ không gây triệu cô nương à. Hắc Nha đạo trưởng biết rõ chỉ có quỳ xuống cầu xin tha thứ, trốn là tuyệt đối trốn không thoát. Hừ, nhiều lời vô ích, tất nhiên dám làm, vậy liền chịu chết đi. Triệu vô cực kiếm mang nhất chuyển, còn chưa chờ Hắc Nha đạo trưởng tiếp tục tố khổ, trực tiếp đem thiên gia kiếm đâm vào bộ ngực của hắn. Hắc Nha đạo trưởng không kịp đề phòng, một mặt hoảng sợ hướng về Triệu vô cực, trầm rãi không thấy khí tức, hai cái mắt mở thật to, chết không nhắm mắt. Tất nhiên dám đến. Vậy sẽ phải làm tốt không thể quay về chuẩn bị, tới một cái ta giết một cái, đến một đám ta giết một đám. Triệu Vô Cực đứng giữa trời, một cỗ hào khí đập vào mặt. Dám đánh bản thân linh nhi chú ý, vậy những người này liền trên căn bản là người chết, Triệu Vô Cực là sẽ không cho phép có bất kỳ người tổn thương linh nhi. Triệu Vô Cực đem mạng nhện thu hồi, hai tay vung ra một đạo xích đế hỏa hoàng khí đánh về phía Hắc Nha đạo trưởng thi thể, đem Hắc Nha đạo trưởng thi thể đốt không còn một mảnh, liền đường cũ trở về Hắc Nha hang động. Tướng công trở về cái kia hắc nha đạo trưởng đây, linh nhi xem xét triệu vô cực trở về, vội vàng nên đón, bị ta chui sát, triệu vô cực sờ lên linh nhi đầu, đi vào, a a, tướng công thực sự là lợi hại, triệu linh nhi mặt mừng dơ nói, lanh lợi đi theo triệu vô cực đi vào, vất vả ngươi, triệu vô cực nhìn xem lâm nguyệt như nói ra, ân, lâm nguyệt như gặp hai người thân mật tay nắm, liền đối với triệu vô cực gật đầu một cái, mấy người tu chỉnh một phen, từ triệu vô cực ngự kiếm phi hành. Mang theo hai nàng lại lần nữa bước lên tiến về Nam Chiếu Quốc đường. chương 88, tiến về thần Mục Lâm. Ở ngự kiếm trên đường, triệu vô cực đột nhiên chiếm được hệ thống bước kế tiếp nhắc nhở. Phía trước 400 dặm thần Mục Lâm, phát hiện phong linh châu dấu hiệu, mời ký chủ tiến về, mở ra chi nhánh nhiệm vụ. Làm xong cái này chi nhánh nhiệm vụ lại tiếp tục tiến về Nam Chiếu Quốc cũng giống như nhau, triệu vô cực nhận lấy nhiệm vụ này. Linh Nhi, chúng ta ở phía trước vùng rừng rậm kia nghỉ ngơi một chút đi. Triệu vô cực đối với ôm bản thân Triệu Linh Nhi nói ra, tốt lắm, cùng vô cực ca ca một chỗ đi đâu đều tốt. Triệu Linh Nhi cười hì hì nói, Triệu vô cực cương chiều vớt xuôi cái mũi của nàng, bên cạnh Lâm Nguyệt Như không nhìn nổi, chúng ta vì sao không đi tiếp? Gấp làm gì a? Triệu vô cực nghe khẩu khí của nàng cho là nàng tính tiểu thư lại đi ra. Lâm Nguyệt Như nghe được hắn trả lời như vậy, cũng không có tâm tư tiếp tục hỏi, Triệu vô cực ngược lại là kỳ dị nàng vậy mà không có mạnh miệng, không để ý tới nàng nữa. Triệu Vô Cực đem tất cả thả trên mặt đất, dẫn đầu hai người hướng thần mục Lâm bên trong hành tẩu. Triệu Vô Cực biết rõ cái này thần mục Lâm không có đơn giản như vậy, Phượng Hoàng đều có thể tồn tại địa phương làm sao sẽ đơn giản đây. Mấy người đi một hồi Triệu Vô Cực phát hiện bọn họ tựa như là ở nguyên địa đảo quanh, xuất ra kiếm ở bên cạnh đại thụ vẽ một cái thập tự, không cùng hai người giải thích mà là tiếp tục đi xuống. Đi một đoạn thời gian, ba người lại trở về có chưa ký hiệu đại thụ hai bên trái phải. Vô Cực kaka. ca. ca Chúng ta giống như ở nguyên địa đảo quanh nha, đây không phải ngươi vừa rồi làm ký hiệu địa phương sao. Triệu Linh Nhi cũng phát hiện vấn đề, cũng minh bạch vừa rồi triệu vô cực cách làm. ân, không có việc gì, chúng ta chỉ là tạm thời đi vào huyễn cảnh, một hồi chúng ta liền có thể đi ra. Triệu vô cực sờ lên Linh Nhi đầu. Nghe được đối thoại của hai người Lâm Nguyệt Như cũng không nói gì, nàng ngay từ đầu ở triệu vô cực làm ký hiệu thời điểm liền biết nơi này có vấn đề, bất quá triệu vô cực minh bạch nàng cũng không cần nhiều lời. Triệu vô cực vừa rồi chỉ chú ý Linh Nhi An nguy, bất chi bất giác tầm đó liền tiến vào cái này Phượng Hoàng bố trí huyễn cảnh bên trong, xem ra cái này Phượng Hoàng đạo hạnh cũng không cạn. Triệu vô cực nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ hoàn cảnh xung quanh, trình lên hắn não hải chính là một mảnh vô tận biển cả, trên biển gió êm sóng lặng. Nhìn quanh một vòng, có một cái địa phương cùng địa phương khác không giống nhau, nơi đó nước biển đều hướng bên trong chạy xuôi, triệu vô cực lông mày như lên, một trường đánh ra, mặt biển tiếp lấy liền biến mất. Hắn biết rõ huyên cảnh xem như giải trừ. Tốt, huyên cảnh giải trừ, chúng ta tiếp tục đi thôi. Triệu vô cực mở to mắt liền mang theo hai người đi về phía trước. Vô cực ca ca thật lợi hại. Triệu linh nhi không chút nào keo kiệt khích lệ. Việc nhỏ, đi thôi. Mấy người làm bạn tiếp tục tiến lên, nhưng mà đi 500 mét tả hữu, phía trước xuất hiện một cái chấu ngã ba. Triệu vô cực dẫn đầu hai người đi trung gian một đầu kia. Vốn cho rằng đi vào sau là rộng rãi, không nghĩ tới nên đón lại là cốc lộ khẩu. Đống nhiên triệu vô cực phảng phất nghe được có đồ vật di động thanh âm, nhìn lại, lúc tới đường vậy mà không có. Vô cực kaka, chúng ta vừa rồi nói đi đường không có A. Triệu Linh Nhi lần thứ nhất đụng phải loại tình huống này có chút không biết làm sao. Linh Nhi không sợ, đây chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Quả nhiên đang di động, triệu vô cực phi thân lên, nhìn đến cây cối chung quanh, từng nhóm đang di động, hắn trong nháy mắt liền biết đây là một loại cổ lao trận pháp, tên là di hoa tiếp mục, mục đích đúng là xáo trộn địch nhân tầm mắt. Người khác đụng phải loại trận pháp này có lẽ sẽ đau đầu. Có thể với hắn mà nói cái này quá dễ dàng. Triệu vô cực tìm kiếm lấy viên kia cùng cái khác thụ một di động không giống nhau cây, không vài phút liền phát hiện vị trí của nó. Triệu vô cực vốn định một quyền đánh nát cây này, có thể nghĩ lại, cái này sợ là người hưu tâm chuyên môn dùng để ẩn tàng nơi này bí mật mà thiết trí mê trận trận pháp. Người này cũng là có ý tốt, nếu như mình phá hư mà nói, có vẻ hơi không quá đạo nghĩa. Triệu vô cực dùng linh lực đem gốc cây này định trụ. Đi tới Triệu Linh Nhi trước mặt hai người, dẫn hai người nhanh chóng tiến lên, gốc cây kia hắn chỉ là định trụ 15 phút đồng hồ, phải nhanh chóng ra ngoài. Tiếp xuống qua trận Pháp này thời điểm cũng không có gặp được cái gì khác ngoài ý muốn, Triệu vô cực xem chừng đến nhanh thần một lâm trung tâm, cũng chính là thần thú phượng hoàng trô nương thân. Tiếp xuống không biết sẽ còn gặp được nguy hiểm gì, ba người lưng tựa lưng tiến lên, càng đi vào trong, nhiệt độ càng ngày càng cao, đây càng xác nhận Triệu vô cực ý nghĩ, xem ra bọn họ lập tức liền có thể tìm được. Liên ở lúc này, ở ngay phía trước Triệu Vô Cực phát hiện trước mặt bọn hắn hơi khác thường, nhìn cái này hình thể, hẳn là uống quái vật khổng lồ, mấy người vội vàng đi kiểm tra phía trước. Ba đây là, Triệu Vô Cực mang theo hai nàng đi vào xem xét, chỉ thấy quái vật này đầu rắn đuôi cá, long văn ngư lưng, cái đuôi thật dài, đầy người hỏa diễm, không phải là trong truyền thuyết thần thú Phượng Hoàng sao. Ba chỉ nghe Phượng Hoàng một trận huyết dài, thanh âm như trúng cổ, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như không khỏi xa vào, không thể tự thoát ra được. Không đợi ba người từ khiếp sợ bên trong đi ra, chỉ thấy cái này Phượng Hoàng đột nhiên mặt ngó triệu vô cực đám người, triệu vô cực lòng sinh cảnh giác, vội vàng ôm lấy hai nàng hướng về một bên né tránh. Quả nhiên, một giây sau Phượng Hoàng đột nhiên phun ra một ngụm liệt diễm, xông về nguyên bản triệu vô cực ba người đứng địa phương, nơi đó trong nháy mắt bị bị phòng đen tùi lùi. Triệu vô cực có chút kinh dị, cái này Phượng Hoàng vì sao đột nhiên công kích mình, chẳng lẽ là ba người chạy đến nơi này quấy rầy? Ba dù sao nhiệm vụ chính là cái này Phượng Hoàng, chắc chắn cái kia Phong Linh Châu ngay tại Phượng Hoàng trên người, Triệu Vô Cực liền Triệu Hoán ra Thiên Kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Phượng Hoàng gặp một chút không có thiêu chết ba người, không khỏi có chút tức giận, trường ngâm một tiếng, Thanh Thúy Phượng mình quanh quần ở bên hai, lại phun ra một đoàn nóng bỏng liệt hỏa, rơi về phía Triệu Vô Cực ba người. Triệu Vô Cực hai tay trầm xuống, bố trí một cái vòng phòng hộ, miễn cưỡng chặn lại Phượng Hoàng hỏa diễm, ngay sau đó rút kiếm mà lên, Thiên Kiếm kiếm khí bức người xông thẳng lên trời. Phượng Hoàng Vũ Cánh có chút phẫn nộ, Triệu Vô Cực càng là sẽ không để cho nó làm cản, một đòn Bạch Đế Kim Hoàng chạm trực tiếp đánh lên Phượng Hoàng thân thể. Phượng Hoàng thể tích quá khổng lồ, né tránh không ra, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ một chiêu này. Chỉ nghe rên rỉ một tiếng, Phượng Hoàng trên lồng ngực bị lưu lại một đạo thật sâu vết thương, không ngừng chảy máu, đây càng khơi dậy Phượng Hoàng phẫn nộ, há miệng chính là mấy đạo hỏa diễm phương ra. Triệu Vô Cực không muốn lại cùng nó dây dưa, đánh ra một đạo Hắc Đế Thủy Hoàn Quyền. Trọng kích Phượng Hoàng Lồng Lực, Phượng Hoàng rên rỉ một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Chỉ chốc lát sau, bỏ mình Phượng Hoàng hóa thành từng tia linh lực tiêu tán trên không trung, chỉ để lại một quả thủy hạt châu màu xanh, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Triệu Vô Cực vội vàng đưa nó cầm trong tay, thu vào, trong đầu liền truyền ra từng đợt hệ thống thanh âm, chi nhánh nhiệm vụ, thu thập ngũ hành linh châu, tiến độ: 3 năm. Chương 89: Bãi Nguyệt giáo Đổ. Thượng. Triệu Vô Cực cùng hai nàng ở trong thần mục lâm làm sơ trình đốn Trên đường trở về, Di Hoa tiếp một cơ quan đều biến mất hết, xem ra là Phượng Hoàng bị Triệu Vô Cực đánh bại, Phong Linh Châu cũng bị hắn thu hoạch được, nguyên bản thần Mộc Lâm cơ quan cũng mất. Triệu Vô Cực lại lần nữa mang theo Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như ngự kiếm phi hành, bước lên đi Nam Chiếu Quốc đường. tướng công, còn có bao lâu thời gian mới đến Nam Chiếu Quốc ta? Triệu Linh Nhi ở Linh Kiếm bên trên ôm Triệu Vô Cực eo, ở Triệu Vô Cực trên lưng hỏi. Cách Nam Chiếu Quốc còn phải hơn mấy ngàn dặm, đoán chừng còn phải đi 2-3 ngày đây, thế nào? không kịp chờ đợi nhớ nhà triệu vô cực một tay ngự kiếm một cái tay khác nắm ở linh nhi eo nhỏ không không có chỉ là ta không biết nên làm sao đối mặt bọn hắn trong lòng có chút sợ hai triệu linh nhi một mặt mờ mịt từ bé liền rời đi nam triều quốc ba tuổi về sau liền một mực đi theo mổ mụ cùng một chỗ sinh hoạt về phần nàng phụ hoàng mẫu hậu nàng ấn tượng là thật không sâu không có việc gì có ta ở đây không cần lo lắng triệu vô cực vú vú nàng ở trên bả vai mình tay nhỏ biểu thị an ủi nàng Ơn ơn, ta biết. Linh Nhi gật đầu một cái, càng đem Triệu Vô Cực ôm thật chặt, toàn bộ thân thể đều dán lên phía sau lưng của hắn. Ở phía sau một mực nắm lấy Linh Nhi và Táo Lâm Nguyệt như sắc mặt âm tình bất định, có chút khó khăn, lúc ấy xúc động, đi theo Triệu Vô Cực liền sông Sáo Giang Hồ đến, nhưng không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào như thế cục diện lung túng. Vốn cho rằng nàng ở bên người Triệu Vô Cực, lâu ngày sinh tỉnh, một ngày nào đó Triệu Vô Cực liền sẽ tiếp nhận nàng tâm ý cái này cũng đã vượt ra khỏi nàng danh giới cuối cùng, chính mình cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. ba nhưng mà triệu vô cực lại không có bất kỳ cái gì bày tỏ hiện tượng, một lòng một ý đối đãi triệu linh nhi, hoàn toàn chính là đối với mình nhắm mắt làm ngơ, cái này ra vẻ mình lại giống như là một cái người xuất lại. lâm nguyệt như không khỏi có chút tâm phiền ý loạn, không muốn đi ngẩng đầu nhìn hai người, một trận khí lưu vào tới, triệu vô cực vội vàng chống lên phòng hộ thuẫn, chống cự cường khí lưu. ba nhưng mà linh kiếm khẳng định tránh không được có chút sốc này Lâm Nguyệt Như tinh thần một hoàng hốt, chật chân một cái, từ linh kiếm bên trên rơi xuống. A Lâm Nguyệt Như dọa đến nhắm mắt lại, tiếng kêu hét lớn. Dưới thân thể thuận tiện là mấy vạn mét không trung, Lâm Nguyệt Như cả người nặng nề rơi xuống. Triệu vô cực nghe xong, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Lâm Nguyệt Như rơi xuống linh kiếm, liền tranh thủ đem linh kiếm quyền khống chế giao cho Linh Nhi, để Linh Nhi khống chế ngự kiếm phi hành, bản thân thẳng tắp hướng một mực hạ xuống Lâm Nguyệt Như bay đi. Lâm Nguyệt Như thân thể cực tốc rũ xuống, mà ở lúc này. Lâm Nguyệt Như trong đầu lại xuất hiện một người thân ảnh, chính là Triệu Vô Cực thân ảnh, hy vọng hiện tại Triệu Vô Cực có thể tới cứu mình, không khỏi khẽ mắt chảy xuống mấy giọt nước mắt. Ba nhưng mà ở nàng lần nữa mở mắt ra thời điểm, đột nhiên phát hiện một thân ảnh hướng nàng vọt tới, rõ ràng là nàng suy nghĩ người, Triệu Vô Cực. Lâm Nguyệt Như không tự chủ hướng hắn đưa tay ra, Triệu Vô Cực liền vội vàng nắm Lâm Nguyệt Như tay nhỏ, đưa nàng ôm đến trong ngực. "Làm sao?" Bị sợ khóc. Triệu Vô Cực nhìn Lâm Nguyệt Như khẽ mắt còn có nước mắt khóe miệng hơi hơi dương lên, không khỏi đùa giỡn hai câu. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc một chút, sắc mặt có chút từng đỏ, một giây sau liền ôm chặt lấy Triệu Vô Cực, người người trên người hắn tràn ngập nam nhân vị khí tức. Chương 90, Bái Nguyệt giáo đổ. Hạ, Triệu Vô Cực phi thân mà lên, hướng về trên không chính đang ngự kiếm linh nhi bay đi, Triệu Vô Cực vững vàng rơi vào linh kiếm bên trên. Lâm Nguyệt Như ôm thật chặt Triệu Vô Cực, còn không có buông tay mục đích, thẳng đến Triệu Vô Cực ho khan một tiếng, Lâm Nguyệt Như mới hậu chi hậu giác. Liền vội vàng bông ra triệu vô cực, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ rực. Triệu vô cực liền một lần nữa thay Linh Nhi ngự kiếm trưởng không quyền, đứng ở phía trước nhất, Linh Nhi một cách tự nhiên lại ôm triệu vô cực eo. Ba đơn thuần Linh Nhi nhìn xem cùng thường ngày không giống nhau nguyệt như tỷ tỷ, có chút không nghĩ ra, liền cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục dắt bản thân tướng công góp áo. Dừng lại, chỉ nghe đằng sau chuyển đến một trận thét ra lệnh. Triệu vô cực có chút nghi hoặc chuyển đi. Trông thấy sau lưng lại đi theo mấy cái cưới gió mà đi người áo trắng. Ba chúng ta chính là bái nguyệt giáo giáo đồ, phụ giáo chủ chi mệnh, tiếp Linh Nhi công chúa về nhà. Đứng ở trước mặt nhất người mở miệng nói, một mặt âm hiểm biểu lộ, để triệu vô cực đối với bọn hắn cảm giác không phải rất tốt. bái nguyệt giáo. Linh Nhi nghe xong, bái nguyệt giáo không phải là nam chiếu quốc thần giáo sao. Triệu vô cực nghe xong là bái nguyệt giáo người, hai mắt khẽ híp một cái, hắn biết rõ lúc trước ở trên tiên linh đảo tập kích mồ mô Muốn bắt cóc Linh Nhi chính là bái nguyệt giáo người, bọn họ đối với Linh Nhi tuyệt đối không có hảo ý. Mà hệ thống nhiệm vụ bên trong, càng là có một đầu vạch trần bái nguyệt giáo âm yêu, cái này liền để triệu vô cực không khỏi suy nghĩ nhiều rất nhiều, bất quá bái nguyệt giáo đối với Linh Nhi ý đồ, triệu vô cực là tuyệt đối sẽ không chí chi bất kể. Linh Nhi công chúa, còn không mau theo chúng ta cùng một chỗ về Nam Chiếu Quốc. Người dẫn đầu gặp Linh Nhi một mực bất động, trốn ở triệu vô cực sau lưng, không khỏi thúc giục nói. không muốn Các người bái nguyệt giáo đều không phải là cái gì người tốt, ta mới không cần cùng các ngươi trở về." Linh Nhi mũi ngọc tinh xảo thở một cái, một bộ hung hăng nói. Triệu Vô Cực đem Linh Nhi kéo ra phía sau mình, "Bái nguyệt giáo người, các ngươi hay là trở về đi thôi. Linh Nhi tự có ta hộ tống đi Nam Triều Quốc, không cần các ngươi quan tâm." "Không được." Người đầu linh lên tiếng cự tuyệt, "Linh Nhi công chúa nhất định phải cùng chúng ta đi, những người không liên quan mau mau tránh ra." "Ai nói tướng công là những người không liên quan?" Hắn là ta triệu Linh Nhi tướng công, còn có Nguyệt Như tỷ tỷ, ta đều nói, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Triệu Linh Nhi có chút tức giận, vô eo thở phì phò đối với bái Nguyệt giáo người hô. Các vị, mời trở về đi, hơn nữa giúp ta chuyển cáo các ngươi giáo chủ đại nhân, nói ta triệu vô cực đi Nam Chiếu Quốc nhất định sẽ tới cửa bái phòng các ngươi bái Nguyệt giáo chủ. Triệu vô cực vung tay lên, ra hiệu bọn họ có thể đi. Bái Nguyệt giáo một đám người xem xét, lạnh rên một tiếng, trực tiếp lấy ra vũ khí. Có chút hung nhìn xem triệu vô cực ba người. Làm sao? Hiệp đàm không được còn muốn động thủ cướp đoạn. Mấy vị có thể thử xem. Triệu vô cực hướng về mấy người này, lạnh lùng cười nói. Đọc trái tim đen lũ ám chuyện ở HTTP. Ba mấy cái bái nguyệt giáo người không nói hai lời, trực tiếp sáng lên kiếm. xông tới, triệu vô cực cũng không nhiều lời, trực tiếp để quyền mà lên, đón nhận bái nguyệt giáo đổ lưới kiếm. Ba chỉ thấy triệu vô cực trong đám người trên giới tung bay, bái nguyệt giáo đổ trong tay lưới đao loạn vũ. Tấn công về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực mấy cái lắc mình, liền dễ như trở bàn tay tránh thoát công kích của bọn họ. Một quên phía dưới, không người có thể địch, Triệu Vô Cực chỉ dựa vào một đôi thiết quyền, đem nguyên một đám bái nguyệt giáo đồ đánh bay ra ngoài, nguyên một đám từ trên cao rơi xuống, không biết sống chết. Chỉ chốc lát sau, Triệu Vô Cực liền đem một đám người đánh còn thừa không có mấy, còn giữ lại mấy người run lẩy bẩy nhìn xem sắc thần một dạng Triệu Vô Cực, kiếm trong tay đều có chút cầm không vững. Chương 91, dừng lại hắc thủy trấn. Thượng, triệu vô cực đem kiếm quét ngang, chỉ còn lại bái nguyệt giáo đồ nói ra, các ngươi trở về nói cho bái nguyệt giáo chủ, nói ta triệu vô cực có thời gian nhất định tới cửa bái phòng. Bái nguyệt giáo đồ môn sớm đã bị dọa đến thần sắc phát run, nghe xong triệu vô cực thả bọn họ đi, liền vội vàng nhặt lên vũ khí, vài đái vai cước hướng nơi xa bỏ chạy, cũng không quay đầu lại một lần. Tướng công, ngươi làm cái gì đem bọn hắn thả đi, bọn họ trở về sẽ không mật báo sao. Linh nhi ngây thơ nhìn qua triệu vô cực. Triệu vô cực sờ lên Linh Nhi Nhu thuận tóc, ôn Nhu nói, tiểu hồ đồ, ta chính là cố ý để bọn hắn trở về mật báo, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này bái nguyệt giáo chủ đến cùng đánh lấy tính toán gì. A, Linh Nhi cái hiểu cái không gật đầu một cái, liền không còn tiếp tục hỏi tới. Triệu vô cực làm như vậy, cũng là trực tiếp đối với bái nguyệt giáo chủ tiến hành tuyên chiến, trực tiếp nói do bái nguyệt giáo chủ, Linh Nhi không phải hắn có thể động. Mấy người liền tiếp tục ngự kiếm phi hành, thẳng đến vào lúc giữa trưa. Triệu vô cực mới mang theo hai nàng phi thân mà xuống, vì phòng ngừa quá mức làm cho người chú ý, triệu vô cực mới lựa chọn rơi xuống một chỗ địa phương bí ẩn, mấy người cùng một chỗ hướng phủ cận gần nhất thành trấn bên trong đi đến. Cửa thành trên viết hát thủy trấn ba chữ lớn, thị trấn nhỏ không tính quá lớn, nhưng lại người đến người đi, một mảnh cảnh tượng phồn vinh, triệu vô cực ở cửa thành đột nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời một cái, chỉ thấy một đóa mây đen tung bay ở hát thủy trấn trên không, mà hắn cũng từ không khí người thấy một tia yêu khí. Triệu Vô Cực khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra nơi này cũng là không đơn giản a. Ba người mới vừa ở vào thành, những người đi đường liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn, có lẽ là bởi vì Triệu Vô Cực ba người nam phong lưu, Ngọc Thụ Lâm Phong, mà hai nữ Hải càng là hoa nhường người thẹn, chim sa cá lạn. Tất cả mọi người có chút rời không ra mắt, mà Linh Nhi từ khi thức tỉnh nữ hoa huyết mạch về sau, bản thân liền tản ra một cỗ khí chất bất đồng với người khác, có một cỗ không rõ lực tương tác, có lẽ là bởi vì nữ hoa là đại địa ngâu thân duyên cơ a. Triệu Linh Nhi càng là làm cho người chú ý, triệu vô cực bất đắc di cười cười, liền lôi kéo hai nàng hướng ven đường khách sạn đi đến. Tiểu nhị xem xét khách tới rồi, vội vàng hô: mấy vị công tử tiểu thư, mời vào bên trong, là tới nghỉ trọ á hay là ở trọ A? Tiểu nhị, cho chúng ta chuẩn bị kỹ càng hai gian phòng trọ, lại cho gian phòng bên trong đưa chút ăn. Triệu vô cực từ trong tay háo móc ra một thỏi bạc, ném cho tiểu nhị, còn giữ lại coi như là tiền đoà cho ngươi. Triệu vô cực cùng hai nàng buôn ba một ngày. Cũng thực có chút ra rời, vẫn là ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại đuổi đường A. Tiểu nhị tiếp nhận ngân lượng, liền tranh thủ đem bạc nhét vào trong túi quần, mặt tươi cười đối với ba người nói, Tốt, ba vị quý khách, mời tới bên này, ta mang các ngươi đi lên. Tận tới đêm khuya, triệu vô cực vốn định cùng Linh Nhi một căn phòng, sau đó Lâm Nguyệt Như bản thân một căn phòng, kết quả Linh Nhi sống chết không đồng ý, một cước đem triệu vô cực đá xuống giường, một thân một mình đi tìm Nguyệt Như tỉ tỉ ngủ chung. Chỉ còn lại có Triệu Vô Cực một người có chút buồn bực ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Triệu Vô Cực cũng là bất đắc dĩ, đành phải từ dưới đất bò dậy đến ngồi ở trên mép giường, tiến nhập tu luyện, từ khi đi tới Tiên Kiếm thế giới, lúc trước công pháp Triệu Vô Cực vẫn là không có nghiêm túc tu luyện qua. Chương 92: Dừng lại hấp thủy trấn. Ha. Vừa vặn mượn cơ hội này, tiếp tục tu tập một lần công pháp, mà Triệu Vô Cực từ lúc đi đến vạn pháp hợp nhất cảnh giới về sau, còn vẫn không có quá nhiều tiến bộ. Trong đan điển, thủy chung còn thai ngén không ra Kim Đan chủ tử. Triệu Vô Cực dám suy đoán, hắn và Kim Đan chủng tử tâm đó, còn kém một cơ hội mà thôi, đến thời cơ thích hợp, tự sẽ ngưng tụ ra Kim Đan chủ tử. Căn phòng cách vách bên trong, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như nằm ở trên giường nói tâm sự, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn cảnh tượng bên ngoài, mà trên trời mặt trăng sớm đã treo lên thật cao, huy sai ra từng đạo từng đạo nguyệt quang. Nguyệt Như tỉ tỉ, ngươi có phải hay không đối với tướng công có ý tứ a? Hắc Linh Nhi ghé vào trên gối đầu, quỷ linh tinh quái mà hỏi. Lâm Nguyệt Như nghe xong, thần sắc có chút bối rối, vội vàng phủ nhận nói, nào? Nào có A, ta làm sao sẽ đối với triệu vô cực tên hôn đảng kia có ý tứ A? Ai, thật vậy chăng? Vậy ngươi thẹn thùng cái gì, mặt đều đỏ đến lốt thai? Linh Nhi một mặt cười xấu xa nói. A ta Lâm Nguyệt Như sờ sờ mặt, lại là rất nóng, nhưng cũng không thể nói gì hơn, trực tiếp làm con rùa đen rút đầu, vùi đầu vào trong chân không ra tiếng. Hắc, hắc quả nhiên chính là, ngươi chính là đối với vô cực ca ca có ý tứ. Linh Nhi một mực chắc chắn, trêu đùa. Ta. Linh Nhi, ta đã nói với ngươi, ngươi có thể không nói cho người khác sao. Ba trong chăn truyền đến Lâm Nguyệt Như hỏi một chút thanh âm. Nguyệt Như tỷ tỷ, ngươi nói là được, ta sẽ không nói cho bất luận người nào. Linh Nhi chân thành đối với Lâm Nguyệt Như, đáng tiếc trong chăn buồn bực Lâm Nguyệt Như không nhìn thấy. Kỳ thật, ta đối với triệu vô cực có hảo cảm mà thôi, cũng không có giống ngươi như vậy ưa thích. Lâm Nguyệt Như dò dĩ ra đầu đến thận trọng nhìn xem Triệu Linh Nhi. Tất nhiên Nguyệt Như tỷ tỷ đối với Vô Cực ca ca cũng có hảo cảm, vì sao ngươi không cùng Vô Cực ca ca nói rõ ràng, Linh Nhi cũng không để ý thêm một cái tỷ tỷ a. Không không không, Linh Nhi, ta và hắn là không có khả năng ở chung với nhau, hai người các ngươi tình cảm tốt như vậy, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Lâm Nguyệt Như ánh mắt trở nên kiên định. Vì sao không thể cùng một chỗ a, ngươi cùng Vô Cực ca ca nói rõ ràng không phải tốt sao? Lâm Nguyệt Như khoảng thời gian này đối với triệu vô cực tình ý, Linh Nhi ở bên cạnh cũng nhìn rõ ràng. Linh Nhi, ngươi cũng không cần khuyên ta, ta cùng hắn là không thể nào. Lâm Nguyệt Như nói xong sau liền đem thân thể chuyển hướng bên trong, đưa lưng về phía triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi nhìn đến Lâm Nguyệt Như cái dạng này cũng không tiện nói tiếp, nàng là có chút thất vọng, nàng nhưng thật ra là muốn cho Lâm Nguyệt Như làm tỷ bội của mình, dạng này cũng có một người cho nàng làm bạn. Lâm Nguyệt Như làm sao lại không biết triệu Linh Nhi ý nghĩ nàng làm không được phá hư tình cảm của bọn hắn. Đoạn đường này đến nay, hai người bọn họ tình cảm nàng nhìn ở trong mắt, tuy nhiên rất âm mộ, nhưng nàng lại không có nghĩ qua cùng triệu vô cực nói rõ ràng. Linh Nhi, không còn sớm, chúng ta hôm nay ngủ trước đi, ngày mai đi trên chợ mua chút đồ vật mang theo đi đường. ở Linh Nhi xa suốt tinh thần thời điểm, Lâm Nguyệt Như thanh âm truyền đến. Ân, Nguyệt Như tỷ tỷ ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút. Linh Nhi thực không ngại nhiều cái tỷ muội. Linh Nhi đắp chăn thời điểm lần nữa nói một lần bản thân ý nghĩ. Ngủ đi. Nhìn đến Lâm Nguyệt như cái dạng này triệu Linh Nhi cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngủ. Hôm sau, ba người thu thập đồ đặt xong, triệu vô cực liền mang theo hai nàng đi tới chợ sáng, chuẩn bị tiếp xuống lương thực. Triệu Linh Nhi nhìn đến trên đường bán mức quả quán nhỏ, hưng phấn chạy đi lên, triệu vô cực thấy được nàng dò dì ra vui vẻ biểu lộ, liền thống khoái cho các nàng một người mua một cái ăn. Triệu Linh Nhi giống như tiểu hải tử, nhảy nhót chạy về phía trước. Chương 93, Vạn Ngọc Chi Ai, nơi này có mua hương liệu, Nguyệt Như tỉ tỉ mau tới đây nhìn. Linh Nhi nhìn đường bên cạnh một vị xinh đẹp phụ nhân bày biện bày bán hương liệu, liền lôi kéo Lâm Nguyệt Như đi tới. Nữ hải tử thiên sinh liền đối với mấy cái này túi thơm hương liệu cái gì cảm thấy hứng thú, triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cũng không ngoại lệ. Hoa, wow, thơm quá a. Linh Nhi cầm lấy một bình hương liệu đặt ở cái mũi phía dưới vừa nghe, một cỗ hương thơm chuyển đến, Linh Nhi một mặt say mê nói ra đúng vậy a đúng vậy a hảo hảo nghe lâm nguyệt như cũng là đồng ý nói hai vị tiểu thư nhìn chúng khoản nào hương liệu nhà của chúng ta hương liệu đều là tinh tuyển thượng đẳng vật liệu tự tay mài chế xinh đẹp phụ nhân một bộ duyên dáng sang trọng bộ dáng trên người cũng là một cô hương thơm hương khí đoán chừng là thời gian dài tiếp xúc hương liệu duyên cớ và những cái này đều thơm quá a đều hảo hảo nghe triệu linh nhi ở một chồng này hương liệu trước mặt có chút vui đến quên cả trời đất Xinh đẹp phụ nhân lẳng lặng nhìn xem Triệu Linh Nhi, không có chút nào không nhịn được bộ dáng. Triệu Vô Cực cũng là chạy tới, cầm lấy một bình hương liệu, không lạnh không nhạt nhìn xem chủ sạp lão bản, vị kia xinh đẹp phụ nhân. Vạn Ngọc Chi cũng chính là hương liệu quầy lão bản, bị Triệu Vô Cực đinh đến toàn thân cũng không được tự nhiên, giống như cái gì đều bị nhìn thấu một dạng, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi lạnh. Những hương liệu này bán thế nào? Triệu Vô Cực cầm một bình hương liệu hỏi, ánh mắt nhìn trầm chằm vào Vạn Ngọc Chi. Vạn Ngọc Chi bị nhìn chằm chằm tê cả da đầu, thần sắc có chút kinh hoàng, vội vàng nói, xin lỗi khách quan, mặt trời lạn, ta nên dẹp quài, không có ý tứ, không có ý tứ. Ai, lão bản, ngươi còn chưa chờ Linh Nhi nói xong, vạn Ngọc Chi liền ôm một đống lớn hương liệu chạy vào sau lưng ngọ sâu, không thấy tăm hơi. Hai nàng có chút buồn bực, mặt trời này còn lớn như vậy, cách mặt trời xuống núi còn thời gian thật dài đây, lão bản nương này làm sao lại dẹp quay đây. Triệu vô cực cùng Linh Nhi trong tay đều còn cầm một bình kia hương liệu, có thể thấy được Vạn Ngọc Chi đi có bao nhiêu vội vàng, những cái này cũng không kịp thu thập. Triệu vô cực đem hương liệu đưa cho Linh Nhi. Từ khi Triệu vô cực đi đến nàng trước sạp, hắn đã nghe đến một tia không giống với hương liệu mùi vị hồ tao vị, mà liền xem như nặng đến đâu mùi thơm đều không che giấu được trong không khí một cỗ kia hồ tao vị. Triệu vô cực kết luận, lão bản nương này tuyệt đối có vấn đề, cái này hắc thủy chấn bên trên đều là một chút nông dân, có thể dùng lên hương liệu nhất định đều là gia đình khá là giàu có người bình thường nhà con cái làm sao dùng những vật này mà triệu vô cực chỉ là trăm trăm nàng một hồi lão bản nương liền có chút chột dạ đến cuối cùng trực tiếp vội vàng rời đi cái này kiên định hơn triệu vô cực ý nghĩ vị tỷ tỷ kia thế nào đi như thế nào như vậy vội vàng linh nhi không khỏi có chút nghi hoặc có thể là trong nhà có sự tình a vậy cái này hương liệu làm sao bây giờ a chúng ta cũng không thể lấy không người khác đồ vật linh nhi tâm tư đơn thuần không có muốn chiếm tiện nghi ý đồ xấu. Không có việc gì, chúng ta về sau gặp được nàng thời điểm, lại đem hương liệu tiền cho nàng a." Triệu Vô Cực sờ sờ nàng núi ngọc tinh xảo, cưng chịu nói. Linh Nhi gật đầu một cái biểu thị đồng ý, Triệu Vô Cực trầm tư một chút, liền dẫn hai nàng tiếp tục hướng phía trước vào. Thang đến mặt trời xuống núi phòng, Triệu Vô Cực mới mang theo hai nàng một lần nữa về đến khách sạn, lúc này Triệu Vô Cực thấy Đông Hương Liệu lão bản nương vạn ngọc chi vậy mà xuất hiện trong khách sạn, đang cùng khách sạn lão bản nói chuyện. Xem ra hai người rất quen bộ dáng, Triệu vô cực cố ý nghe một chút, hai người đại khái đối thoại như sau. Lão Triệu, ngươi xem có thể hay không an bài lý viên ngoại cùng ta gặp một lần a tướng công nhà ta cùng hắn trước kia cũng là bằng hưu. Ai nha, vạn Ngọc Chi, cái kia lý viên ngoại thế nhưng là ai có thể gặp liền gặp sao? Người ta thế nhưng là từ bên ngoài kiếm lời đồng tiền lớn trở về. Khách sạn Lão Bản có chút hơi khó nói ra. Vạn Ngọc Chi có chút không cam lòng, giữ chặt khách sạn Lão Bản tay nói ra. Hắn phát đạt cũng là có ta tướng công hết sức giúp đỡ, mà bây giờ ta tướng công có bệnh, cho nên ta nghĩ tìm hắn. Triệu Vô Cực đi lên bậc thang, còn lại cũng đều không nghe quá rõ, nhìn đến cái này Vạn Ngọc chi tướng công người bị bệnh nặng, tìm Lý Viên ngoại hoặc có lẽ là vì vay tiền chữa bệnh a. Tướng công, người đang suy nghĩ gì đấy? Một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Linh Nhi nhìn lại, phát hiện Triệu Vô Cực chính ở thang lầu cửa không biết suy nghĩ gì. Triệu Vô Cực lấy lại tinh thần, không, không có gì liền dẫn mấy người cùng một chỗ về phòng sáng sớm hôm sau triệu vô cực liền từ trong phòng đi ra mà đầu thôn nơi đó đã sớm chen đẩy một đám người nghe nói là tối hôm qua người chết triệu vô cực lôi kéo hai nàng liền đi qua nhìn náo nhiệt lâm nguyệt như tay mới vừa bị triệu vô cực dắt sắc mặt liền có chút khó coi chỉ có thể bị động bị hắn dắt đi triệu vô cực chen vào đám người phát hiện một cái đầu thôn trên đất bằng nằm một cái nam tử nam tử hiển nhiên là chết có một đoạn thời gian trên mặt không có chút huyết sắc nào thậm chí là trắng bệnh, làn da càng là lộ ra lỏng lẻo bất lực. Triệu vô cực nhìn thoáng qua, liền biết rõ nam tử này là bị người hút sạch tinh khí mà chết. Linh Nhi cùng Nguyệt Như cũng là bị cái chết của hắn cùng nhau giật ngại mình. Ai nha, đây không phải Lý Viên Ngoại sao? Làm sao rơi tới mức này? Đúng a, đúng a, kiếm đồng tiền lớn mới vừa không mấy ngày liền chết, thực sự là đáng tiếc cả. Nam tử này chính là Lý Viên Ngoại. Triệu vô cực không khỏi nghĩ đến tối hôm qua Vạn Ngọc Chi cùng khách sạn lao bản lời nói, tướng công. Ngươi xem đây không phải là ngày hôm qua hương liệu lao bản sao? Theo Linh Nhi ngón tay kéo tới, triệu vô cực liền thấy được có chút mất tự nhiên vạn ngọc chi. Triệu vô cực liền dẫn hai nàng đi tới, vạn ngọc chi vạn lão bản. A, vạn ngọc chi bị đột nhiên chắn ở trước mặt nàng triệu vô cực giật nảy mình. Cái, cái gì sự tình a? Triệu vô cực thật sâu mà liếc nhìn chưa tình hồn vạn ngọc chi, lão bản, đây là ngày đó hương liệu tiền, xin cầm lấy. Triệu vô cực móc ra một thỏi kim nguyên bảo đưa cho vạn ngọc chi, vạn ngọc chi theo thói quen nhận lấy. cái này vạn ngọc chi bưng lấy khối này chịu nặng kim nguyên bảo, có chút đắn đo bất định. ba lúc này triệu vô cực túi người nhỏ giọng nói ra, vạn lao bản cũng không nên từ chối, bệnh của chồng ngươi quan trọng. vạn ngọc chi sắc mặt có chút tái nhợt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn một cái triệu vô cực, đa, đa tạ công tử, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. từ vừa mới bắt đầu triệu vô cực liền nhìn ra vạn ngọc chi hồ ly tinh thân phận, nhưng mà triệu vô cực vốn không muốn trêu chọc thị phi. Chỉ cần nàng không phải đối với Linh Nhi có ý đồ, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. Từ tối hôm qua trong lúc nói chuyện với nhau, có thể nhìn ra được Vạn Ngọc Chi bản tính không tính là dở, xem ra cũng là không có làm qua chuyện gì thương thiên hại lý, người của chấn trên cũng đều cùng nàng tương đối quen. Ba cái này lý viên ngoại từ tướng mạo vừa nhìn liền biết là cái gặp tài vong nghĩa âm cao quỷ, xem xét liền không phải là cái gì hào điều. hơn phân nửa là Vạn Ngọc Chi bị buộc bất đắc dĩ đi vay tiền kết quả lại bị trí chi ngoài cửa không nhận chào đón. Chương 94: Hồ yêu làm loạn. Thượng. vạn Ngọc Chi giết người cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lý viên ngoại càng là chết có ý nghĩa, nếu như Linh Nhi các nàng biết rõ những gì hắn làm, khẳng định cũng sẽ phỉ nhổ hắn. Vạn Ngọc Chi cũng coi là người trọng tình trọng nghĩa, Triệu vô cực cũng không phải là cái gì máu lạnh người, chuyện như vậy có thể giúp liền giúp một chút ta, dù sao lý viên ngoại cái loại người này chết không có gì đáng tiếc. Vạ Ngọc Chi tiếp nhận thỏi bạc về sau, cùng ba người nói lời cảm tạ, liền quay người biến mất không thấy. Tướng công, vạn ngọc chi tỷ tỷ là thế nào? Linh Nhi nghe nàng gọi vạn ngọc chi, liền gọi là vạn ngọc chi tỷ tỷ. Không có việc gì, liền làm việc thiện tích đức. Chúng ta nên chuẩn bị lên đường. Triệu vô cực sờ lên Linh Nhi cái đầu nhỏ nói ra. Ân ân, thốt ta. Linh Nhi khéo léo gật đầu một cái. Triệu vô cực một đoàn người liền hướng về ngoài thành đi, muốn tìm địa phương không người đến ngự kiếm phi hành. Mấy người vừa ra cửa thành, Triệu vô cực liền phát giác được trên trời một mảnh yêu vân hoành hành. hành. Không ra vài giây đồng hồ, chỉ thấy từ rừng tùng chỗ sâu một mảnh yêu vân cuộn cuộn hướng về hất thủy chấn phương hướng phóng đi. Triệu vô cực hai mắt khẽ híp một cái, cái này yêu vân kể đến không thiện, xem ra là hướng về phía linh nhi đến, liền đem linh nhi cùng lâm nguyệt như kéo về phía sau. Ha ha, ha ha ha, chỉ nghe từ yêu vân bên trong truyền đến một trận yêu kiều cười. Yêu vân quay cuồng, đứng tại cách triệu vô cực đáng người không xa vài mét chỗ. Triệu vô cực một mặt lạnh lùng, nhìn trước mắt lăn lộn yêu vân, yêu vân một hồi liền chậm rãi tiêu tán hiện lộ ra mấy cái sở sở động nhân, yêu mị câu hồn thân ảnh, Lael. Một cái so với một cái càng xinh đẹp câu người, đứng chung một chỗ, nếu là nam nhân khác đứng ở trước mặt các nàng, nhất định sẽ không kiên trì nổi, nhưng mà các nàng một đám người sau lưng lại kéo lấy một đầu đại đại cái đuôi, câu hồn ánh mắt thẳng thắn hướng về Triệu Vô Cực ba người, nhất là Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực mặt không đổi sắc nhìn xem mấy cái này hồ ly tinh, các nàng thật là tu luyện nhiều năm hồ yêu biến ảo mà thành, ở đây cảm ứng được nữ hoa hậu nhân huyết mạch liền chạy tới, muốn bắt được Linh Nhi. Cầm đầu một con hồ ly tinh nết môi cười một tiếng, hướng về hắn đi đến, cái kia thân thể giống như phất liễu, bị hoặc dáng người đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều muốn phụ lửa. Ai hù, vị tiểu ca này dung nhan cực kỳ xinh đẹp, mau tới tỷ tỷ nơi này, để tỷ tỷ hảo hảo yêu thương ngươi. Cầm đầu hồ yêu dễ dàng thân thể hướng về Triệu Vô Cực phiên đi tới. Triệu Vô Cực vẫn không có bất kỳ hành động nào, lạnh như băng nhìn trước mắt cái này hồ ly tinh, trong lòng lại càng lúc càng chán ghét thậm chí có chút buồn nôn, áo rách quần manh hồ yêu đi đến triệu vô cực trước mặt, dù dô nói, công tử, tỷ tỷ ta xinh đẹp không? triệu vô cực lạnh rên một tiếng, một mặt chán ghét nói ra, lão yêu bà, hồ ly mùi khai là không có cách nào che giấu, đều nhanh chết ta rồi. người, hồ yêu nghe triệu vô cực vậy mà đâm trọn chân đau, trong nháy mắt bị tức ngực chập trùng bất bình, lại có vẻ càng thêm mê người. hồ ly trên người mùi khai bẩm sinh, liền xem như tu luyện thành nhân tính cũng là không che giấu được các nàng bên ngoài thân thể hồ xú vị, bôi vô số tầng hương liệu cũng là không làm nên chuyện gì. Người muốn chết. Cầm đầu hồ yêu sắc mặt có chút dữ tợn, hai cánh tay mọc ra đầy móng tay, hướng Triệu Vô Cực chộp tới. Chương 95: Hồ yêu làm loạn. Hạ. Triệu Vô Cực thân hình lóe lên, tránh ra hồ yêu móng vuốt, trong tay rủa ra, thiên kiếm từ hư không mà tới, Triệu Vô Cực rút kiếm ra khỏi vỏ. Triệu Vô Cực tiêu sái trở lại, trong tay linh kiếm bay múa, đỡ được hồ yêu lợi trảo. Quay người một kiếm bổ về phía hồ yêu mặt, hồ yêu theo thói quen muốn dùng móng vuốt đi cản, kết quả không nghĩ tới thiên kiếm chém sắt như chém bùn, trong nháy mắt đem hồ yêu lợi chảo chém đứt, trên mặt đất liền nhiều 6-7 đoạn móng tay, hồ yêu quá sợ hãi, thu hồi bị thương hai tay, vội vàng chạy về phía rừng cây. Hồ yêu cực kỳ rào hoạn, nhìn đánh không lại triệu vô cực, liền muốn quay đầu bỏ chạy. Triệu vô cực sao có thể thả hồ về rừng? Ngự kiếm thuật vừa ra, thiên kiếm bay ra ngoài, trực tiếp chặt đứt hồ ly tinh cái đuôi. Hồ yêu kêu đau một tiếng, khập kẽn xông về tỷ muội của nàng một bên. A cái đuôi của ta, ta muốn giết ngươi. Cái kia gãy đuôi hồ yêu, một mặt dữ tợn nhìn xem triệu vô cực, giận dữ ánh mắt muốn đem triệu vô cực chém thành muôn mảnh. Tỷ muội của nàng cũng là thay đổi trước đó mị hoặc triệu vô cực ánh mắt, nhau nhau hung tận hướng về triệu vô cực, nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát triệu vô cực. Ba một lần này có thể thành đuôi chọc hồ ly tinh. Triệu vô cực trêu ghẹo nói, linh nhi cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Đáng giận ta muốn giết ngươi. Ba gãy đuôi hồ ly tinh hét lên một tiếng, chỉ huy một đám tỷ muội hồ yêu môn hướng triệu vô cực ba người vào tới, bén nhọn móng đuôi hướng về triệu vô cực đánh tới. Ngăn tại linh nhi cùng lâm nguyệt như trước mặt, thiên kiếm hoành không đi ra, ngăn tại trước người, chỉ thấy hắn dùng kiếm triều thiên, kiếm trong nháy mắt tràn ngập hào quang chói sáng, chết để sáng mù một đám hồ yêu hai mắt. Triệu vô cực dùng ra bạch đế kim hoàng trạng, phạm vi lớn quét về phía hồ ly tinh môn, ba nguyên một đám hồ ly tinh nho nhau bị chém thành hai nửa mất mạng bỏ mình, còn dư lại hồ ly tinh xem xét triệu vô cực như thế anh minh thần võ, vội vàng chạy trốn tứ phía. triệu vô cực cũng không muốn đuổi theo, tùy ý các nàng chạy về sân lông. linh nhi mặt mừng dỡ nói, vô cực ca ca thật là lợi hại, là toàn thiên hạ người lợi hại nhất. triệu vô cực có chút buồn cười, theo thói quen sở lên linh nhi mái tóc, liền dẫn lâm nguyệt như cùng linh nhi ngự kiếm phi hành. đã trải qua biến đổi bất ngờ, triệu vô cực đám người rốt cục có thể đạp vào về nam chiếu quốc đường. Bây giờ cách Nam Chiếu Quốc cũng liền bất quá nửa ngày. Linh Nhi, nói cho ngươi một tin tức tốt, có muốn nghe hay không? Triệu vô cực cố ý cùng Linh Nhi thửa nước đục thả câu. tướng công, là tin tức tốt gì? Triệu Linh Nhi một mặt chờ mong. Ngươi đoán một chút. Triệu vô cực một mặt cười xấu xa. Ba cái gì nha, Linh Nhi đoán không được nha, tướng công nói cho Linh Nhi a Không muốn đoán triệu Linh Nhi bắt đầu giả ngây thơ nũng điệu. Tốt tốt, thực triệu không được ngươi bộ dáng này, nói cho ngươi chính là Chúng ta còn có nửa ngày liền có thể đến Nam Triều Quốc. Triệu vô cực một bộ thua với người dáng vẻ. A. Thật vậy chăng? Liền nhanh như vậy đến A. Triệu Linh Nhi một mặt không tin. Làm sao? Tướng công ta đều không tin A. Triệu vô cực cưng chiều nhéo Linh Nhi cái mũi Sao không tin? Tướng công nói ta đều tin. Bất quá thật muốn tới rồi sao? Ta thật kích động thật vui vẻ nha. A. Triệu Linh Nhi một cái kích động kém chút từ phi kiếm bên trên rơi xuống. Linh Nhi, cẩn thận. Cây mắt lênh lệ triệu vô cực ôm lấy Linh Nhi. Nghe được muốn về nhà liền kích động như vậy sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Triệu Linh Nhi nghịch ngậm thẻ lưới, không dám phản bác triệu vô cực, nhưng lại ước chế không nổi kích động của mình, cả khuôn mặt nụ cười. Phía sau hai người lâm nguyệt như nhìn đến bọn họ như vậy yêu nhau hình ảnh, trong lòng rất cảm giác khó chịu, có thể nàng lại không tính là cái gì, chỉ có thể yên lặng giảm xuống sự tồn tại của mình. Chương 96, mê Hoặc Thượng, một gian mật thất bên trong. Bãi Nguyệt giáo chủ đang ở dưới ánh trăng, một mặt say mê nhìn xem mật thất cửa sổ mái nhà bên ngoài tinh không. Báo cáo giáo chủ, người phải đi ra ngoài trở về. Bãi Nguyệt giáo chủ chậm rãi mở mắt hỏi, a, nhường hắn tiến đến, là, người kia quay người rời đi, từ ngoài cửa mang qua tới một người, chính là trước đó triệu vô cực cố ý thả chạy người trong đó một cái. Tham kiến giáo chủ, giáo chủ đại nhân Thánh An. Người kia nhìn thấy giáo chủ liền vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu Vân An. ân. Nhờ các người xử lý sự tình làm xong chưa, Bái nguyệt giáo chủ quay người ngồi xuống một bên ra hổ ghế ngồi, một bộ dáng cao cao tại thượng. Hồi giáo chủ, không hoàn thành. Cái kia triệu vô cực còn để cho ta truyền lời cho ngài. Người kia nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. A, bãi nguyệt giáo chủ hai mắt khẽ hiếp một cái, hắn nói cái gì? Hắn, hắn nói, sớm muộn sẽ đến giáo chủ ngươi nơi này làm khách, còn, còn nói Linh Nhi công chúa là người của hắn. Ai cũng không thể động. Còn có đây này. Bái Nguyệt giáo chủ tiếp tục hỏi. Phía dưới người kia trầm tư nói, còn có. Hồi giáo chủ chỉ những thứ này. Mới vừa nói xong, chỉ thấy cổ của người nọ trong nháy mắt nhiều hơn một đạo chỉ đỏ, có huyết trâu chảy ra. Người kia một bộ không thể tin bộ dáng, hai tay hết sức ôm lấy cổ. Một cô ấm áp máu tươi từ trong cổ họng hắn phun ra ngoài, mà hắn lại vô lực ngã xuống đất bỏ mình. Đồ vô dụng, muốn ngươi hữu dụng, người tới, mang xuống cho cho an. Bá Nguyệt Giáo chủ từ trong ngực móc ra khăn tay, xoa xoa tay, gọi hai người đến, đem hắn thi thể nhấc xuống dưới. Triệu vô cực sao? Thật là một cái người thú vị, xem ra hắn là không phải tranh đoạt vũng nước đục này không thể. Bá Nguyệt Giáo chủ cao mày, Triệu vô cực cái này không xác định nhân tố, đích xác đủ nhường hắn nhức đầu, cũng sẽ còn hỏng bản thân nhiều như vậy chuyện tốt. Đột nhiên hắn lông mày giãn ra, khỏe mắt một mèo, nảy ra ý hay, xem ra vẫn phải là đi tìm cái kia khôi lỗi quốc chủ mượn hắn tay đến diệt trừ triệu vô cực. Nam triều quốc cung điện bên trong, linh nhi phụ thân cũng chính là nam triều quốc quốc chủ, chính đang phê duyệt tấu chương. Điện hạ quốc chủ bên tay phải ngồi một người, toàn thân áo trắng, rõ ràng là bái nguyệt giáo chủ. Chỉ thấy bái nguyệt giáo chủ ngồi ngay ngắn kim tọa bên trên, một tay bưng lấy một chén trà nóng, rất là hưởng thụ bộ dáng. Cái này kim tọa tự nhiên là quốc chủ tự mình ban cho bái nguyệt giáo chủ. Từ đó vào chiều, chúng đại thần đứng ở hai bên, mà chỉ có bái nguyệt giáo chủ có thể ngồi. Quốc chủ ngự tứ kim tọa, những đại thần khác càng là không phục, nhất là khai quốc công thần Nam Man tướng quân, cũng chính là Ano Nam Man mụ mụ. nhưng quốc chủ không để ý bất luận người nào phản đối, cường công tạo một cái kim tọa đặt ở tay phải của mình một bên, cường ngạnh thái độ làm cho đám đại thần muốn nói lại thôi. Bệ hạ, vi thần từ nơi sâu xa cảm ứng được, Linh Nhi công chúa cách chúng ta càng ngày càng gần, giống như sẽ phải đến Nam Chiếu. Bái Nguyệt giáo chủ nhấp một hớp trà nóng, chậm rãi nói. Nam Chiếu quốc chủ nghe xong. Trong tay phê duyệt tấu trương bút trượt xuống rơi trên mặt đất, nhưng hắn cũng không để ý nhặt, ba cái gì? Ái khanh ngươi nói cái gì? Linh nhi nàng muốn trở về. Đúng vậy A Quốc chủ, ta cảm ứng được Linh nhi công chúa buồn mạng tinh thần chính đang hướng nơi này chậm rãi tới gần, nhưng là bái nguyệt giáo chủ một bộ dáng vẻ trầm tư. Nam chiếu quốc chủ vội vàng thúc giục nói, ái khanh thế nào? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Chương 97, mệ hoặc. Hạ. À, không chỉ có là Linh nhi công chúa đến cùng nàng cùng một chỗ đi tới còn có một mực đi theo nàng viền kia thai tình cũng cùng đi bái nguyệt giáo chủ giả bộ như một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ mở miệng nói a vậy bái nguyệt tái khanh vậy phải làm sao bây giờ a quốc chủ tin là thật liền vội vàng hỏi bệ hạ không nên gấp gáp ta nhất định sẽ tận toàn lực đem hắn tiêu diệt hết bảo hộ linh nhi công chúa khỏe mạnh trưởng thành nhưng là phải mời bệ hạ phối hợp một chút bái nguyệt giáo chủ hơi hơi gật đầu tùy một chân trên đất một bộ chỉnh trọng bộ dáng Quốc chủ liền tranh thủ đem Bái Nguyệt Giáo chủ đỡ lên. Nam Chiếu có các ngươi trung thần, đây thật là Nam Chiếu Nhất quốc một chuyện may lớn a. Hai người ở Đại Điện như đồ bí mật hồi lâu, mới gặp Bái Nguyệt Giáo chủ từ Đại Điện bên trong chậm rãi đi ra, đợi đến đi ra Cung Điện Đại môn về sau, Bái Nguyệt Giáo chủ nhìn lên trời, trong mắt giống như có vô hạn tinh thần, người khác nhìn một chút, liền sẽ không kiểm hãm được hãm sâu trong đó. Đột nhiên Bái Nguyệt Giáo chủ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng bỉ dị mỉm cười. Trên trời, một mảnh tinh không và lý mà ở bái nguyệt giáo chủ trong mắt lại là một bộ vô biên vô tận tinh không đồ tinh không điểm suyết lấy nguyên một đám tất cả lớn nhỏ tinh thần mỗi người đều có thuộc về mình tinh thần mà nam triều quốc chủ tinh thần toàn thân quấn quanh lấy hoàng sắc đế hoàng chi khí nhưng mà lại có vẻ hơi ảm đạm giống như là loại kia gần đất xa trời lao nhân đồng dạng ảm đạm vô quang mà ở hắn phụ cận phân bố tất cả lớn nhỏ tinh thần trong đó có một khỏa hơi lớn hơn tản ra linh khí tinh thần lại đã mất đi quan mang vậy liền tượng chừng cho chết đi từ lâu vô hậu cũng chính là linh nhi mẫu thân, còn có một khỏa chói sáng minh tinh, toàn thân tản ra tinh thần phân chấn cùng linh lực, đây chính là linh nhi bổn mạng tinh thần, đang hướng về nam chiếu quốc chủ phương hướng di động, mà ở nó hai bên trái phải đã có một khỏa mười điểm sáng chói sao kim, một mực như hình với bóng đi theo linh nhi tinh thần, bái nguyệt giáo chủ đã từng muốn dùng linh lực đi dò xét viên kia sáng chói chói mắt sao kim, vẹn vẹn chỉ vì thấy rõ một cái, đổi lại hậu quả lại là thất khiếu chảy máu, liền hai mắt ngủ gân mạch đứt từng khúc. Ba bởi vậy bái nguyệt giáo chủ mới đối với triệu vô cực rất là kiên kỵ, cái này ngay cả mình đều không cách nào thấy rõ người, liền muốn dùng quốc chủ tay đi diệt trừ kế hoạch này bên ngoài người. Ba lúc này triệu vô cực cùng Linh Nhi, mới vừa đến nam chiếu quốc, Linh Nhi đối với hết thể trước mắt rất có cảm khái, cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương, gánh chịu lấy quá nhiều nhớ lại. Từng mảnh từng mảnh xanh biết sơn mạch vây quanh một cái này mỏ mỡ ma tường hòa tiểu quốc, đám người rộn rộn ràng ràng, lùi tới. Toàn bộ quốc gia đều là sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Mà nam chiếu quốc bọn họ trang phục cái gì cũng là cùng ngoại giới có chút khác biệt, bọn họ mặc trang phục phía trên, đều khoác kim treo bạc, hết sức hoa lệ. Đây chính là Linh Nhi cố hương A, thật là đẹp nam chiếu quốc. Lâm Nguyệt Như nhìn xem trên đường người tới lui, không khỏi cảm khái nói. Đúng vậy A, cùng ta trong trí nhớ không sai biệt lắm đây. Linh Nhi cũng là có chút hưng phấn, trong lòng càng là có một tia hoàng hốt, đoán chừng là gần thôn tâm e sợ A. Dù sao Linh Nhi 3 tuổi về sau, liền rời đi Nam Chiếu Quốc, một mực đi theo mổ mổ cùng một chỗ sinh hoạt, đối với quê hương người cùng sự vật, nàng ấn tượng cũng là không nhiều. Đi thôi, chúng ta đi gặp phụ thân của ngươi. Triệu vô cực sở lên Linh Nhi đầu. Ấn Ấn. Linh Nhi gật đầu một cái, Nam Chiếu Quốc cung điện, đoán chừng chính là một tòa kia kiến trúc cao nhất à, thuật nhìn trắng lệ, ngược lại là rất phù hợp hoàng cung thiết kế. Chương 98, Bãi Nguyệt Giáo âm yêu. Thượng. Dừng lại. Các ngươi là ai? Triệu vô cực ba người mới vừa đi tới cửa Hoàng Cung liền bị thị vệ cả lại. Ta là Triệu Linh Nhi. Linh Nhi tiến lên một bước. Vô luận người nào, xin lấy ra lệnh bài. Thị vệ một bộ ngươi là ai đều không dùng dáng vẻ. Làm phiền ngươi đi thông báo, liền nói Triệu Linh Nhi đã về. Nhìn đến thị vệ chân thành, Triệu Linh Nhi cũng không tiện làm khó bọn họ. Thị vệ nhìn hắn một cái, liền đi thông báo. Triệu vô cực mấy người ở tại chỗ chờ hồi lâu, mới thấy được vừa rồi đi thông báo người trở về. Theo tới chính là trước kia tìm đến Triệu Linh Nhi Thạch trưởng lão. Thuộc hạ tham kiến công chúa, cực khổ công chúa đi xa ngàn dặm độc thân mà đến, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Thạch trưởng lão vừa ra tới liền quỳ xuống nói xin lỗi, bên cạnh hai cái thị vệ dọa đến cũng vội vàng quỳ xuống. "Trưởng lão, các ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi." Triệu Linh Nhi bị hắn đột nhiên xuất hiện cách làm hù dọa. "Tạ công chúa, phiền phức công chúa cùng thuộc hạ đi thôi, quốc chủ đã đợi chờ công chúa đã lâu." Thạch trưởng lão làm một cái tư thế xin mời. Triệu vô cực ba người ở thạch trưởng lao hướng dẫn dưới đi tới quốc chủ vị trí cung điện. Người. Người là. Linh Nhi. Quốc chủ nhìn thấy triệu Linh Nhi kích động lời nói đều nói không rõ ràng. Ta là Linh Nhi. Chẳng biết tại sao, vốn nên thân cận phụ thần, triệu Linh Nhi có loại cảm giác không thoải mái. Linh Nhi, người rốt cục trở về. Nam triều quốc chủ trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Phu hoàng, Linh Nhi trở về. Nhìn thấy quốc chủ kích động như vậy, triệu Linh Nhi cũng không nhịn được. Hảo hai tử. Chúng thần cung trúc công về nước. Bái nguyệt giáo chủ đầu lĩnh cung trúc. Mau dậy đi a. Triệu Linh Nhi rất không quen người khác quỳ lệ nàng. Có thể nàng lại không thể nói cái gì. Công chúa có phải hay không gần đây thân thể không tốt. Sau khi đứng dậy bái nguyệt giáo chủ không có hảo ý hỏi. Thân thể ta là rất tốt ta. Triệu Linh Nhi không phải rất rõ ràng hắn hỏi cái này có cái gì. Triệu vô cực tiến đến về sau liền thấy cái này thân mang bái nguyệt giáo quần áo nam nhân. Đoạn đường này đến nay hắn làm sự tình Linh Nhi không rõ ràng, hắn nhưng là rõ ràng, không biết lần này lại làm cho gì. Công chúa có biết là bởi vì cái gì nguyên nhân sao? Bái nguyệt giáo chủ trong mắt tinh quang nhanh chóng lóe lên. Ba nhưng mà nghiêm túc quan sát hắn triệu vô cực lại phát hiện bái nguyệt giáo chủ dị thường, lời kế tiếp đoán chừng là liên quan tới hắn. Triệu Linh Nhi lắc đầu. Công chúa sở dĩ thân thể không tốt, là bởi vì bên người cái này thải tinh tồn tại. Bái nguyệt giáo chủ lời nói xoay chuyển. Phong mang bay thẳng triệu vô cực mà đến. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi mới là thai tinh. Ở một bên Lâm Nguyệt Như nghe nói như thế nhịn không được. Nguyệt Như tỉ tỉ ngươi đừng xúc động, ta nghĩ ngươi có phải hay không hiểu lầm, vô cực ca ca thế nào lại là thai tinh đây, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi. Triệu Linh Nhi ngăn trở Lâm Nguyệt Như lời kế tiếp, đối với bái nguyệt giáo chủ nói ra. Công chúa, vi thần nói câu câu là thật, nếu như công chúa không xa cách cái này thai tinh mà nói, về sau liền sẽ không khỏe mạnh quái hoạt càng sẽ không phù hộ toàn bộ nam chiếu quốc. Bái nguyệt giáo chủ biểu hiện được hiểu rõ đại nghĩa. Chương 99, bái nguyệt giáo âm yêu. Hạ, Linh Nhi phụ thân cũng là ở một bên nói giúp vào, đúng a đúng à, vì ngươi sau này hạnh phúc, cũng vì toàn bộ nam chiếu con dân phồn vinh hương thịnh, ngươi chính là rời cái này thai tinh xa một chút a. Nói ra, nam chiếu quốc chủ nhìn một cái triệu vô cực. Làm sao có thể a? Ta làm sao lại vứt bỏ vô cực ca ca, chi? Ta cùng với hắn đã sớm kết làm phu thê Linh Nhi một mặt ủy khuất nói. Ba cái gì? Ngươi! Chẳng lẽ các ngươi đã sớm thành hôn? Linh Nhi ngươi! Linh Nhi phụ thân một mặt chấn kinh, quả thực không nghĩ đến loại này tình huống, bị tức ngực chập trùng không biết. Bệ hạ đừng kích động, Linh Nhi công chúa cũng là bị cái này triệu vô cực mê hoặc, cái này thai tinh tồn tại, chính là vì dụ hoặc Linh Nhi công chúa. Bái Nguyệt giáo chủ một bộ vô cùng đau đớn nói. A, rốt cuộc là ai dụ ai vậy? Ta nhìn ngươi thế nào mới giống như là một cái thai tinh. Triệu vô cực cũng nhìn không được nữa, lên tiếng châm chọc bái nguyệt giáo chủ nói, bái nguyệt giáo chủ đúng không, trên đường đi đến, ngươi đối với Linh Nhi làm chuyện xấu, cũng không cần ta từng cái liệt cử a. rốt cuộc là ai dụ hoặc ai đây, ta xem ngược lại là ngươi dắp tâm hại người, ý đồ bất thiện. Ngươi tới, đem cái này triệu vô cực bắt lại cho ta. Nam chiếu quốc chủ hiển nhiên là nghe không vào, vung tay lên, từ đại điện bên ngoài tuân ra một nhóm trường mâu thị vệ. Trong nháy mắt bao vây triệu vô cực, các ngươi muốn thế nào? Nếu như vô cực ca ca có chuyện ta cũng không sống được. Linh Nhi cũng là quyết tuyệt nói ra. Đám người cũng là vừa mới biết rõ Linh Nhi thân phận, tình thế khó xử, đúng là có chút đắn đo bất định. Làm càn, các ngươi còn chờ cái gì, còn không mau đem cái này thải tinh cầm xuống. Nam chiếu quốc chủ tin vào Sàng ngôn đối với triệu vô cực cũng là hận thấu xương, không chỉ có lừa gạt bản thân bảo bối nữ Nhi càng là nguy hiểm đến toàn bộ Nam chiếu quốc quốc Thái Dân An. Là, ba bao quanh triệu vô cực binh sĩ liền dẫn theo trường mâu, chậm rãi tới gần triệu vô cực, triệu vô cực ngẩn đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua nam chiếu quốc chủ, thầm mắng trong lòng một câu hôn quân. Vô cực ca ca, ngươi phải cẩn thận Linh Nhi cũng là một mặt lo lắng, không nghĩ tới bản thân nói lời, phụ thân đều là không chịu tin tưởng. Không có việc gì, ta biết, ngoan ngoan trở lấy liền tốt. Triệu vô cực đưa cho Linh Nhi một cái ánh mắt kiên định, liền đi về phía trước hai bước, độc thân đối mặt một đám thị vệ. Tất nhiên cái này Hồn Quân nói cái gì đều không nghe. Đây cũng là trách không được triệu vô cực võ lực tương hướng. Triệu vô cực triệu hồi ra Thiên Kiếm, kiếm chưa ra khỏi vỏ, triệu vô cực cầm nó ở một đám thị vệ bên trong xuyên tới xuyên lui. Thị vệ chỉ là muốn bắt sống triệu vô cực, dù sao hắn cũng là Linh Nhi Công chúa bằng hưu. Mấy cái lát mình, triệu vô cực trên chân dẫm lên bước chân nhẹ nhàng, tránh thoát thị vệ trường mâu công kích, mà triệu vô cực cầm cũng không ra khỏi vỏ kiếm kích đánh vào nguyên một đám thị vệ trên bụng để bọn hắn tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, đem từng cái một thị vệ đánh đau kêu thành tiếng, tiêu thảm không dứt. Hơn 10 cái thị vệ toàn lực ứng phó bắt sống triệu vô cực, đều không thể ngăn cản được triệu vô cực. Đây cũng là triệu vô cực cố ý lưu thủ, bằng không bọn họ đối mặt có thể không phải là không có ra khỏi vỏ thiên kiếm. Ba nhưng mà chính là như thế, một đám thị vệ đại đa số đều bị đánh ngã xuống đất, bồi lấy cái bụng co quắp tại, vẹn vẹn còn lại mấy tên thị vệ dơ trường mâu trong tay cũng là đắn đo bất định. Không dám tùy tiện đi lên chịu chết. Triệu Vô Cực lạnh rên một tiếng, thị vệ bị dọa đến đẩy về sau một bước, toàn bộ cục diện lại là hết sức khó xử. Triệu Vô Cực tiến lên hai bước, tới gần Nam chiếu Quốc Vương, thẳng tắp đi đến trước mặt hắn, Nam chiếu Quốc chủ trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. "Ngươi, ngươi muốn làm gì, tạo phản a?" Triệu Vô Cực đem kiếm hung hăng hướng trên mặt đất cắm xuống, gỗ thật sàn nhà trong nháy mắt bị cắm phá một cái độc lớn, Triệu Vô Cực oán hận phun ra hai chữ, "Vô năng hồn quân!" Liên lôi kéo Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như tay, cũng không quay đầu lại rời đi cung điện. Chương 100, Bái Nguyệt giáo chủ mục đích thực sự. Thượng. Triệu Vô Cực trước khi đi, nhìn chầm chằm ôn văn nhĩ nhã bái nguyệt giáo chủ một cái, bái nguyệt giáo chủ về hắn một cái công thức hóa mỉm cười. Cả đám người trợn mắt nhìn Triệu Vô Cực lôi kéo Linh Nhi công chúa tay tức giận đi, lại không ai dám đi ngăn cản, chỉ có thể nhìn bọn họ càng chạy càng xa. Nam Triều quốc chủ xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, điều chỉnh một lần cảm xúc, hừ hừ nói. Chuyện hôm nay tuyệt đối không thể ngoại truyền, chúng thần tuân mệnh. Chúng đại thần vội vàng chắp tay nói. Bái Nguyệt giáo chủ khẽ miệng hơi hơi kéo một cái, xem ra Nam chiếu quốc chủ cùng triệu vô cực kiều đoán xem như kết, hòa giải khả năng xem ra cũng không lớn. Bệ hạ bất giận, ta nghĩ Linh Nhi công chúa cũng là có nỗi khổ tâm. Thạch Công hổ vội vàng hòa giải nói, nỗi khổ tâm, đây chính là Linh Nhi nàng và lai lịch không do người lập gia đình nguyên nhân sao? Quốc chủ giận dữ vung lên ống tay háo. Đây thạch công hổ trong nháy mắt bị trận câm miệng không nói gì, dù sao Linh Nhi công chúa thành thân sự tình, hắn cũng là biết được, ván đại đóng tuyển, bệ hạ còn mời thông cảm một lần Linh Nhi công chúa. Vậy cũng không được, cái này liên quan đến toàn bộ nam chiếu quốc nhân dân hạnh phúc khoái hoạn không phải cho đùa, Thái Ái Khanh cũng không cần nói nhiều nói gì. Nam chiếu quốc chủ dùng dùng tay áo, có chút tức giận. Đây, bệ hạ xin nghe ta nói thạch công cửa hàng cũng là không bỏ qua. Ai, thạch đại nhân, bệ hạ chính đang nóng giận. Các ngươi vẫn là nhanh tản đi đi, không muốn vì bệ hạ tăng thêm phiền não rồi. Bái nguyệt giáo chủ cắt đứt thạch công lự mà nói, tự tác chủ chứng nói. Liên theo bái nguyệt tái khanh nói, hôm nay bái triệu à, quả nhân cũng là mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một hồi. Quốc chủ khá là nhức đầu vướt vướt huyệt thái dương, khua tay nói. Thần tuân chỉ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thạch công hổ chỉ có thể coi như thôi, một đám đại thần dập đầu về sau liền nhau nhau rời đi. Thạch công hổ trước khi đi. Nhìn sâu một cái vẫn như cũ hầu ở quốc chủ bên người bái nguyệt giáo chủ, hừ lệnh một tiếng, liền rời đi. Ai, cái khanh, vịn quả nhân đi về nghỉ ngơi đi. Nam chiếu quốc chủ khoát tay háo vô lực nói, chuyện hôm nay đích thật là nhường hắn thể xác tinh thần mọi mệnh. Là, bệ hạ. Bái nguyệt giáo chủ nghe lệnh, vịn quốc chủ ngủ cung điện bên trong đi đến, chỉ để lại một cái đạo không do nói không minh ý vị nụ cười. Phía ngoài cung điện, triệu vô cực đám người vừa mới tìm tới một chỗ tiểu quán ngồi xuống. Linh Nhi cũng là một mặt hồi bại. Linh Nhi muội muội không nên tương tâm, ngươi phụ hoàng có thể là tin theo tiểu nhân chi ngôn, lúc này mới. Linh Nhi vô lực nằm trên bàn, tại sao có thể như vậy a, phụ hoàng hắn vậy mà. Triệu Vô Cực ở một bên trầm mặc không nói, không biết đang tụ tinh hội thần suy nghĩ cái gì, thẳng đến Lâm Nguyệt Như dùng tuổi chọ chọp chọc hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Uy. A Triệu Vô Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Lâm Nguyệt Như liền dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn Linh Nhi, Triệu Vô Cực mới phản ứng được không muốn như đưa đám, chuyện này đều là cái kia bái nguyệt giáo chủ một tay thao tác, trách không được ngươi phụ hoàng. Triệu vô cực vội vàng an ủi, hắn cũng không muốn cùng mình cha vợ nháo bất hòa. Đúng à đúng à, cái kia bái nguyệt giáo chủ chính là một từ đầu đến đuôi bại hoại, ngươi cũng là biết đến, hắn còn phái qua thật nhiều người tới bắt ngươi. Lâm Nguyệt Như cũng là an ủi. chương 101, bái nguyệt giáo chủ mục đích thực sự. Hạ, phụ hoàng vì sao cũng chỉ tin vào hắn lời nói à. Vì sao Linh Nhi trong mắt khôi phục một tia ánh sáng, nhưng cũng là vô lực nằm sấp trên bàn. Xem ra là Bái Nguyệt giáo chủ dùng cái biện pháp gì, khống chế ngươi phụ hoàng, bằng không cũng không khả năng tin vào một mình hắn nói láo, thạch công hổ bọn họ cũng coi là khai quốc công thần, quốc chủ không có khả năng không nghe bọn họ nói tới. Triệu Vô Cực tính táo phân tích nói, cũng là ở biến tướng an ủi Linh Nhi. Vậy, vậy phụ hoàng hắn sẽ có hay không có nguy hiểm? Vô Cực ca ca ngươi nhanh mau cứu phụ hoàng. Linh Nhi nghe xong, bản thân phụ hoàng ở vào trong nguy hiểm không khỏi nóng nảy xin giúp đỡ triệu vô cực tội nghiệp nhìn qua triệu vô cực tốt tốt linh nhi yên tâm ngươi phụ hoàng hắn bây giờ còn xem như bình an bái nguyệt giáo chủ mục đích không có thực hiện ngươi phụ hoàng hắn liền không có việc gì vậy hắn mục đích là linh nhi có chút không hiểu bái nguyệt giáo chủ tu vi cũng không thấp đối với những cái này vật thế tục hẳn là coi thường lại cam tâm tình nguyện ủy thân ở một nước chi chủ phía dưới chẳng lẽ là triệu vô cực trong lòng không khỏi hiện ra một cái ý nghĩ Chẳng lẽ bái nguyệt giáo chủ mục đích đúng là nữ hoa huyết mạch, cũng hoặc là những vật khác. Không chỉ có là Linh Nhi, còn có Lâm Nguyệt Như cũng là không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể chừng mắt nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hai tay trên bàn, trầm tư một chút liền ngẩn đầu đối với hai nàng nhuẩn miệng cười, mặc kệ hắn rốt cuộc là có mục đích gì, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chỉ cần hắn dám đến chúng ta liền cho hắn cái giáo hấn. Hai nàng gật đầu một cái, các nàng tin tưởng không có chuyện gì là có thể làm khó được bản thân vô cực ca ca đối với hắn cũng là cực kỳ tín nhiệm. Để Linh Nhi phụ Hoàng Thoát ly bãi Nguyệt giáo chủ không chế, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Thế là Triệu vô cực liền dẫn hai nàng trong khách sạn ở. Sáng sớm hôm sau, Triệu vô cực đổi tiếp Linh Nhi cùng Nguyệt Như trên đường đi dạo, đột nhiên phát hiện đầu đường bảng thông báo phía trước chắn đầy người. Triệu vô cực cũng là chen vào nhìn thoáng qua, sau đó liền dừng lại bất động. Triệu vô cực lông mày không khỏi vo thành một nắm. Linh Nhi có chút nghi hoặc, liền nhìn về phía bảng thông báo chỉ thấy bảng thông báo bên trên họa ba cái chân dung, thình lình theo thứ tự là Linh Nhi, Triệu vô cực, Lâm Nguyệt Như ba người giản dị chân dung, phía dưới còn đánh dấu lên danh tự, họa sĩ cũng là sinh động như thật. phía dưới còn có mấy dòng chữ, phía trên viết, hiện có một nam một nữ hai cái tặc nhân uy hiếp Linh Nhi công chúa, quốc chủ mất nữ xuất ruột, hiện đã bỏ trốn, nếu có người có tin tức, tin tức chuẩn xác người, tất có trọng kim hồi báo. sau đó liền Triệu vô cực cùng Lâm Nguyệt Như về ngoài đập thủ, cùng mặc quần áo. Linh Nhi vừa định phát ra tiếng, liền bị triệu vô cực ngăn chăn miệng, cứng ép gạt ra đám người, triệu vô cực liền lôi kéo hai nàng ném vào một đạo không có người ngõ nhỏ. Vô cực ca ca, làm sao đây a? chúng ta làm sao đều thành đối tượng truy nã. Linh Nhi có chút nóng nảy, triệu vô cực làm một da dấu chớ có lên tiếng, ra hiệu hai nàng nói nhỏ chút, xem ra chúng ta đã bị truy nã, đoán chừng là bái nguyệt giáo chủ ý nghĩ a. Lâm Nguyệt Như cũng là có mấy phần lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta về sau làm sao đi ra. Sợ là khách sạn cũng không thể trở về. Triệu vô cực lúc này cũng là có chút khó khăn. Nam Chiếu Quốc nhiều người phức tạp, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị người nhận ra, bị làm thành tội phạm truy nã, triệu vô cực cũng là có chút bất đắc dĩ. Ba cái này truy nã lệnh bên trên, còn đem mình họa xấu như vậy, căn bản liền họa không giống, liền để triệu vô cực cảm thấy có chút tức giận, bất quá cái này cũng không trách được họa. Họa tượng thật sự là tìm không ra dùng cái gì thủ pháp mới có thể miêu tả ra Triệu Vô Cực anh tuấn xuất khí. Chương 102: Xin giúp đỡ Nam Man mụ mụ Thượng. Chúng ta về khách sạn trước a, bàn bạc kỹ hơn. Nhìn Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như có chút bối rối, Triệu Vô Cực chỉ có thể trước mang theo hai nàng về khách sạn trước. Trên đường đi che che lấp lấp, ba người tránh thoát ánh mắt của mọi người, trốn vào khách sạn. Linh Nhi, Nguyệt Như, chúng ta thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Lâm Nguyệt Như gật đầu một cái. Liên về đến phòng thu thập túi hành lý phụ, Linh Nhi cũng là khéo léo ở một bên hỗ trợ. Quan binh sớm muộn sẽ tra được nơi này, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là sớm làm rời đi nơi này. Triệu vô cực đem mấy thứ một mạch cất vào không gian chữ vật. Ba lúc này Lâm Nguyệt như một mặt kinh hoàng sông vào trong nhà đến, Linh Nhi không song, lầu dưới thật nhiều quan binh, xem ra là tới nơi này tìm kiếm. Triệu vô cực nhướng mày, chỉ nghe bên ngoài trên bậc thang một trận hy lý hoa lạp đi lại thanh âm, xem ra là truy binh đã đến. Dừng lại, đừng chạy. Quan binh cầm trường mâu sông vào trong phòng, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng, nhìn đến Triệu Vô Cực mấy người muốn chạy trốn, vội vàng nhỏ tới. Triệu Vô Cực lông mày nhướng lên, cầm lấy trên bàn mấy cái chén rượu ném ra ngoài, đánh vào cầm đầu hai cái quan binh trên người, hai người kia trong nháy mắt bị đánh bay, đánh tới sau lưng đồng bạn. Triệu Vô Cực thấy thế, liền ở Lâm Nguyệt Như kinh hô phía dưới, vây quanh lên hai nàng eo nhỏ, từ cửa sổ nhảy xuống. Đem người đi trên đường giật nảy mình. Triệu vô cực cũng là bất chấp gì khác, lôi kéo hai nàng trong đám người xuyên toa, hướng về ít người địa phương chạy tới, truy binh sau lưng nhắm mắt theo đuôi, theo sát Triệu vô cực. Triệu vô cực mang theo hai nàng cấp tốc chạy, vòng qua mấy cái hẻm, lúc này mới tránh đi tất cả quân binh, cuối cùng núp ở một cái ngõ sâu bên trong. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như thật sâu hít mấy hơi thở hừng hộp, Triệu vô cực cho hai nàng độ điểm linh khí, nữ hải tử thể chất vẫn còn có chút yếu. Nhanh, mau đuổi theo, đào phạm ngay ở chỗ này bắt đến trọng trọng có thưởng. Chỉ nghe ngõi nhỏ bên ngoài truyền đến truy binh thanh âm, triệu vô cực rất là khó chịu, nếu không phải là Linh Nhi đặc biệt dặn dò bản thân không nên thương tổn những thị vệ này, hắn đã sớm đại khai sát giới, những truy binh này với hắn mà nói vẹn vẹn xem như run dế mở dạng. Ba nhưng mà trước sau đều có truy binh, không chỗ có thể trốn, lại tiếp tục trốn xuống đi vậy là không làm nên chuyện gì, triệu vô cực gọi ra thiên gia kiếm nắm trong tay, xem ra tử thương cũng là không thể tránh khỏi. Ba đang lúc triệu vô cực tính toán xông ra thời điểm, đột nhiên ở trên đầu tường chuyển đến lách cách thanh âm. Chỉ thấy trên đầu tường lộ ra một bóng người, rõ ràng là nhiều ngày không thấy A-man. Công chúa, phỏ mã ra, mau lên đây, ta mang các người đi. Ano đối với công chúa ngấp nói. Hai bên truy binh đều sung lại, trông thấy triệu vô cực liền vội vàng chắn tới. Triệu vô cực trong tay thiên kiếm một phen động, một tay cầm kiếm, vung ra một đạo kiếm khí màu trắng, quét ngang những truy binh này. Hai bên quan binh trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, đều rên không ngừng. Triệu vô cực thấy tình thế, liền ôm hai nàng phi thân mà lên, leo lên đầu tường, theo Ano hướng chỗ sâu bỏ chạy. Ba trên đường đi ở Ano hướng dẫn dưới, tránh thoát vô số truy binh, Triệu vô cực cùng Linh Nhi ba người đi tới một chỗ phủ đệ bên trong, lúc này mới dừng bước. Ano, làm sao ngươi biết ta ở đó? Linh Nhi trông thấy Ano rất là cao hứng, Ano rối ra ngón áp út run lên, nói ra, hắc hắc, công chúa. Ngươi quên hai chúng ta còn có nhất tuyến khiên à, Ngươi ở đâu ta đều biết rõ. Chương 103, xin giúp đỡ nam man mụ mụ. Hạ, hai người nhất tuyến khiên, Linh Nhi cũng cùng mình nói qua, Thi hành qua nhất tuyến khiên hai người, Chỉ cần có một phe dẫn ra ngón tay, Một người khác liền sẽ cảm ứng đến, Ano hai tay chống nạnh, Một bộ ta lợi hại nhất bộ dáng. Thật không nghĩ tới đứng phía sau một người người kia Dơ tay hướng Ano trên đầu đập một cái bạo lực, Liền biết khoan lác, Quỳ nghịch ngợm, Người này rõ ràng là Ano Nam Man Mụ Mụ, Ano bị đau, trông thấy Nam Man Mụ Mụ liền có chút chột dạ, muốn chạy trốn, Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như cũng là có chút buồn cười. Nam Man Mụ Mụ ôm chặt lấy Ano, ngươi một cái quỷ tinh lịch còn muốn chạy tới đâu, sau đó liền đối với Linh Nhi hạ thấp người, Linh Nhi công chúa nhường ngươi chê cười. Không, Nam Man Mụ Mụ, một lần này còn may mà người chúng ta mới có thể tránh thoát truy bình. Linh Nhi khoát tay hào nói, công chúa sự tình ta đều biết, ai? quốc chủ hắn một mực tin vào bái nguyệt tên kia lời nói, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không cách nào nói cái gì, thực sự là khổ linh nhi công chúa. Nam man mụ mụ cùng thạch Công hổ một dạng, đều là trung nghĩa người, đối với bái nguyệt giáo chủ cũng là cực kỳ chán ghét. Vị này chính là phò mạ A, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nam man mẹ quay đầu nhìn về phía triệu vô cực, triệu vô cực khẽ gật đầu ra hiệu. Đúng vậy A đúng vậy A, vô cực ca ca đẹp trai nhất thế nhưng là phụ hoàng hắn không phải nói vô cực ca ca là cái gì thai tinh, không biết lại là tin theo cái gì lời đồn. Linh Nhi gật đầu một cái, đối với nam man mụ mụ nàng cũng là rất tín nhiệm. Nam man mụ mụ cũng rất là nghi hoặc, chưa từng nghe nói qua thai tinh cái gì, triệu vô cực lại cùng nàng nói một lần chuyện đã xảy ra, còn có bản thân suy đoán bái nguyệt giáo chủ mục đích, nam man mụ mụ một mặt tức giận, hận không thể lập tức cầm trường mâu đi đâm chết bái nguyệt giáo chủ tên hôn đằng kia. Triệu vô cực đám người không khỏi xấu hổ Quả nhiên không hổ là nữ trung hào kiệt, ghét ác như kiểu tính cách làm cho người tin phục. Đã như thế, công chúa liền còn mời hạ mình ở chỗ này à, công chúa yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, sẽ không có người tra được. Nam man mụ mụ thịnh tình mới nói. Linh Nhi không khỏi nhìn về phía bên cạnh triệu vô cực, triệu vô cực gật đầu một cái, liền phiền phức nam man mụ mụ. Tục ngữ nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tin tưởng những quan binh kia cũng không dám điều tra nam man phụ đệ à. Vậy là tốt rồi. Ano nhanh đi an bài ba gian phòng trọ để công chúa và bắn mã còn có bằng hữu của nàng ở lại. Nam An mụ mụ gặp Triệu vô cực đồng ý, liền nhắc nhở Ano đi chuẩn bị gian phòng. ân liền đi. Ano cái miệng nhỏ nhắn hơi bỉu, cực không tình nguyện rời đi. Mấy người thu thập một chút, ăn xong cơm tối liền riêng phần mình đi gian phòng nghỉ ngơi. Triệu vô cực cùng Linh Nhi chia phòng ngủ cũng là có chút không tình nguyện, nhưng dù sao còn có ngoại nhân nhìn xem, Triệu vô cực đành phải bỏ qua. Một phương phủ đệ mất thất. Bái Nguyệt giáo chủ ngồi ở trước bàn, mặt bàn để đó một tấm truy nã lệnh, phía trên họa chính là Triệu Vô Cực ba người. Xuyên thấu qua mặt thất cửa sổ mái nhà, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, Vĩ Đại Nguyệt Thần a, mời ngươi hướng dẫn ta, ta nên làm như thế nào đây? Bái Nguyệt giáo chủ tắm nguyệt quang, một mặt thành khẩn bộ dáng. Không trung treo trên cao lấy mặt trăng tựa như cùng Bái Nguyệt giáo chủ có cảm ứng, cùng hắn thành lập liên hệ nào đó, tung xuống càng nhiều nguyệt quang. Tắm rửa qua nguyệt quang về sau, Bái Nguyệt giáo chủ trầm ngâm một hồi. Xem ra kế hoạch cần biến hóa một chút. Ngay sau đó, bãi Nguyệt giáo chủ thân ảnh lặng yên không tiếng động biến mất ở gian phòng, vô ảnh vô tung biến mất, gian phòng vẫn là một bộ yên tĩnh, chỉ có một chén trà nóng còn bốc hơi nóng. Chúc cơ là không thể nào chúc cơ, cả một đời đều chúc cơ không được. Không cứu nổi. Chờ chết đi. Chương 104: Khích bác Ly gián bãi Nguyệt giáo. Đêm xuống, Lâm Nguyệt Như vừa mới tắm rửa xong, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, đột nhiên phát giác cửa sổ có dị động, ai, cút ra đây. Ha ha, Nguyệt Như tiểu thư, ngươi tốt ta. Bái Nguyệt giáo chủ xuất hiện ở Lâm Nguyệt Như căn phòng bên trong. Bái Nguyệt giáo chủ ngươi tới làm cái gì? Lâm Nguyệt Như bảo chỉ phòng bị đinh lấy hắn. Nguyệt Như tiểu thư, không nên vọng động, ta tới tìm ngươi tự nhiên là có chuyện tốt. Bái Nguyệt giáo chủ tiện tay đập một cái định thân pháp. Ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì, vì sao ta không thể động? Lâm Nguyệt Như chuẩn bị công kích lại phát hiện mình không động được. Một lần này ta là tới cùng ngươi điều kiện trao đổi Nguyệt như tiểu thư không cần đánh. Bái nguyệt giáo chủ một bộ chân thành bộ dáng. Lâm Nguyệt như không nói gì, chỉ là hướng về bái nguyệt giáo chủ nhịn. Ngươi không muốn cái dạng này nhìn ta, ta thế nhưng là mang rất lớn thành ý đến. Có lời gì mau nói? Lâm Nguyệt như không rõ ràng bái nguyệt giáo chủ là nói cái gì sự tình, nhưng trên trực giác cảm thấy không phải là cái gì chuyện tốt. Nguyệt như tiểu thư có muốn hay không cùng triệu công tử kết làm liền cánh đây? Bái nguyệt giáo chủ hướng dẫn từng bước. Ngươi đừng nói, ta sẽ không nghe. Lâm Nguyệt Như nghiêng đầu qua một bên, ngươi thật chẳng lẽ không muốn cùng Triệu vô cực công tử kết làm liền cảnh sao? Ngươi chỉ cần giúp ta một vấn đề nhỏ, các ngươi liền có thể kết làm liền cảnh. Bái Nguyệt Giáo chủ tiếp tục hướng dẫn. Lâm Nguyệt Như nghe đến đây trầm mặc một hồi, nàng cũng muốn cùng Triệu vô cực kết làm liền cảnh, nhưng hắn sẽ thích bạn thân sao? Bái Nguyệt Giáo chủ nhìn đến trầm mặc Lâm Nguyệt Như, nghĩ thầm con cá muốn lên câu, ngươi chỉ cần giúp ta đem Triệu vô cực dẫn dắt rời đi liền tốt, những chuyện khác giao cho ta. Hoàn thành về sau ta cho ngươi một bình vòng ưu tán, cam đoan hắn quên triệu linh nhi, chỉ nhớ rõ ngươi. Để cho ta như vậy ích lợi, ngươi nói cho ta biết trước ngươi có mục đích gì. Lâm Nguyệt Như mặc dù có chút bị dụ hoặc, nhưng nội tâm của nàng vẫn là rất kiên định. Tốt ta, nói thật cho ngươi biết, triệu linh nhi nữ hoa huyết mạch đối với ta thế nhưng là cực lớn thuốc bổ. Huống hồ trên đời này không ai không nhớ thương triệu linh nhi nữ hoa huyết mạch, ngươi chẳng bằng giúp ta một tay. Lâm Nguyệt Như nghe được lời nói của hắn càng thêm xoắn xuýt, nói thật. Nàng là có chút động tâm, nhưng là dạng này ra hại triệu linh nhi, nếu như triệu vô cực biết rõ chân tướng sẽ làm sao. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương đến tính mạng của nàng, chỉ là lấy một chút máu của nàng. Hú Hổ, ngươi chỉ cần giúp ta dẫn dắt rời đi triệu vô cực liền tốt. Bái nguyệt giáo chủ thả ra lớn nhất dụ hoặc. Lâm Nguyệt Như vẫn là tiếp tục trầm mặc, bái nguyệt giáo chủ nhìn ra được Lâm Nguyệt Như trong mắt có một chút do dự không quyết, trong lòng liền biết này cũng không kém nhiều lắm có thể, liền không có tiếp tục ép hỏi. Cho ngươi ba ngày cân nhắc, ba ngày sau ta sẽ lại đến, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể cho ta một cái hài lòng trả lời thuyết phục Nói xong cởi ra Lâm Nguyệt Như định thân pháp, liền phi thân rời đi. Lâm Nguyệt Như mất thăng bằng ngã trên mặt đất, bái nguyệt giáo chủ mở ra điều kiện thật sự là quá mê người, thích triệu vô cực lâu như vậy, nàng không có khả năng không muốn cùng triệu vô cực ở chung với nhau. Vong tình thủy sẽ có tác dụng sao, vô cực về sau nếu là nhớ tới là bởi vì ta mới làm hại hắn quên đi thích nhất người sẽ làm sao đối với mình Lâm Nguyệt Như cuộn lên thân thể nhẹ nhàng ôm lấy chân của mình khóc lên, nàng nên làm cái gì, có hay không đáp ứng bái Nguyệt giáo chủ, hắn nói qua sẽ không tổn thương Linh Nhi tính mệnh, đơn giản như vậy sự tình, có nên hay không làm. Khóc đủ rồi, Lâm Nguyệt Như nằm lại trên giường. chương 106, tương kế tự kế, thượng. Triệu vô cực nghe Lâm Nguyệt Như nói tới về sau, nhìn chầm chầm Lâm Nguyệt Như một cái, nguyên lai nàng nói thật xin lỗi là ý tứ này, Lâm Nguyệt Như cũng là có chút xấu hổ không dám ngẩn đầu nhìn đám người mà linh nhi cùng an nô sớm đã bị kinh hãi nguyệt như tỷ tỷ người nói là sự thật sao lâm nguyệt như vô lực gật đầu một cái triệu vô cực nhìn bầu không khí có chút xấu hổ vội vàng khuyên nói tốt đã như thế chúng ta vì sao không thể tương kế tự kế đối phó cái kia bái nguyệt giáo chủ đây linh nhi bừng tỉnh đại ngộ đúng à cái kia bại hoại còn nói muốn ba ngày sau lại tìm tới nguyệt như tỷ tỷ chúng ta khi đó có thể thừa cơ phục kích hắn một đợt đánh hắn trở tay không kịp nói ra Linh Nhi nhéo nhéo nắm tay nhỏ. Triệu vô cực sờ lên Linh Nhi đầu, thực không hổ là chúng ta thông minh lanh lợi Linh Nhi, tiểu hạt dưa thật hữu dụng Ano cùng Lâm Nguyệt Như cũng là một mặt đồng ý, chỉ có nam man mụ mụ có chút do dự, cái này. Bái Nguyệt ra hỏa kia sâu không lường được, ta sợ các ngươi, Yên tâm đi, chỉ cần hắn dám đến, ta ắt có niềm tin đem hắn lưu lại nơi này. Triệu vô cực hư không một nắm, một mặt bình tĩnh nói. Ở triệu vô cực xem ra, Bái nguyệt giáo chủ bất quá là một cái biết chút tiểu kế mưu có chút thủ đoạn nhỏ gian trá rào hoạt người thôi, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều không có chút nào đất dụng võ. Tốt ta, nếu như có thể mượn cơ hội này diệt trừ bái nguyệt gia hỏa kia, cũng là tạo phúc toàn bộ Nam chiếu quốc, để Nam chiếu các con dân thoát ly ma chảo. Nam An mụ mụ chỉ có thể tin tưởng triệu vô cực nói tới, hiện tại chỉ hy vọng hắn có thể đủ chế phục bái nguyệt cái tên kia. Vạn sự sẵn sàng, chỉ tập đông phong. Lâm Nguyệt Như cùng Triệu vô cực nói về sau, Triệu vô cực liền ở Lâm Nguyệt Như gian phòng bày ra thiên la địa võng. Lâm Nguyệt Như trên người cũng có dấu hai tấm phụ chú. ở tất yếu thời điểm đánh lén Bái Nguyệt Giáo chủ, chỉ cần hắn dám đến, Triệu vô cực liền có năm chắc đem hắn lưu ở Nam Man Phủ tướng quân. Ba ngày rất nhanh đi qua, ba ngày sau ban đêm có vẻ hơi trầm trọng, gian phòng bên trong đã sớm đốt đốt lên. Lúc này Lâm Nguyệt Như đang ngồi ở bên giường, lặng lặng chờ đợi Bái Nguyệt Giáo chủ đến đây, mặt bàn trưng bày hai cái chén trà. Chính giữa để một cái chính đang thiêu đốt long tiên hương. Đột nhiên, một trận gió thổi qua, gian phòng cửa sổ bị thổi ra, Lâm Nguyệt Như vội vàng đi qua đem cửa sổ đóng lại. Nhìn lại, gian phòng bên trong trong nháy mắt thêm một người, Lâm Nguyệt Như bị dọa đến kém chút kêu thành tiếng. "Nguyệt Như tiểu thư, không nên kinh hoàng, chính là tại hạ." Bái Nguyệt giáo chủ vẫn là trước sau như một, một bộ bạch y đứng ở nguyệt quang phía dưới, giống như có hắn địa phương liền sẽ có nguyệt quang. Lâm Nguyệt Như lắng lại một lần, ngồi ở trước bàn, Bái Nguyệt giáo chủ thật đúng là đúng giờ a, xem ra đối với nữ hoa huyết mạch rất là nhìn chúng a. Đó còn cần phải nói, nữ hoa huyết mạch là thượng cổ mạnh nhất huyết mạch một trong, nếu như hợp lý lợi dụng đó đúng là bây giờ lực lượng mạnh nhất, ta ha có thể không nóng này đây. Bái Nguyệt giáo chủ hai mắt một mực đối Lâm Nguyệt Như, tiếng nói nhất chuyển, "Ai." Nghe Nguyệt Như tiểu thư ý tứ, xem ra là đồng ý tại hạ thỉnh cầu. Lâm Nguyệt Như phối hợp rót chén trà, khẽ nhấp một miếng, nhàn nhạt tân một tiếng, Bái Nguyệt trong mắt có một tia của nhiệt tiến lên hai bước, xem ra, Nguyệt Như tiểu thư có thể là nghị thông, một cái đối với mình không quan trọng người, thậm chí là tình địch, cho ngươi đổi lấy thế nhưng là cả đời hạnh phúc a. Chương 107, tương kế tựu kế. hạ. Nếu biết, cần gì phải nói ra đây, ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Lâm Nguyệt Như hướng chỗ ngồi đối diện phất phất tay, ra hiệu bái nguyệt giáo chủ mời ngồi, lại tự thân vì hắn rót một chén trà. Bái nguyệt giáo chủ rất có phong độ thân sĩ ngồi ngay ngắn trước bàn, hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Như. Mà Lâm Nguyệt Như lạnh nhạt ánh mắt phía dưới, lại ẩn giấu đi một vẻ khẩn trương, nhưng nàng ngấp rất kỹ. "Vậy thì tốt, Nguyệt Như tiểu thư." Bái Nguyệt giáo chủ từ trong ngực móc ra hai bình dược thủy, đưa cho Lâm Nguyệt Như, một bình trang bị tử sắc dược thủy, một cái khác bình lại là màu xanh biếc. Hai bình này dược, tử sắc gọi thần tiên túy, đem cái này cho Triệu Linh Nhi phục dụng, tự sẽ ngủ say bất tỉnh, mà đổi thành một bình chính là vong ưu tán, sau khi chuyện thành công, vụ trộm cho Triệu vô cử can vào. Người vô cực, ca ca tự sẽ đem triệu linh nhi quên mất không còn một mảnh. Lâm Nguyệt Như suy tư một hồi, liền đem trên bàn hai bình dược thủy bỏ vào trong ngực. Bái Nguyệt Giáo chủ cầm lấy trước mặt nước trà uống một ngụm. Lâm Nguyệt Như gặp hắn uống nước trà, cũng yên lòng. Bái Nguyệt Giáo chủ nên nói đều nói xong a. Lâm Nguyệt Như nhìn xem Bái Nguyệt Giáo chủ mặt nạ phía dưới hai mắt, ai? Nguyệt Như tiểu thư có ý tứ là. Bái Nguyệt Giáo chủ nghi ngờ nhìn Lâm Nguyệt Như một cái. Tất nhiên kế hoạch đã đập định. Vậy thì mời bái nguyệt giáo chủ rời đi à, ta sợ vô cực bọn họ sẽ phát ra được. Lâm Nguyệt Như một bên nói, một bên lặng yên không tiếng động hướng bái nguyệt giáo chủ đến gần. Bái nguyệt giáo chủ chắp tay, Nguyệt Như tiểu thư chính là thận trọng, vậy tại hạ liền yên lặng chờ Nguyệt Như tiểu thư tin tức tốt. Bái nguyệt giáo chủ vừa định rời đi, Lâm Nguyệt Như đem sau lưng hai tấm phủ chú đột nhiên áp vào bái nguyệt giáo chủ trên thân, bái nguyệt giáo chủ như sấm đánh đồng dạng, định ngay tại chỗ Ba lúc này ở ngoài cửa phòng đã sớm chờ đợi đã lâu triệu vô cực cùng Linh Nhi mấy người cũng là vào vào. Bái Nguyệt giáo chủ thanh âm có chút không thể tin nói ra, Lâm Nguyệt Như, ngươi lại dám gặp ta. Bái Nguyệt lao cẩu, không nghĩ tới à, nếu đã tới, làm sao sẽ để cho ngươi còn sống rời đi đây? Triệu vô cực gọi ra thiên kiếm, trực tiếp rút kiếm ra khỏi vỏ, thiên kiếm ở dưới ánh trăng tản ra thăm thẳm hàn quang. Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng không khỏi đang tính toán lấy làm sao rời đi, ngàn tính và tính không nghĩ tới vậy mà cắm đến Triệu Vô Cực trong tay, ánh mắt liếc về phía một bên cửa sổ. Triệu Vô Cực trong tay trái huy động pháp quyết, chỉ thấy phòng ở xung quanh lưu động lên từng đạo từng đạo kim quang, trước đó sớm thiết lập tốt pháp trận bị kích hoạt lên, trong nháy mắt phong tỏa cả phòng. Bái Nguyệt giáo chủ không khỏi nghĩ vận dụng linh lực hóa thân, lại phát hiện tự thân linh lực giống như bị cái gì áp chế, không muốn vùng ấy, vừa rồi ly kia trà có ta bỏ thuốc. Ba cái gì? Ly kia trà ta rõ ràng không nếm ra bất cứ vấn đề gì. Làm sao sẽ bái nguyệt giáo chủ có chút không tin, xuất phát từ cẩn thận ly tiêu trà hắn uống trước đó còn kiểm tra một phen, lại không phát hiện có vấn đề gì. Đương nhiên không có vấn đề, nhưng là nếu như lại thêm cái này, nhưng là khác rồi. Nói ra, triệu vô cực cầm lên bày trên bàn sắp cháy hết long tiên hương. Triệu vô cực dùng hóa công tán cũng là dùng tích phân đổi, trong nước chả chỉ là bình thường mấy loại dược liệu, mà trên bàn long tiên hương bên trong gia nhập lại là toàn bộ dược liệu bên trong thuốc dẫn, vô sắc vô vị, giết người ở vô hình. Bái nguyệt giáo chủ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới cái này triệu vô cực vậy mà cũng là có mưu kế, ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bái nguyệt giáo chủ cũng là không nghĩ tới bản thân vậy mà chúng triệu vô cực cái bấy. chương 108, bái nguyệt giáo chủ trọng thương, thượng, gian trá tiểu nhân, vậy mà dụng kế mưu hại. Bái nguyệt giáo chủ một mặt vẻ tức giận, không khỏi mở miệng nhục mại triệu vô cực. Gian trá, bàn về gian trá còn không dám cùng bái nguyệt giáo chủ đánh đồng với nhau. Dù sao tại hạ chỉ là lược thi tiểu kế, không nghĩ tới bái nguyệt giáo chủ thực sự sẽ mắc lửa. Triệu vô cực không khỏi rêu rắc nói, hắn một lần này chính là lợi dụng bái nguyệt giáo chủ tự phụ cùng hắn đối với lâm nguyệt như ngây thơ phán đoán, nhiều lời vô ích. Tất nhiên người hôm nay rơi vào trên tay chúng ta, chúng ta sẽ vì nam triều quốc con dân tạo phúc. Nói chuyện chính là nam man mụ mụ, chỉ thấy tay nàng xách một chui trường âu, nhắm thẳng vào hấp hối bái nguyệt giáo chủ. Triệu vô cực liền dẫn theo thiên kiếm đâm tới, bái nguyệt giáo chủ quá sợ hãi. Vội vàng vung tay háo ngăn trở, chỉ thấy vô cùng sắc bén thiên gia kiếm bị tay háo cản lại, mà bái nguyệt giáo chủ háo bảo trắng lại không có một tia xé rách. Triệu vô cực có chút kinh dị, bái nguyệt giáo chủ khỏe miệng kéo một cái, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể để giết ta sao. Ta kiện này thiên tàm ti bảo, thế nhưng là đau thương bất nhập. Ai? Xem ra vẫn là kiện bảo bối, vậy ta muốn. Triệu vô cực nói xong, lần nữa rút kiếm xuống tới, một tay nhấc kiếm, một tay bấm quyết một đạo màu bạch kim linh khi đánh về phía bái nguyệt giáo chủ đứng địa phương. bái nguyệt giáo chủ sừng sững bất động, khẽ mỉm cười, trong tay ống tay áo nhẹ nhàng che chắn, đem công kích toàn bộ cả lại. triệu vô cực lông mày nhíu lên, trong tay từ trưởng hoa quyền mang theo vô tận lực lượng một quyền đánh vào bái nguyệt giáo chủ áo bảo phía trên. bái nguyệt giáo chủ vẫn như cũ mặt không đổi sắc, triệu vô cực mộ nhiên phát hiện mình trên nắm tay lực đạo thật giống như bị hút đi một dạng, đánh vào bái nguyệt giáo chủ trên người còn lại lắc đắc không có mấy. Triệu Vô Cực chỉ có thể thu tay lại, thoát đi bái nguyệt giáo chủ chung quanh, Linh Nhi vội vàng đỡ lấy Triệu Vô Cực hỏi, "Vô Cực ca ca, thế nào?" Triệu Vô Cực lắc đầu, "Không được, trên người của hắn áo choàng quá quỷ dị, tất cả công kích đều bị hấp thu một dạng, đánh ở trên người hắn kỳ thật lắc đắc không có mấy." Bái Nguyệt giáo chủ một mực mỉm cười nhìn đám người, ánh mắt nhìn đến Triệu Linh Nhi về sau, không khỏi lửa nóng mấy phần, đáy mắt một tia dục vọng tiêu tán không đi. Mà Lâm Nguyệt Như thiếp ở trên người hắn định thân phủ thời gian vừa đến, tự động rớt xuống, Bái Nguyệt giáo chủ không khỏi hoạt động một chút hai chân, kinh mạch bên trong rông tuyết cảm giác thực sự là không dễ chịu, hóa công tán uy lực thật đúng là đủ hung ác a. Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt cuối cùng hung hăng nhìn chầm chằm Triệu Vô Cực trên người, Triệu Vô Cực ưỡn thẳng sống lưng, trong tay đại kiếm phát ra một trận ông minh chi thanh. Vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này áo trương đến cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu tổn thương. Triệu Vô Cực cầm trong tay thiên kiếm ném ra, ngón tay nắn kiếm quyết, lấy ngự kiếm thuật thôi động thiên kiếm đâm về phía bái nguyệt giáo chủ. Bái nguyệt giáo chủ ánh mắt ngưng tụ, vội vàng lách mình tránh đi thiên kiếm. Thiên kiếm công kích lướt qua bái nguyệt giáo chủ gương mặt rơi vào không trung. Phong lợi kiếm mang đem bái nguyệt giáo chủ mặt vạch phá một đường vết rách. Thân kiếm nhất chuyển lại chạy về phía bái nguyệt giáo chủ. Bái nguyệt giáo chủ vung ra ống tay háo ngăn cản được công kích. Triệu vô cực lạnh rên một tiếng. Vạn kiếm quý tông. Ba trong tay kiếm quyết biến hóa. Thiên kiếm đứng giữa không trung, đột nhiên biến hóa ra vô số đạo kiếm phân thân, tản ra vô cùng vô tận kiếm khí nhắm thẳng vào Bái Nguyệt giáo chủ, cùng nhau đâm tới. Bái Nguyệt giáo chủ vội vàng né tránh, trong tay ống tay áo che khuất bầu trời, chặn lại đại đa số kiếm mang, thuộc sơn ngự kiếm thuật. Có ý tứ. Hừ, bất nói nhảm, lại đón ta một kiếm. Chương 109, Bái Nguyệt giáo chủ trọng thương. Hạ. Triệu Vô Cực triệu hồi Thiên Gia kiếm tự mình rút kiếm mà lên, Bạch Đế Kim hoàng trảm. Một đạo vàng bạc kiếm khí màu trắng từ trong phòng xuất hiện, mang theo làm cho người giận sôi phong mang ngưng tụ lại. Nam An Mụ Mụ cùng Bái Nguyệt Giáo Chủ đều có chút giật mình, cảm thụ được cái này thế không thể đỡ một đòn. Bái Nguyệt Giáo Chủ trong mắt càng là lẽ lên một vẻ bối rối, tuy nhiên rất nhanh biến mất, nhưng lại bị triệu vô cực bắt được, trong tay vung về phía trước một cái, kiếm khí màu bạch kim mang theo thế như trẻ che khí thế, thẳng tắp xông về Bái Nguyệt Giáo Chủ. Bái Nguyệt Giáo Chủ lại phát hiện căn bản không có địa phương thoát đi, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, liền tranh thủ đem tay háo ngăn tại trước người, chỉ thấy một vòng kiếm khí màu trắng bạc bộc phát. Cả phòng đều là vì đó lóe lên, đám người vì thế mà tròn váng. Chỉ chốc lát sau bạch quang hiện lên biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một bộ rách nát không chịu nổi phong ốp, triệu vô cực ống tay háo vung lên, đem cho bùi tắn đi, nguyên địa lộ ra một đạo thật sâu khe danh, mà bái nguyệt giáo chủ càng là thân mang rất rưởi, nguyên bản trắng không tì vết thiên tàm trở nên rách tung tué, bái nguyệt giáo chủ càng là khỏe miệng trượt xuống một đạo máu tươi, thảm không nói nổi. Triệu vô cực đem kiếm thu hồi. Lạnh lùng nhìn về phía nửa quỷ ở khe rãnh bên trong bái Nguyệt giáo chủ, bái Nguyệt giáo chủ vừa mới há miệng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Khúc cụ kinh động như gặp thiên nhân, uy lực này thật đúng là thần kỹ. Nam An mụ mụ cùng An cũng là bị uy lực này hù dọa, triệu vô cực chậm rãi đi tới bái Nguyệt giáo chủ trước người. À, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Bái Nguyệt giáo chủ đau thương cười một tiếng, triệu vô cực có đúng không? khu cụ, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Triệu Vô Cực giống như phát giác được cái gì, vội vàng đi bắt Bái Nguyệt giáo chủ, chỉ thấy Bái Nguyệt giáo chủ bắt đầu từ từ tiêu tán ngay tại chỗ, giống như là bị gió thổi tán đồng dạng, Triệu Vô Cực chỉ bắt đến không trung. Linh Nhi đám người vội vàng đi lên trước, "Đây, Vô Cực ca ca, đây là thế nào?" Triệu Vô Cực hung hăng một nắm quyền, đánh về phía một bên vách tường, chủ quan rồi, vậy mà nhường hắn trốn thoát. Mà hắn chạy lại cũng vô pháp đuổi kịp, Triệu Vô Cực đành phải thu tay lại, vách tường lộ ra một cái thật sâu quyền ấn. Đáng tiếc, bất quá ta nghĩ một lần này bái nguyệt giáo chủ cũng là thân thụ trọng thương, tổn thương nguyên khí muốn khôi phục cũng là phải cần một khoảng thời gian. Nam an mụ mụ vội vàng an ủi. Đúng vậy a đúng vậy à, vô cực ca ca lợi hại như vậy, lần sau nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Linh nhi một mặt vui vẻ, bái nguyệt giáo chủ trọng thương mà chạy, sợ là liền không có tinh lực lại đi làm chuyện xấu. Triệu vô cực không khỏi nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trăng, chỉ thấy mặt trăng bị một đoàn mây đen che lấp, một chỗ r Đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh, đem trên cây đậu chim nhỏ đều thức tỉnh. Thân ảnh kia cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy tới, thân hình rất là thê thảm, người này chính là vừa mới trốn ra được Bái Nguyệt giáo chủ. Bái Nguyệt giáo chủ cuối cùng dừng lại ở một cây đại thụ phía dưới, vô lực nằm trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng thở hồn hện, cho đến nửa ngày sau, Bái Nguyệt giáo chủ mới miễn cương bò người lên. Triệu Vô Cực, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bái Nguyệt giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, khẹo miệng còn mang theo một tia huyết, một lần này có thể trốn tới, cũng là hao phí bao nhiêu năm công lực mới đưa hóa công tán độc tính giải quyết hết, thậm chí tổn thương bản thân một kia bản nguyên chi lực, muốn khôi phục sợ là muốn mấy năm mới có thể phục hồi như cũ. Đợi bái nguyệt giáo chủ khôi phục một điểm thể lực, liền thổi ra một tiếng huýt sáo, từng đạo từng đạo bóng người hướng về nơi đó đánh tới chất đoáng. Chương 110: Tìm kiếm đạo phạm, thượng. Ngày thứ hai, nam triều quốc hoàng cùng, nam triều quốc chủ hoàn toàn như trước đây vào chiều sớm nhìn phía dưới ghế dựa rông tuyết không có bóng người không khỏi hỏi bái nguyệt tái khanh hôm nay vì sao không có lên triều dưới đấy đại thần hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi chỉ có nam man một người đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ ba lúc này ngoài điện chạy tới một người quỳ gối dưới đại điện nhìn trang phục là bái nguyệt giáo giáo đồ ba báo cáo vu vương bái nguyệt giáo chủ đại nhân hôm nay thân thể không tốt cảm phong hẳn quả thực không thể lên triều đặc biệt để tiểu nhân đến bẩm báo một tiếng nam triều quốc chủ bừng tỉnh đại ngộ liền vội vàng hỏi, bái nguyệt tái khanh thân thể thế nào, có cần hay không mời thầy thuốc? khởi bẩm vương, không cần lo lắng bái nguyệt giáo chủ, giáo chủ có nguyệt thần che chở, qua mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. bái nguyệt giáo đổ quỳ nói ra, quả nhân biết rõ, lui ra đi. nam triều quốc chủ phất phất tay, bái nguyệt giáo đổ liền đứng dậy rời đi. hừ, cảm phong hàn, ta xem là nguy cơ sớm tối a. nam man lạnh rên một tiếng, ở phía dưới nhỏ giọng nói, bái nguyệt tái khanh tất nhiên thân thể có bệnh vậy chúng ta hiện tại bắt đầu vào chiếu sớm a nam chiếu quốc chủ hướng dưới đấy đám đại thần nói ra bái nguyệt giáo chủ phụ đệ bên trong mật thất bái nguyệt giáo chủ xếp bằng ở phía trên trên người rách dưới thiên tản bào đã bị đổi đi vẫn là một thân bạch sắc áo chỉ thấy bái nguyệt giáo chủ hai tay đặt ở hai gối phía trên một cỗ bạch sắc linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển trước mặt trưng bày mấy viên linh đan hiện nhiên là dùng để chữa thương dùng ba lúc này bái nguyệt giáo chủ đột nhiên mở mắt ra há miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi nhiễm đỏ áo bào trắng, Bái Nguyệt Giáo chủ vội vàng cầm lấy một khỏa đan dược nuốt xuống, vận công hấp thu dược lực. Chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở mắt, triệu vô cực. Thú này ta nhớ kỹ rồi, Bái Nguyệt Giáo chủ nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hung ác giống như là muốn ăn thịt người một dạng. Suy nghĩ cái kia một kích trí mạng, Bái Nguyệt Giáo chủ đã cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo, bao nhiêu năm hắn đều chưa từng cảm thụ loại kia ở bên bờ sinh tử bồi hồi cảm giác, coi như mình miễn cưỡng sống tiếp được, trên ngược đạo kia thật sâu vết thương kém chiếm đem chính mình giết, liền xem như dùng một mực cất kỹ linh đan diệu dược, mới miễn cưỡng khép lại, đến bây giờ còn ẩn ẩn làm đau. Ba cái này triệu vô cực quá nguy hiểm, xem ra vẫn là bản thân không đủ cẩn thận, nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ hắn, nếu không mình kế hoạch liền toàn bộ phao thang. Bái Nguyệt giáo chủ chữa thương một hồi liền đứng dậy, có chút thất vọng lắc đầu, vết thương trên người khép lại không sai biệt lắm, trừ bỏ trên ngược đạo kia vết kiếm, mà bản thân chạy mất bản nguyên chi lực làm thế nào cũng vô pháp bù đắp trừ bỏ lại tu luyện từ đầu ra tới, không còn cách nào khác. trên ngực vết máu rõ muồn một trước mắt. ba lúc này triệu vô cực chính ở nam man phủ tướng quân bên trên phơi nắng mặt trời, nếm một chút trà, nhìn xem đang ở trong sân luyện công lâm ngự như một bộ tự tại bộ dáng. ba tối hôm qua trọng thương bái nguyệt giáo chủ, tuy nhiên nhường hắn hốt hoảng chạy trốn, nhưng là không cách nào lại tiếp tục dụ dỗ, thực hành hắn kế hoạch, cái này liền để triệu vô cực đám người tâm tình thật tốt, nếu không phải truy nã lệnh vẫn còn, ba người đã sớm ra ngoài du ngoạn mà không phải đợi ở trong phụ đệ. Một bộ nước chảy mây trôi cửu Long Tiên pháp sử dụng, quả thực nhẹ nhàng kéo léo, thiên biến tiên pháp. Lâm Nguyệt Như đem hồng tiên co lại, liền thu hồi trong tay, xoa xoa cái trán rỉ ra mồ hôi dị hướng về Triệu Vô Cực đi tới. Chương 111: Tìm kiếm đạo phạm Hạ Triệu Vô Cực một lần nữa cầm lấy một cái cái chén, rót một chén trà đưa cho Lâm Nguyệt Như, Lâm Nguyệt Như đem hồng tiên để lên bàn, nâng chung trà lên liền uống. Động tác còn chưa đủ trôi chảy còn cần phải luyện tập nhiều hơn triệu vô cực đối với trước đó lâm nguyệt như làm ra một phen đánh giá để cho tiến hành sửa lại ba cái này cửu long tiên pháp cũng là triệu vô cực trong lúc vô tình lật đáy hòm tìm ra có lẽ là trước đó ở trong thiên long bát bộ lấy được a giữ lại cũng là vô dụng nhìn rất thích hợp lâm nguyệt như liền truyền cho lâm nguyệt như để lâm nguyệt như cũng tốt có chút phòng thân kế sách ngươi dạy tiên pháp quả thật không tệ vượt qua ta biết tất cả tiên pháp vi lực hơn nữa thiên biến vạn hóa làm cho người khó lòng phòng bị Lâm Nguyệt như không khỏi tán dương cái này Cửu Long Tiên Pháp Triệu vô cực trong lòng không khỏi nói cái này Cửu Long Tiên Pháp thế nhưng là lúc trước Cửu Long Phái truyền tông chi bảo ở toàn bộ Giang Hồ đều là tiếng tăm lừng lây đương nhiên phải lợi hại nhưng mà đúng vào lúc này Ano cùng Linh Nhi vội và chạy tới vô cực ca ca việc lớn không tốt ân thế nào trước uống ngụm trà từ từ nói Triệu vô cực rót chén trà nước cho Linh Nhi Linh Nhi uống một hơi cạn sạch lau miệng một mặt nóng nảy nói ra vô cực Kaka Bên ngoài đến thật nhiều quan binh, nhìn tư thế là muốn tới nơi này điều tra. Đúng a, đúng à, Nam An mụ mụ bây giờ không có ở đây, còn trong Hoàng Cung vào chiều, bằng không bọn họ cũng không dám tới nơi này điều tra. A Nô thở mấy hơi thở hứng hục, vội vàng nói. Xem ra là có người sai sử, bằng không không ai dám tới nơi này điều tra. Lâm Nguyệt Như nói ra. Vậy làm sao bây giờ A Linh Nhi không khỏi nhìn về phía Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực con mắt đi lòng vòng, nếu là ở trong này bị điều tra ra mà nói. Nhất định sẽ liên lụy đến nam man mụ mụ trên người, bao che trọng phạm thế nhưng là khi quân phạm thượng tội chết, liền xem như thạch công hổ cũng không dám như thế. Lúc này khẩn yếu nhất là tìm chỗ trốn lên, nếu như bị tìm kiếm đi ra, tránh không được muốn lên tranh chấp, chuyến đi khẳng định đối với nam man mụ mụ bất lợi, cái này chính vào bái nguyệt giáo chủ ý muốn. Chúng ta trốn trước yên lặng theo dõi kỳ biến, không đến vạn bất đắc dĩ cấp độ không thể đi ra. Triệu vô cực liên tắc chỉ huy ba người khác, từ Ano ở bên ngoài ngăn lại truy bình. Ano tuân lệnh về sau, vội vàng chạy đi chính đường trước cổng chính ngăn chặn quan binh, triệu vô cực vội vàng lôi kéo hai nàng muốn tìm địa phương trốn tránh. Ba nhưng mà bốn phía không có gì, quả thực không có chỗ có thể gần thân, trong phòng tủ quần áo cái gì những quan binh kia tất nhiên sẽ tìm kiếm. Triệu vô cực linh cơ khẽ động, vội vàng nói, linh nhì, nguyệt như chỉ có thể để các người hai cái trước ủy khuất một chút. Chỉ thấy triệu vô cực đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khẽ hở, bên trong chớp động lên lửa đỏ con mang. Một cỗ sóng nhiệt từ trong đó đánh tới, bị bỏng lấy đám người, triệu vô cực vì hai nàng bố trí xuống hai đạo vòng phòng hộ, vội vàng lôi kéo hướng liệt phùng bên trong bay đi. Ba nhưng mà lúc này ngoài cửa lớn nghe thấy rối loạn tương bừng, mở cửa, mở cửa. Ano ở trước cửa gắt gao chống đỡ, cuối cùng bị một đám binh sĩ đẩy cửa vào, Ano bị đụng ngã trên mặt đất. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là nam man phủ tướng quân, ai cho phép các ngươi tới tìm tòi? Người cầm đầu xuất ra lệnh bài. Phía trên khắc lấy quân cơ sử bà chữ, có người báo cáo, ở phụ cận đây nhìn thấy qua đảo phạm, chúng ta phụng mệnh điều tra, mời cô nương cho cái phương tiện. Ano còn muốn nói điều gì, chỉ thấy một đám quan binh cầm trường màu từ bên người nàng chen vào, đem Ano chen ở một bên. chương 112, nữ hoa miếu thượng. Ai, các người Ano đuổi theo muốn ngăn cản, lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Ano chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ yên lặng cầu nguyện công chúa bọn họ không bị phát hiện. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như mới vừa vào kỳ lân không gian cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hỏa kỳ lân nhìn chủ nhân tiến vào, liền nhận tình hướng bọn họ đánh tới, mang theo nóng bỏng nham tương cùng nhiệt độ cao vào tới. Triệu vô cực vội vàng kêu ngừng nó, mau đưa hỏa diễm thu một lần. Ngươi không nhìn đến các nàng sắp không chịu nổi sao? Triệu vô cực có chút trách cứ. hỏa kỳ lân nhìn thoáng qua Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như mồ hôi chảy ráng vẻ, đành phải hầm hực thu hồi hỏa diễm. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt Như mới chầm lại. Kỳ lân lúc này gật gù đắc ý ngồi trồn hổm ở trước mặt triệu vô cực, chủ nhân, chủ mẫu. Triệu vô cực sờ lên đầu của nó lấy đó ban thưởng. Ngoại giới một đám truy binh không để ý Ano ngăn cản, trực tiếp ở Nam Man Phủ bên trong bốn phía tìm kiếm, khắp nơi kiểm tra toàn bộ, đem toàn bộ Nam Man Phủ làm gà chó không yên, vừa buộn, giống như là bị thổ phỉ cướp sạch một dạng. Ano ở một bên chỉ có thể lo lắng, trong lòng yên lặng cầu nguyện công chúa sẽ không bị tìm tới, nhóm người kia tìm tòi một phen về sau Cái gì đều không có tìm được, cầm đầu đầu lĩnh không khỏi có chút nghi hoặc, thật chẳng lẽ là có người cố ý báo cáo sai quân tình sao. Ano gặp bọn họ cái gì cũng không có lục soát, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, hai tay chống nạnh đứng trước mặt bọn họ, lớn tiếng chất vấn, gan to, các ngươi lại dám mạnh mẽ như vậy điều tra nam man phủ tướng quân, còn đem nơi này làm cho rối loạn. Chúng quan binh đưa mắt nhìn nhau, người cầm đầu đứng dậy đúng Ano nhất ôn quyền nói, cô nương, vừa rồi nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi Chúng ta đây cũng là phụ mệnh hành sự, tới nơi này truy tra đạo phạm. Ano trực tiếp ngắt lời hắn, đạo phạm. Truy xét đến Nam Man Phủ A, vậy ngươi nói đạo phạm đây. Ngươi đem Nam Man Phủ xem như địa phương nào, các ngươi có biết nói xấu triều đình đại thần là tội danh gì sao? Đây người cầm đầu trong nháy mắt bị trận câm miệng không nói gì, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Ano cũng là tính tình đi lên, còn không bỏ qua, các ngươi tiếp vào tình báo nói nơi này có đạo phạm. Vậy ta nói đạo phạm bây giờ đang ở bái nguyệt thần giáo nơi đó. Các ngươi tại sao không đi lục soát à? Ách, cô nương, vừa rồi có nhiều mạo phạm, đợi thuộc hạ điều tra rõ về sau, nếu có việc này ổn thỏa tìm kiếm Bái Nguyệt thần giáo, thuộc hạ còn có việc, xin được cáo lui trước dứt lời, hắn vội vàng phất phất tay, mang theo thủ hạ một đám quan binh hôi lưu lưu từ Nam Man phủ trốn thoát. Một lần này khí A Nô thẳng dậm chân, A Nô quay người nhìn một chút trong nhà thảm trạng, không khỏi có chút đau đầu, nếu như bị Mụ Mụ biết rõ, không phải đánh chết bản thân không thể. bà chuyện bên ngoài, Triệu vô cực ở kỳ lân không gian nhìn rõ rõ ràng ràng, tự nhiên cũng là biết đến. Đợi đến quan binh đi xa sau, Triệu vô cực lại lần nữa đem không gian liệt phùng mở ra, cùng hỏa kỳ lân dặn dò hai câu, liền ôm hai nàng bay ra, lại xuất hiện ở đỉnh viện. Ano Nô đang đứng ở cửa chính không ngừng chửi rủa lấy những quan binh kia, đột nhiên cảm giác sau lưng nóng lên, Ano Nô liền quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Linh Nhi bọn họ lại xuất hiện lúc trước đỉnh viện vị trí bên trên. Anh Nô hơi kinh ngạc, chạy đến công chúa hai bên trái phải hỏi, công chúa. Công chúa, các ngươi vừa mới trốn đi nơi nào. Ba những cái kia đồ đần làm sao cũng tìm không thấy. chương 113, nữ hoa miếu. Hạ. Linh Nhi hì hì cười một tiếng, ba cái này còn may mắn mà có vô cực ca ca đem chúng ta mang vào một cái kỳ diệu địa phương. Ngay sau đó Linh Nhi liền lôi kéo Ano tay chạy đến một bên, cẩn thận nói. Triệu vô cực có chút bất đắc di nhún vai, đi lên trước đem rộng mở đại môn đóng. Lâm Nguyệt Như cũng là muốn đi hỗ trợ chỉnh lý bị làm loạn căn phòng. Ánh mắt của hai người trong lúc lơ đãng đụng vào nhau, Lâm Nguyệt như vội vàng rời đi ánh mắt, không còn đi xem triệu vô cực, tự mình chạy trở về phòng. Triệu vô cực lúng túng sờ lỗ mũi một cái, bản thân còn lời gì đều không nói liền đem người ta hù chạy, bản thân thật có như vậy khó coi sao. Nam An Mụ Mụ trở về sau, nghe Nô cùng nàng kể lệ trước đây không lâu chuyện phát sinh, Nam An Mụ Mụ rất là tức giận, xem ra lại là bái nguyệt tên hôn đảng kia làm chuyện tốt, xem ra nơi này cũng là không an toàn. Các ngươi trốn ở chỗ này quả thực không quá an toàn. Linh Nhi không khỏi có chút nóng nảy, nam man mụ mụ, vậy làm sao bây giờ a? Công chúa không nên gấp gáp. Nam man mụ mụ trầm tư một chút, ta trước đưa các ngươi đi một cái địa phương, nơi đó có lẽ có trợ giúp các ngươi đổ vật. Linh Nhi cùng mấy người liếc nhau một cái, nặng nề gật đầu, nam man mụ mụ liền phái người đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Mấy người cải trang một phen, đi qua mấy đợt chắc trở, cuối cùng đi đến một chỗ miếu thở phía trước. Linh Nhi thấy chung quanh vẫn là có người thường xuyên đi qua, không khỏi có chút bối rối. Triệu vô cực ôm lấy bờ vai của nàng, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt, yên tâm, chúng ta mặc thành dạng này sẽ không có người nhận ra. Nam An Mụ Mụ dẫn đám người hướng miếu thờ bên trong tiến lên, xuyên qua một cái hành lang thật dài, mấy người liền dừng ở chính đường phía trước. Chỉ thấy trên đại sảnh treo trên cao một cái bảng hiệu, trên đó viết Nữ Hoa Miếu ba chữ lớn, phía dưới là một tòa điêu khắc mình người đôi rắn Nữ Hoa tượng đá, sinh động như thật. Tượng đá phía trước trưng bày một cái bàn, phía trên bày đầy cúng phẩm. Bên cạnh tinh lâu cắm không ít hương. Xem ra ngày bình thường có không ít người đều đến thăm viếng nữ hoa. Tương truyền, thiên đế vì trừng phạt nam chiếu con dân, đem nam chiếu quốc trên không bắt phá một cái lỗ thủng, mà quan tâm thiên hạ nữ hoa không để ý người khác phản đối, thu thập ngũ sắc thạch luyện bổ thiên, cứu dân ở tại thủy hỏa. Từ đó bách tính an khang, mưa thuận gió hòa. Nam chiếu con dân vì tế tự nữ hoa hiển năng thánh đức, xây nữ hoa miếu, điêu khắc nữ hoa thạch tượng mỗi ngày cùng phụng hương hỏa, quý bái. Mà linh nhi từ khi lại tới đây về sau, từ nơi sâu xa thì có một tia cảm giác kỳ diệu, tựa như là huyết mạch tương liên cảm giác, giống như là về tới nhà mở dạng, rất là thân mật. Nam an mụ mụ nhìn đến linh nhi phản ứng, âm thầm gật đầu một cái. Quả nhiên là nữ hoa huyết mạch hậu nhân, lại cùng nơi này nữ hoa thần thạch sinh ra một chút cảm ứng. Nam an mụ mụ dẫn bọn hắn thăm viếng một lần nữ hoa thạch tượng, liền hướng về bên trong đi đến. Mà linh nhi cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Cái trán không khỏi hiện ra tiêu chí, giống như cái này nữ hoa phía sau thần miếu có đồ vật gì đang triệu hoán lấy bản thân, cuối cùng nàng bản thân thức tỉnh bổ thiên tinh vậy mà cũng không tự chủ được hiện ra, một mực phiêu phù ở bên cạnh nàng, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra quan mang. Ba đây là? Nam Man Mụ Mụ lần thứ nhất nhìn thấy không khỏi hỏi. Triệu Vô Cực liền vội vàng giải thích nói, "Không nên kinh hoàng, đây là linh nhi huyết mạch thức tỉnh về sau, huyết mạch chi lực lĩnh ngộ ba đại nữ hoa tuyệt kỹ một trong bộ thiên tinh." Ba cái gì? Linh Nhi công chúa huyết mạch đã thức tỉnh. Nam Man Mụ Mụ nghe được tin tức này, bị giật nảy mình. chương 114, Nữ Hoa Miếu Thánh Cô Thượng, bà cái này cũng khó trách, trách không được các ngươi ở trên đường gặp được yêu thú tập kích, xem ra bọn chúng cũng là cảm ứng được Nữ Hoa huyết mạch tồn tại. Nam Man Mụ Mụ gật đầu một cái, cái này cũng thực sự là khổ Linh Nhi công chúa. Nam Man Mụ Mụ, chúng ta tới nơi này là làm gì? Chẳng lẽ cùng Linh Nhi có quan hệ? Triệu Vô Cực hỏi Linh Nhi không khỏi ghé mắt nhìn xem nữ hoa thạch tượng, càng phát giác cái này đều khắc tướng mạo cùng mình giống như. Không sai, mang các ngươi đến chính là vì gặp một người, không chỉ có cùng Linh Nhi có quan hệ, cũng cùng nữ hoa huyết mạch có quan hệ. Nam An mụ mụ gật đầu một cái, mang theo bọn họ tiếp tục đi vào bên trong đi, vượt qua hành lang dài rẳng rặc, cuối cùng đi đến một chỗ hậu viện. Trong hậu viện có một chỗ ưu tĩnh hồ hoa sen, trong đó cá bơi du động, đối diện có một chỗ lịch sự tao nhã đình, trong đình ngồi một cái tử y thân ảnh mà xung quanh lại không có thông hướng đỉnh đường. Nam An, ngươi hôm nay làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Một cỗ kéo dài lại không linh thanh âm từ đỉnh bên kia truyền đến, nghe thanh âm là một nữ nhân. Thánh cô tiền bối, ta mang cho ngươi một người đến, đoán chừng ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. A. Đỉnh đầu kia che lấp tầm mắt vải mảnh bị đẩy ra, lộ ra một nữ tử thân ảnh, một bộ tử ý ý y, tinh xảo khuôn mặt bị tử sắc mạng che mặt che lấp, nhìn nàng mặt mày cũng biết sinh khuynh quốc khuynh thành. Chỉ thấy nàng hướng triệu vô cực đám người chậm rãi đi tới, mà nàng lại là dâm ở trên mặt nước, bộ bộ sinh liên, những nơi đi qua mặt nước không có một kia gọn sóng. Triệu vô cực song đồng hơi hơi co rụt lại, nữ tử trước mắt này hắn vậy mà nhìn không thấu cảnh giới. Thẳng đến Thánh Cô đi đến trước mặt bọn hắn, nam man mụ mụ đối với nàng hơi hơi một dẫn đầu. Thánh Cô vừa mới nhìn thấy Linh Nhi, ánh mắt định ở trên người nàng không cách nào rời đi. Nàng là... Chẳng lẽ... Đọc trái tim đen đu ám chuyện ở H.T.T. Nam Man gật đầu một cái, không sai, nàng chính là Linh Nhi công chúa, cũng chính là nữ hoa hậu nhân. Ba Nguyên bản không có chút rung động nào thánh cô thần sắc có chút kích động, vội vàng cầm Linh Nhi tay. Linh Nhi có chút sợ hãi nhìn nàng một cái, kêu một tiếng. "Đừng sợ, thánh cô không có ác ý." Nam Man mụ mụ liền vội vàng giải thích nói. Linh Nhi lúc này mới yên tâm, thánh cô đem một cỗ linh khí rót vào Linh Nhi thể nội, Linh Nhi cũng không dám ngăn cản, tùy ý nàng dò xét. Nữ hoa huyết mạch là lúc nào thức tỉnh? Làm sao thức tỉnh? Thánh cô có chút kích động, nắm Linh Nhi tay cũng không thả ra. Linh Nhi không khỏi nhìn về phía một bên triệu vô cực, là vô cực ca ca cho ta thức tỉnh. Ba lúc này thánh cô mới phát hiện hai bên trái phải còn đứng cái nam nhân, thánh cô ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, nam nhân không có một cái nào đổ tốt. Nghe nói như thế triệu vô cực cũng có chút không vui, trong lòng nghĩ cái này thánh cô sợ là trước kia bị nam nhân thương qua tâm. Mau nói, ngươi là làm sao đem Linh Nhi công chúa huyết mạch thức tỉnh? Thánh cô vội vàng truy vấn triệu vô cực. Triệu vô cực lạnh lùng nói ra, đây đều là tại hạ bí mật, tha thứ không thể sinh biết tử đứng tiền bối. Tất nhiên thánh cô không có cho hắn sắc mặt tốt, hắn cần gì phải khách khí với nàng đây. Hơn nữa hắn người mang hệ thống sự tình, tuyệt đối không thể cùng người khác nhắc lên, liền xem như thánh cô mị nữ như vậy cũng không được, đây cũng là đối với hắn bản thân an toàn mà nói. Hừ, tồn ảo, nam man người hôm nay tới tìm ta đến cùng có chuyện gì chỉ sợ không phải dừng lại để cho ta gặp nữ hoa hậu nhân đơn giản như vậy à. Triệu vô cực liếc nàng một cái, liền không còn quan tâm nàng, nam man mụ mụ gặp thôi chỉ có thể toàn bộ nói ra. chương 115, nữ hoa miếu thánh cô. Hạ, vẫn là thánh cô minh xét, ta đích xác là còn có chuyện khác muốn xin giúp đỡ thánh cô, hiện tại nam chiếu quốc gian nhân đương đạo, có thể cứu vớt nam chiếu quốc chỉ có thánh cô tiền bối xuất thủ tương trợ. Ta đã nói qua, nam chiếu quốc sự tình đã sớm không liên quan gì đến ta. Sớm tại bao nhiêu năm trước đó quốc chủ đối với nữ hoa hậu nhân thời điểm, nữ hoa nương nương liền đã từ bỏ nam chiếu quốc. Thánh cô ánh mắt băng lánh, xoay người không muốn lại nhiều nhìn đám người một cái. Thế nhưng là, cái này cũng là vì linh nhi công chúa suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn nữ hoa huyết mạch không người kế tục sao? Nam man mụ mụ không khỏi khẩn cầu. Bị nam man mụ mụ đều gọi là tiền bối, số tuổi khẳng định không nhỏ, tất nhiên cái này lão bà không muốn để ý tới, vậy triệu vô cực cũng không bắt buộc, không có nàng trợ rút. Bản thân vẫn như cũ có thể diệt trừ bái nguyệt giáo chủ gia hoặc kia Thánh cô vẫn như cũ không chỗ nào động dùng Mặt không thay đổi hướng phương xa nhìn tới Yên tĩnh không nói Triệu vô cực có chút tức giận Tất nhiên thánh cô tiền bối mặc kệ nam chiếu con dân sự sống còn Chúng ta cũng không tất yếu ở tiếp nữa Không có nàng chúng ta có thể giống vậy đối phó bái nguyệt chúng ta đi Ngay sau đó gọi ra ngọc kiếm Lôi kéo linh nhi cùng lâm nguyệt như tay muốn ngự kiếm phi hành Chờ chút Nguyên bản mặt không thay đổi Thánh Cô đột nhiên gọi lại vừa mới bay lên Triệu Vô Cực, một đầu tử sắc lăng mang phi ra, bắt lấy thân kiếm, đem thiên kiếm trực tiếp rơi xuống. Triệu Vô Cực vội vàng đỡ lấy muốn ké xuống Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như hai người, có cái này tức giận nhìn xem Thánh Cô. Ngươi vừa mới pháp thuật thế nhưng là thuộc sơn ngự kiếm thuật. Thánh Cô thanh em bên trong có vẻ hơi kích động. Đúng thì thế nào? Triệu Vô Cực híp mắt một cái, tức giận nói. Tiểu kiếm tiên là gì của ngươi? Hắn hiện tại ở đâu? Thánh cô thanh em không khỏi tăng thêm mấy phần, một cỗ huy áp hướng triệu vô cực bước tới, triệu vô cực nhúng mày, trực tiếp phất tay hóa giải đi. Tiểu kiếm tiên xem như ta một vị bằng hữu, hắn sớm tại mấy tháng trước liền qua đời, Thục Sơn cũng luôn hãm. Triệu vô cực nói như vậy, xem ra thánh cô cùng tiểu kiếm tiên trước đó còn có chút sâu xa. Qua đời, là ai làm? Thánh cô có chút không thể tin nói. Đại bằng kim báo hai đại yêu thánh liên thủ, tập kích Thục Sơn, tiểu kiếm tiên tiến đến chống cự, bị bái nguyệt tám toán một tay. Cuối cùng hắn là kéo hai cái yêu thánh cùng chết, không tiếc tự bạo đan điền mà chết. Triệu vô cực như mày, cũng không muốn nói đến chuyện này. Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như mấy người cũng là biết được, từ khi triệu vô cực nhìn thấy bái nguyệt giáo chủ về sau, liền minh bạch tất cả sự tình, lúc ấy quay lại chi thuật bên trong, cái kia ở tiểu kiếm tiên trước khi Lâm Trung xuất hiện thân ảnh màu trắng chính là bái nguyệt giáo chủ không thể nghi ngờ. Ba cái kia hôn đản vậy mà. Cũng được thánh cô thanh âm có vẻ hơi thất vọng mất mát. Thánh cô cũng không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là bái nguyệt giá hỏa kia ra tay. Triệu vô cực mặt không thay đổi ôn quyền, nói ra, thánh cô tiền bối, không có những chuyện khác chúng ta trước hết rời đi. Chờ chút, cũng được, các người đi theo ta. Thánh cô một phen do dự phía dưới kêu ngừng triệu vô cực, thở dài một cái, cũng không quay đầu lại hướng hồ hoa sen đi đến. Nam An mụ mụ cùng Linh Nhi một mặt hưng phấn, xem ra thánh cô tiền bối là hồi tâm chuyển ý, đáp ứng hỗ trợ. Triệu vô cực lôi kéo Linh Nhi tay tiên lặng đi theo thánh cô sau lưng. Một đoàn người đi đến hồ hoa sen bên bờ, chỉ thấy thánh cô rối ra thon thon tay ngọc, một cỗ pháp lực màu tím vận chuyển ra, trên hai cánh tay phía dưới chuyển động, trên không chung kết tối nghĩa khó hiểu thủ ấn. chương 116, Thánh Linh Châu Thượng Ba nhưng mà lúc này hồ hoa sen bên trong nước đột nhiên từ giữa đó tách ra một đạo đường, thánh cô dùng tay làm dấu mời, liền dẫn đám người hướng hồ hoa sen trung tâm đi đến. Hai bên nước tựa như là có pha lê ngăn cản đồng dạng trong đó cá bơi cũng là rất sống động, vui sướng du động. Hồ hoa sen trung gian có một cái bệ đá, phía trên trưng bày một cái hộp gấm. Thánh cô mang theo đám người hướng cái hộp gấm kia đi đến. Thánh cô hai tay vẫy một cái, một đầu tử lăng tử trong tay háo phi ra, đem trên thạch đài hộp gấm cuốn tới. Thánh cô nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem hộp gấm quăng ra cho triệu vô cực. Triệu vô cực xem xét hộp gấm này rất là tinh xảo, khắc từng đạo từng đạo minh văn, không khỏi có chút nghi hoặc. Thánh cô tiền bối, đây là. Cầm đi đi. Thả tại ta chỗ này cũng là vô dụng, cái hộp này chỉ có có được nữ hoa huyết mạch người mới có thể mở ra." Thánh cô nói rất là dứt khoát. Triệu Vô Cực ra sức muốn mở hộp ra, mà cái này hộp lại bất kể như thế nào đều không có chút nào động đậy, Triệu Vô Cực chỉ có thể đem hộp đưa cho Linh Nhi, Linh Nhi nhận lấy nhẹ nhàng dùng sức một cái, trên cái hộp đường vân tựa như cảm ứng được Linh Nhi nữ hoa huyết mạch, Trạm Minh Văn trong nháy mắt phát sáng lên, đợi Minh Văn bao trùm toàn bộ hộp về sau, hộp đột nhiên ứng thanh mà ra. Nhìn xem trong hộp lặng lặng nằm viên kia viên hạt châu, Triệu Vô Cực không khỏi kinh ngạc ra tiếng. "Đây, đây là Thánh Linh Châu." Chỉ thấy trong hộp ở giữa nằm một quả mượt mà hạt châu, tản ra thần thánh hoàng bạch sắc quan mang, trong đó càng là chất chứa vô tận thần thánh lực lượng, đây chẳng phải là Triệu Vô Cực một mực tìm kiếm Linh Châu một trong Thánh Linh Châu sao?" "A, ngươi vậy mà nhận biết vật này?" Thánh cô không khỏi coi trọng Triệu Vô Cực một cái, Triệu Vô Cực trầm tư chốc lát, vung tay lên tay Chỉ thấy ba khỏa hạt châu xuất hiện ở triệu vô cực trước người, theo thứ tự là lôi linh châu, phong linh châu, thổ linh châu. Mà không chung ba khỏa linh châu, cùng trong hộp thánh linh châu từ nơi sâu xa sinh ra cảm ứng, phát ra quang mang càng thêm mãnh liệt, một mực con ngong rung động. Một lần này đến phiên thánh cô kinh ngạc, hai mắt đều có chút đăm đăm, thẳng hơi giật mình nhìn xem lơ lửng mặt khác ba khỏa linh châu, kinh ngạc đều nói không ra lời. a, đây không phải cùng vô cực ca ca thu thập mặt khác hạt châu một dạng A. Linh Nhi nhìn về phía trong hộp Thánh Linh Châu, liền muốn đưa tay đi lấy. Ba chỉ thấy Linh Nhi tay vừa mới tiếp xúc Thánh Linh Châu về sau, liền thấy Thánh Linh Châu phân ra một cỗ thần thánh năng lượng bao quanh triệu Linh Nhi tay. Đối với Linh Nhi rất là thân mật bộ dáng, Linh Nhi cũng là đối hắn có chút hiếu kỷ, không ngừng vuốt vuốt trên tay Thánh Linh Châu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có được ba khỏa Linh Châu, ngươi đến cùng là ai. Thánh cô có chút nghi hoặc, đầu năm nay Linh Châu lúc nào trở nên như vậy không đăng giá, đây chính là trí cao vô thượng trí bảo. Người bình thường có được một khỏa liền có thể nắm vững long trời lỡ đất năng lực, thanh niên này vậy mà một người liền độc chiếm ba khỏa. Tại sao? Triệu vô cực, vẹn vẹn Linh Nhi tướng công mà thôi. Triệu vô cực nói xong ôm chặt bên người Linh Nhi, Linh Nhi cười hắc hắc, nhảy dựng lên thân Triệu vô cực một ngụm. Ai, quả nhiên, ta chỉ có thể nhắc nhở hai người các người, nếu như về sau Linh Nhi có thai, nhưng là sẽ huyền hóa ra nữ hoa trần thân, nhất định muốn bảo vệ tốt nàng. Thánh cô thở dài. Một đời mới nữ hoa hậu nhân vẫn là bước vào tổ tiên đường cũ, chỉ là hy vọng các nàng sẽ không hối hận thôi. Triệu vô cực chỉnh trọng gật đầu một cái, Linh Nhi là hắn nhận định nữ nhân. chương 117, Thánh Linh Châu Hạ. Ba chỉ cần mình vẫn còn, liền không có bất kỳ người nào có thể tổn thương được nàng. Người thu thập nhiều như vậy Linh Châu mục đích, chỉ sợ là muốn mở ra thiên giới chi môn, tiến về thiên giới A. Thánh cô suy đoán Triệu vô cực mục đích, thu thập nhiều như vậy Linh Châu cuối cùng cũng cũng chỉ có một mục đích kia liền là tiến về thiên giới, tìm kiếm con đường trường sinh A. Linh Châu còn có tác dụng tiểu này sao? Ta đây vẫn là lần đầu nghe nói. Triệu vô cực có chút ngoài ý muốn. Thu thập Linh Châu chỉ là hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, chính hắn thật vẫn không biết thu thập Linh Châu còn có tác dụng tiểu này. Thánh cô có chút im lặng, tiểu tử này hôm nay mang đến cho mình nhiều như vậy kinh ngạc, đây là từng ấy năm tới nay như vậy để cho nàng cái thứ nhất cảm thấy giật mình người. Đã như thế. Vậy ta hôm nay liền phá lệ cùng ngươi giảng một chút những cái này Linh Châu tác dụng. Thánh cô hôm nay cũng là cởi ra nhiều năm trước tới nay khúc mắc, tâm tình không khỏi đã khá nhiều. Triệu vô cực làm ra một bộ xin lắng thai nghe dáng vẻ, lảng lặng nghe. Ba cái này Linh Châu tổng cộng có 5 viên, theo thứ tự là phong lôi thủy hỏa thổ năm viên Linh Châu. Mỗi một viên đều có thể giao phó người nắm giữ Linh Châu bản thể năng lực, mà Thánh Linh Châu lại là từ năm viên Linh Châu ánh chiều tà diễn sinh mà đến. Nghe nói tập hợp đủ năm viên linh châu liền có thể triệu hồi ra thông hướng thiên giới đại môn. Triệu Vô Cực bừng tỉnh đại ngộ, nhìn đến cái này Thánh Linh Châu cũng không thuộc về Ngũ Linh Châu bên trong, trách không được hệ thống không có nhắc nhở bản thân. Đã các ngươi đã góp nhặt 3 khỏa linh châu, lại thêm Thánh Linh Châu, xem ra cách thu thập hoàn 6 viên linh châu không xa. Ngay sau đó Triệu Vô Cực đem mặt khác 3 khỏa linh châu thu sạch về không gian, chỉ để lại linh nhi trên tay viên này Thánh Linh Châu. Tạ Thánh cô tiền bối thành toàn. Triệu vô cực chắp tay, khách khí nói. Được, nên giao cho các ngươi cũng đều cho các ngươi, ta mệt mỏi, các ngươi đi thôi. Thánh cô phất phất tay, cũng không quay đầu lại hướng về hồ hoa sen bên trong đỉnh đi đến. Vậy vãn bối liền cáo tử. Triệu vô cực mang theo Linh Nhi đám người hướng trên bờ đi đến, mấy người vừa mới lên bờ, chỉ thấy hai bên tường nước lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, đáy hồ bệ đá trong nháy mắt bị dìm ngập, tất cả khôi phục nguyên dạng. Nam An Mụ Mụ đứng ở bên bờ nhìn về phía hồ trung gian trong đỉnh tinh tế thân ảnh, không khỏi thở dài một tiếng, ai, thánh cô năm đó cũng là người đáng thương, đều là vì tỉnh gây thương tích ta. Đợi đến mấy người rời đi về sau, chỉ nghe hồ trung gian trong đỉnh chuyển đến thở dài một tiếng, ai, cảng nguyệt ngâm phong đa thiếu sự, như kim Lão khứ vô ý để. Mấy người trở về đến Nam An Phủ, Thánh Linh Châu đã tới tay, là thời điểm đi cùng bái nguyệt gia hỏa kia tính toán nợ cũ. Nam An Mụ Mụ ngồi ở trước bàn nói ra. Triệu vô cực hai tay nắm trên bàn, trầm tư nói, qua mấy ngày chúng ta liền đi hoàng cung xem một chút bái nguyệt giáo chủ. Cái này, nam man mụ mụ mặt lộ vẻ khó, quốc chủ hắn chắc chắn sẽ không trí chi bất kể, nếu là hắn xuất thủ ngăn trở. Vậy ta vừa vặn ở trước mặt vạch trần hắn âm yêu, tự mình chu sát bái nguyệt giáo chủ. Triệu vô cực lúc nói lời này một bộ không thể nghi vấn ngựa khí, nhìn xem bá khí lộ ra ngoài triệu vô cực, nam man mụ mụ kiên định ý nghĩ, có lẽ phỏ mã thực có thể làm được tất cả những thứ này. Linh Nhi cũng là gật đầu một cái, đối với mình tướng công mà nói nàng đều là tin tưởng vô điều kiện. Tốt ta, vậy thì chờ tin tức ta, đợi đến bái nguyệt giáo chủ hiện thân thời điểm, ta tự sẽ phái người thông chi các ngươi. Dứt lời, mấy người liền thật sớm ăn xong cơm tối, về gian phòng của mình. chương 118, vạch trần âm nhu thượng. Bái nguyệt thần giáo bên trong mặt thất, bái nguyệt giáo chủ đã vận công chữa thương ba ngày lâu, trước người trưng bày trai trai lọ lọ sớm đã giống tuyết. Chỉ nghe lúc này cửa mật thất bên ngoài truyền đến một tiếng kêu gọi thánh thượng giá lâm bái nguyệt giáo chủ trong nháy mắt mở mắt vung tay lên đem thả trên bàn chai chai lọ lọ đều thu vào tiến đến nên đón quốc chủ quốc chủ đích thân tới hàn xá vi thần không có từ xa tiếp đón mong rằng bệ hạ thứ tội nam triều quốc chủ vội vàng đỡ dậy bái nguyệt giáo chủ ái khanh có thương tích trong người không cần hành cái này lại lễ đến nhanh ngồi quốc chủ phất phất tay ra hiệu hắn ngồi xuống tạ bệ hạ nghe theo quốc chủ lời nói Bái Nguyệt giáo chủ ngồi ở cái ghế bên cạnh. Bái Nguyệt giáo chủ lặng không xuất ra một cái ấm trà cùng hai cái chén trà, bày trên bàn, tự thân vị quốc chủ lưu trà. Quả nhân nghe thấy Bái Nguyệt ái khanh thân thể có bệnh, cố ý đổi tới xem một chút, không biết ái khanh thế nào. Nam triều quốc chủ một bộ quan tâm bộ dáng ân cần thăm hỏi Bái Nguyệt giáo chủ. "Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần bệnh đã tốt hơn nhiều, hai ngày nữa liền có thể vào triều." Bái Nguyệt giáo chủ thành thật trả lời. "Ái khanh cứ việc nghỉ ngơi, thân thể quan trọng." chờ thân thể khỏi hẳn sau đó mới đi vào triều tham chính cũng không muộn. Nam triều quốc chủ vội vàng ngăn cản. Bái Nguyệt giáo chủ nghe này, làm ra một bộ trách trời thương dân biểu lộ, Nam triều quốc có bệ hạ phù hộ, sẽ làm phồn vinh hưng thịnh, nước giàu binh mạnh a. Nam triều quốc chủ Long Nhan cực kỳ vui mừng, cười vài tiếng, bưng lên nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Bái Nguyệt giáo chủ trong mắt tinh quang lóe lên, đối với quốc chủ nói ra, tối nay vừa lúc 15 tháng riêng, là Nguyệt thần hướng nhân gian huy sai hạnh phúc, vui sướng thời gian. Quốc chủ không cùng Vi Thần cùng đi tiếp nhận Nguyệt Thần tẩy lễ sao? À, dĩ nhiên là như thế. Quả nhân đương nhiên là rất vui lòng. Dù sao Nam Chiếu Quốc quốc thổ vẫn còn cần Nguyệt Thần che chở. Quốc chủ nghe xong liền hớn hở tiếp nhận. Ba quốc chủ theo bái Nguyệt giáo chủ di giá đến bái Nguyệt thần giáo trên tế đàn. Lúc này dưới tế đàn đã sớm đứng không ít bái Nguyệt giáo các tín đồ, toàn bộ đều thành tín mặt hướng mặt trăng, chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu nguyện. Ba trên trời mặt trăng ở trong này lộ ra phá lệ lớn. Tựa như đang ở trước mắt một dạng, bái Nguyệt giáo chủ đánh ra một đạo pháp lực tụ hợp vào tế đàn, chỉ thấy trên tế đàn viên hoàn hình kiến trúc chậm rãi chuyển động, xuyên thấu qua mặt trăng trực tiếp đem Nguyệt quang chết xạ xuống tới. Ba toàn bộ bái Nguyệt giáo đều bị bao phủ ở dưới ánh trăng. Ba nhận lấy Nguyệt thần tẩy lễ, quốc chủ cũng là bắt trước bọn họ, nhắm hai mắt lại, đối với mặt trăng cầu nguyện. Bái Nguyệt giáo chủ lẳng lặng nhìn xem quốc chủ cầu nguyện, đột nhiên hai tay kết ấn, ngưng tụ lại một cỗ pháp lực màu trắng phất tay đánh về phía đang dùng tâm cầu nguyện quốc chủ trên người. Chỉ thấy quốc chủ sắc mặt xẹt qua một tia thống khổ, bất quá chốc lát lại khôi phục bình tĩnh tưởng hòa bộ dáng. Bái Nguyệt giáo chủ khẽ mỉm cười, đi tới quốc chủ một bên, hai tay bấu vào trên đầu của hắn, từng đạo từng đạo pháp lực tụ vào quốc chủ trong đầu, quốc chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tựa như đang chịu đựng vô tận thống khổ mở dạng. Bái Nguyệt giáo chủ hai tay dùng sức đè lại đầu của hắn, không cho hắn có một điểm loạn động cơ hội, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Nam chiếu quốc chủ chậm rãi đỉnh chỉ giấy rùa, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Đột nhiên, Nam chiếu quốc chủ hai mắt đống nhiên mở ra, trong hai mắt hiện lên một tia hừng quang, lại trở nên không tức giận chút nào, giống như là người chết con mắt một dạng chống rông vô thần. chương 119, vạch trần âm như hạ. Bái nguyệt giáo chủ hài lòng cười cười, mà ở lúc này, hắn đột nhiên ho khan kịch liệt lên, vội vàng cầm ra khăn đi cản, chỉ thấy từ khăn tay bên trong rịn ra một điểm tươi máu. Nhìn xem trong tay mang huyết khăn tay. Bái Nguyệt giáo chủ sắc mặt không khỏi biến đổi, ba đáng chết triệu vô cực, chờ kế hoạch của ta thành công sau, định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngay sau đó, Bái Nguyệt giáo chủ Bái Nguyệt đưa khăn tay hung hăng ném xuống. Bái Nguyệt giáo chủ ánh mắt chuyển hướng trên đài Nam chiếu quốc chủ, cái này khống hồn quả nhiên dùng tốt, lại qua một đoạn thời gian, Nam chiếu quốc chủ liền có thể hoàn toàn bị ta khống chế, đến lúc đó, không chỉ là nữ hoa huyết mạch, thậm chí là toàn bộ Nam chiếu quốc đều là của ta. Bái Nguyệt giáo chủ lộ ra ánh mắt tham lam không khỏi mất trí ngựa mặt lên trời thét dài, kinh động đến không ít chính đang đậu chim nhỏ. Ba lúc này bái nguyệt giáo chủ cảm thấy đại cục đã nắm ở trong tay của hắn, nếu như là triệu vô cực biết do hắn ý nghĩ lúc này chắc chắn chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình. Dưới tế đàn chúng giáo đổ vội vàng quỳ xuống lớn tiếng thét lên, giáo chủ Thánh minh, giáo chủ thiên thu và tái, nhất thống giang hồ. Bái nguyệt giáo chủ tà mị cười một tiếng, đối với phía dưới phất phất tay, lúc này phía sau của hắn không gian một trận Từ bên trong đi tới hai cái thân ảnh, rõ ràng là chết đi từ lâu đại bằng yêu vương cùng kim báo yêu vương. Ba nhưng mà có lẽ hiện tại không thể lại xưng là yêu vương, bởi vì bọn hắn toàn thân tản ra từ khí, ánh mắt vô cùng trống giống, giống như là người chết một dạng. Chỉ thấy hai yêu vương quỳ lệ ở bái nguyệt giáo chủ trước mặt, nhất tề quát lên, chủ nhân. Bái nguyệt giáo chủ hài lòng gật đầu một cái, hai người các ngươi mới là ta sau cùng vương bài A, đến lúc đó nhất định sẽ cho triệu vô cực một cái kinh hỉ vì gối bãi nguyệt giáo chủ trước mặt hai cái yêu thánh lặng yên không lên tiếng an tinh quỷ giống như vật chết một dạng ba chính đang ngủ say lấy triệu vô cực đột nhiên mở mắt khép mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vừa rồi hắn đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức vô hình từ nơi sâu xa giống như rất quen thuộc nhưng mà lại chỉ dừng lại một hồi liền biến mất không thấy triệu vô cực không làm kinh động bên người chính đang ngủ say linh nhi xoay người lại đưa nàng ôm vào trong ngực linh nhi giống như trong giấc ngọng cảm nhận được cái gì ở triệu vô cực trong ngực dãy rua hai lần đổi một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ ba lúc này bái nguyệt thần giáo bên trong nam chiếu quốc chủ vẫn như cũ vô thần đứng ở trên tế đàn bái nguyệt giáo chủ nhận lấy vò phía dưới các giáo đồ quỳ bái vô tận nguyệt quang huy sáng ở trên người hắn ba toàn bộ nghi thức lộ ra một kia quái dị sáng sớm hôm sau nam chiếu quốc chủ từ bái nguyệt thần giáo bên trong đi ra đi theo phía sau bái nguyệt giáo chủ quả nhân tối hôm qua vậy mà tại ngươi cái này ngủ thiết đi thực sự là hổ thẹn a Nam chiếu quốc chủ đối với chuyện tối ngày hôm qua một mực không nhớ rõ, chỉ biết mình cùng bái nguyệt giáo chủ nói chuyện với nhau về sau, sau đó liền ngủ mất. Bệ hạ khách khí, bệ hạ có thể ở vi thần nơi này qua đêm, cũng là vi thần vinh hạnh. Bái nguyệt giáo chủ một mặt ý cười, nhìn chầm chầm vào Nam chiếu quốc chủ nhìn. Vậy quả nhân đi về trước. Nam chiếu quốc chủ phất phất tay. Bệ hạ đi thong thả.